Mời các bạn cùng nghe phần 5 của chuyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 77 Tăng Thi Mặt Thế 33 Tăng Tân Vân Đời trước quá đến không tốt, mặt thế tiến đến phía trước nàng không màng cha mẹ khuyên can, cho dù trời tối xuống dưới vẫn là khăng khăng muốn ra cửa cùng bạn trai hẹn hò. Kết quả nói tốt không gặp không về bạn trai lại ở nàng tới hẹn hò địa điểm sau gọi điện thoại tới, nói mẹ nó không cho hắn ra cửa. Minh Minh nàng cùng hắn xác nhận muốn hay không đổi ngày, hắn nói không gặp không về. Chạy về ra trên đường tang thi xuất hiện, cũng may nàng là chính mình lái xe đi ra ngoài, dọc theo đường đi đấu đá lung tung không bị tang thi gần người. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là không có thể thuận lợi về nhà, một cái 19 tuổi không có thức tỉnh dị năng nữ hài, lại căn bản không dám giết tang thi ở cái này ăn người hoàn cảnh hạ sống sót nên có bao nhiêu khó. Nàng chỉ có thể theo một cái lại một người nam nhân, cũng may vận khí cũng đặc biệt hào, liền như vậy vẫn luôn tồn tại. Đang chạy trốn trên đường, nàng gặp được một nữ nhân gọi là Giang Bách Hợp. Đây là một cái làm nàng từ trong xương cốt hâm mổ cùng ghen ghét nữ nhân. Đồng dạng là tuổi trẻ nữ nhân, đồng dạng là nhìn đến thang thi chỉ biết thét trói tai yếu đuối nữ nhân, chính là nàng Giang Bách Hợp chính là quá đến so nàng hào. Bởi vì nàng có dị năng, không gian dị năng. Đang chạy trốn thời điểm, nàng luôn là bị vứt bỏ cái kia chính là Giang Bách Hợp luôn là bị toàn lực bảo hộ lui lại cái kia. Nàng ở lúc sau nhật tử trùng hợp gặp Giang Bách Hợp hai lần. Mỗi lần, bên người nàng kéo đều là bất đồng nam nhân tay, chính là Giang Bách Hợp vẫn sống rất khá, nam nhân đều cung phụng nàng, cho dù cũng là dựa vào nam nhân, cũng sống được cao cao tại thượng. Lúc ấy nàng dựa vào nam nhân ở uống say sau còn nói quá, Giang Bách Hợp không gian không bình thường, còn có thể làm ruộng còn có nguồn nước. Đáng tiếc hắn vô pháp được đến nàng. Kế tiếp nàng không có tái ngộ đến Giang Bách Hợp chính là cái này vận khí tốt nữ nhân lại khắc vào nàng trong lòng, nàng trong lòng ghen ghét cuốn quanh thành kén, làm nàng ở phía sau đi vào đặt thủ đô căn cứ sau còn có ý thức mà đi hỏi thăm Giang Bách Hợp tin tức. Sau lại nàng làm nào đó trung tầng tiểu mật cũng lục tục nghe được một ít phía trên tin tức. Quả nhiên nghe được rằng bách hợp tin tức nàng đi vào thủ đô căn cứ sau liền vứt bỏ chính mình ngay lúc đó nam nhân, đầu nhập vào nhập quân, liền tính như vậy, nam nhân kia cũng không dám ghen ghét nàng phản bội. Đó là nàng ở đầm lầy chung vẫn luôn nhìn lên đối tượng, nàng ghen ghét nàng, cũng hâm mộ nàng. Sau lại nàng ở thủ đô căn cứ tìm được rồi chính mình ca ca cùng ba mẹ ca ca là dị năng giả, nhật tử mới hào quá lên. Sau lại thủ đô căn cứ hoa khu mà chị nàng tàu tử trương hằng tuệ bị kiểm tra đo lường ra không đạt tiêu chuẩn, bị đuổi đi đi ra ngoài. Lúc sau, nàng ca ca liền một lần nữa cưới một cái lão bà, là một dị năng giả cái này làm cho nhà bọn họ sinh hoạt càng thêm hảo lên. Nàng vẫn luôn không có kết hôn, du hí nhân gian, ở chính mình ca ca chiếu cố hạ không lo ăn mặc. Sau lại, nàng ca ca ở tiêu diệt thập cấp tang thi hoàng nhiệm vụ chung, không tân gặp nạn. Lúc này nàng ba mẹ đã sớm qua đời, nàng tầu tử không chịu lại dưỡng nàng cái này lớn tuổi cô em chồng, nàng sinh hoạt lập tức liền từ thiên đường rớt tới rồi địa ngục. Phát hiện chính mình trọng sinh lúc sau, nàng đang ở trong nhà gara tính toán lái xe đi ra ngoài hẹn hò. Lúc này đây nàng không có đi ra ngoài thuận thuận lợi lợi mà ở nhà vượt qua đệ nhất sóng nguy hiểm kỳ, cũng may chương hàng tuệ mua không ít đồ vật trở về người một nhà khiêng rất lâu. Sau đó nàng ca có dị năng hết thảy đều là như vậy tốt đẹp. Sau lại chạy nạn đến nhà bọn họ tiểu khu người chung, nàng thấy được Giang Bách Hợp. Cái kia có được biến dị không gian có thể làm ruộng có nguồn nước Giang Bách Hợp. Chỉ là lúc này, Giang Bách Hợp thượng hồ còn không có thức tỉnh dị năng, cả người giống nàng chính mình đời trước như vậy sợ hãi rụt rè, lợi dụng sắc đẹp tới thu hoạch bảo hộ. Như vậy hèn mọn Giang Bách Hợp làm nàng xem đến trong lòng khoái ý. Nhưng là thực mau nàng tưởng liền lên Giang Bách Hợp trong tương lai đem được đến dị năng, nàng ghen ghét chính là lại ghen ghét cũng vô pháp đem kia dị năng đoạt lại đây. Hiện tại Giang Bách Hợp còn không có tư bản cao ngạo, nàng hẳn là nghĩ cách đem nàng mượn sức lại đây. Vì chính mình sau này quá đến càng tốt, về điểm này ghen ghét cũng không phải không đáng giá cái gì. Nàng đem tầm mắt từ chính mình tầu tử trên người đảo qua cả đời không có dị năng, về sau còn sẽ bị thủ đô căn cứ đuổi đi đến rác rười đệ thất khu nữ nhân cùng sau này có rất tốt chỗ giang bách hợp so sánh với trương hàng tuệ quả thực không đúng tí nào. Đối, không sai, cho dù ở nàng bị đuổi đi đến đệ thất khu sau trong nhà bởi vì thiếu nàng, việc nhà không ai làm, lão cha lão mẹ không ai coi chừng, xác thật rối loạn một thời gian. Nhưng là chỉ có có tiền tìm cái bảo mẫu không phải được rồi. Trương Hằng Tuệ cũng không phải không thể thay thế đồ vật. Tằng Tân Vân thực mau liền quyết định chói định trụ một cái hiện tại như lục bình nữ nhân tốt nhất phương pháp dùng một cái cho nàng cung cấp bảo hộ nam nhân không phải được rồi. Chờ đến nàng thành chính mình ca ca nữ nhân, lão bà tốt nhất lập tức mang thai. Cho dù về sau phát đạt nàng còn dám đi. Cho dù tới rồi thủ đô căn cứ nàng vẫn là muốn đi phàn cao chi, đến lúc đó liền không phải nàng muốn chạy là có thể đi. Có chính mình ở, khẳng định sẽ trợ giúp chính mình ca ca đem nàng bán cái giá tốt. Không cho chính mình ca ca giống đời trước cái kia không tiền đồ nam nhân giống nhau, liền căn thảo đều không vớt được. Kế hoạch thực thuận lợi, giang bách hợp đối nàng tung ra đi nhị mừng rỡ như điên mà cắn. Mà phụ mẫu của chính mình cùng ca ca, sớm tại mặt thế ngày đầu tiên liền biết nàng kỳ ngộ, sau lại nàng lời nói cũng nhất nhất ứng nghiệm. Bởi vậy, đối với nàng kế hoạch bọn họ đều đồng ý. Kaka vốn đang đối cách kia phế vật Trương Hàng Tuệ có cảm tình cảm thấy thực xin lỗi nàng, bất quá loại này không cần thiết tình cảm thực mau liền theo giang bách hợp mang thai mà biến mất. Sau lại Trương Hàng Tuệ đệ đệ tìm lại đây, cái này đời trước không có xuất hiện quá người mang đi Trương Hàng Tuệ. Tẳng Tân Vân là khịt mũi coi thường, rời đi chính mình ra Trương Hàng Tuệ còn muốn sống tiến thủ đô căn cứ. Nằm mơ đi, chính là cho dù đời này, Kaka ca ca ở chính mình tiên tri duy trì hạ kéo nhất bang nhân thủ chính là ở thành thị ngày càng luôn hãm. Bọn họ rời đi tiểu khu đi hướng thủ đô căn cứ trong quá trình, vẫn là không có bảo hộ trụ phụ mẫu của chính mình. Cha mẹ nàng đều đã chết một cái chết ở tang thi miệng hạ, một cái là bệnh chết. tăng tân vân hoảng hốt nhớ lại đời trước nàng ba lời nói, chạy nạn trên đường Trương hằng Tuệ đối bọn họ hai cái lão nhân ra thực chiếu cố, làm nàng không cần tùy tiện đối nàng tầu tử phát giận Nàng lúc ấy là khịt mũi coi thường, Trương hằng Tuệ chính mình đều là người thường, có thể như thế nào chiếu cố nàng ba mẹ. Dựa vào còn không phải nàng ca lực lượng, nàng cho rằng đời này không có chương hàng tuệ, bỏ thêm Giang Bách Hợp bọn họ một nhà có thể quá đến càng tốt. Nhưng là nàng ba mẹ đều chết ở trên đường. Càng lệnh nàng vô pháp tiếp thu chính là chờ đến Giang Bách Hợp đem hài từ sinh hạ tới lúc sau, nàng vẫn là không có dị năng. Đời trước minh minh nghe Giang Bách Hợp nói qua, nàng dị năng là chính mình thức tỉnh, mà không phải thông qua tang thi cắn thương. Đời này vì cái gì ăn ngon uống tốt mà, lại không có dị năng. Ở nàng ca ca lại lần nữa bởi vì chuyện này nghi ngờ nàng thời điểm, nàng giận chó đánh mèo với Giang Bách Hợp dưới sự giận dữ đem Giang Bách Hợp đưa nàng vòng ngọc từ từ đỉnh đầu loát xuống dưới, một phen hướng trên mặt đất quang ngã đi. Chờ đến huynh muội hai người tan rã trong không vui, Giang Bách Hợp ôm hài từ từ chỗ ngoặt đi ra. Nàng gian nan mà khom lưng đem trên mặt đất cất thành bốn năm tiết vòng ngọc tử nhặt lên tới, vừa mới vòng tay quăng ngã hư nháy mắt, nàng cảm giác được trái tim bỗng nhiên nhảy dựng động, hiện tại đem vòng tay lấy ở lòng bàn tay càng là cảm giác được một cổ buồn bã mất mát. Nàng mờ mịt mà nhìn trong tay đoạn vòng, phẳng phất mất đi cái gì phi thường chân quý đồ vật. Wow, trong lòng ngực hài tử khóc lên, nàng chạy nhanh hống hài tử, đem kia cổ cảm giác ném tại sau đầu. Mà thế 14 năm Tằng Tân Vân bị tra ra trong cơ thể chỉ số không đạt tiêu chuẩn, bị cưỡng chế đuổi đi đến đệ thất khu. Nàng phản kháng quá, ẩm ý quá cuối cùng vẫn không nhận mệnh. Tằng luyện trí bận về việc nhiệm vụ, đem đưa trợ cấp nhiệm vụ giao cho chính mình lão bà Giang Bách Hợp. Giang Bách Hợp bởi vì Tằng Tân Vân đối nàng trước sau không nhất trí thái độ, đặc biệt là tới rồi thủ đô căn cứ sau đối nàng mọi cách làm khó dễ, mà đối Tằng Tân Vân tâm sinh oán hận. Nàng khấu lưu trợ cấp dấu giếm Tằng Tân Vân chân thật tình cảnh. ỉ vào chính mình có một cái bát cấp dị năng giả ca ca Tân Vân, sự sự bừa bãi, chính là lại không chiếm được đến từ đệ tứ khu ca ca chống lưng. Chờ đến nàng mang đi ra ngoài tài vật hao hết cuối cùng bị nhận định là kẻ lừa đảo, nịnh hót nàng người lập tức thành thứ hướng nàng lưỡi dao sắc bén. Chờ Tằng Tân Vân tử vong lúc sau Tằng luyện trí chỉ thở dài một tiếng, nói nàng mệnh không hảo thôi. Cảm thán lúc sau, lấy cơ công tác lại ra cửa. Hắn gần nhất cùng một cái thuê đoàn một tay làm muội muội cặp với nhau, chính như keo tựa sơn. Hắn không thấy mình thê tử khô vàng sắc mặt hạ giấu diếm sát khí. Ngày thứ hai, du hành cùng trương hằng tuệ theo đại bộ đội đến thủ đô căn cư chính thức vào ở đệ thất khu. Chương 78 Thế giới hiện thực một, hiện tại trước vì ký chủ đánh giá tay mới nhiệm vụ nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành tình huống. Chủ tuyến tìm được mục tiêu tỉ tỉ nhiệm vụ thành công, đạt được 90 điểm tân hỏa điểm, chi nhánh đạt được thập cấp tinh hành nhiệm vụ hoàn thành, đạt được 150 điểm tân hỏa điểm. Ký chủ đồng thời hoàn thành truyền đạo thụ nghiệp che dấu thành tựu, khen thưởng tân hỏa điểm 10 điểm, hoàn thành hành ngàn dặm đường che dấu thành tựu, khen thưởng tân hỏa điểm 10 điểm, hoàn thành đọc vạn quyển sách che dấu thành tựu, khen thưởng tân hỏa điểm 10 điểm, hoàn thành cuối cùng tang thi hoàng che dấu thành tựu, khen thưởng thi hoàng uy hiếp linh hồn thuộc tính, vĩnh cửu hữu hiệu. Lần này nhiệm vụ tổng cộng kết toán tân hỏa điểm 240 điểm không bao gồm ký chủ tự giúp mình cướp lấy thư tịch đổi đoạt được. ấm áp nhắc nhở ký chủ trước mắt tân hỏa điểm tổng cộng 1.9 thì 8.647.8461 điểm từ đổi hệ thống đem giải khóa đại bộ phận giá cao thương phẩm như có nhu cầu thỉnh tự tìm tuần tra mua sắm. Ta chỉ đại biểu tấn giang hướng ký chủ biểu đạt chân thành chúc mừng, vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Du hành ngồi ở bờ sông, bên tay leng canh leng canh mà vang lên A.T. 9009 liên tiếp hội báo thanh, không khỏi cười ra tới, đã lâu không gặp lạp 99, gần nhất quá đến hảo sao. A.T. 9009, khá tốt ký chủ biểu hiện hảo ta công trạng liền hảo, đương nhiên liền quá đến được rồi. Nghe nó hoạt bát ngữ khí, du hành cười rộ lên ta biểu hiện rất khá sao. Ngại với quy định AT9009 còn không thể cùng du hành nói lên này một kỳ nhiệm vụ rơi tinh đánh bạo sự tình, bất quá này không thể ngăn cản nó hưng phấn chi tình, đương nhiên rồi. Thi hoàng uy hiếp ngươi biết là cái gì sao? Đây là một loại tuyên khắc ở ngươi linh hồn, cho dù ngươi tử vong lúc sau đầu thai cũng sẽ chặt chẽ đi theo ngươi thuộc tính. Phải biết rằng, cái này hệ thống người sáng tạo quả thật là đánh truyền bá văn hóa tri thức cờ hiệu chính là thực chất thượng vẫn là lấy cướp lấy ích lợi là chủ. Nếu có thể biên trợ giúp người khác, biên mưu cầu lợi nhuận, vậy càng tốt càng tốt. Bởi vậy, cái này hệ thống ở vận hành khi còn mang theo mặt khác một hệ thống khai phá nghiệp vụ, tỉ như nhiệm vụ quá trình toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, đương nhiên ký chủ là không biết. Mà linh hồn thuộc tính cùng phía trước truyền đạo chi ưu khen thường sáng suốt giống nhau đều là linh hồn thuộc tính, giá trị phi thường cao, hiện tại lại làm che giấu thành tựu khen thưởng phát cấp ký chủ, có thể thấy được đối ký chủ lúc này đây nhiệm vụ vừa lòng trình độ có bao nhiêu cao. Nga Du hành lúc này mới có chút kinh ngạc, kia cái này thuộc tính có tác dụng gì? Ách xin lỗi ký chủ ta cũng chưa thấy qua cái này thuộc tính, không rõ lắm yêu cầu ngươi ở lúc sau thực tế vận dụng chung chính mình đi thăm dò. Đây là một cái tân nghiên cứu phát minh thuộc tính, nó cũng không rõ lắm phía trên thiết kế cái này thuộc tính trung tâm. Không quan hệ cảm ơn ngươi. Du hành đạm cười, AT9009 có chút sừng sốt. Một lát sau thấy ký chủ vẫn là không nói gì, dối rắm trong chốc lát nói ký chủ người biến hóa thật lớn. Nhiệm vụ trong lúc nếu vô triệu hoán, nó là không thể thực tiện xuất hiện. Bất quá nó vẫn luôn đang nhìn hắn, xem hắn bởi vì lần thứ hai dùng ăn gen tu bổ dịch thể chất bệnh biến, xem bên trong tên là trương hằng tuệ số liệu ở cảm xúc mất khống chế khi đánh vỡ dùng ăn quá gen tu bổ dịch sau thân thể vi diệu cân bằng tác động tang thi hóa, lại ở thời điểm mấu chốt kỳ tích mà truyền tình. Hai người liền như vậy trở nên không người không quỷ, nói thật một đoạn này nhấc lên một đợt xem chiều như vậy hí kịch hóa tình tiết lệnh người hưng phấn. Quả nhiên, lúc sau ký chủ biểu hiện cũng không có làm người xem thất vọng, hắn không có bởi vì cái này mà vừa lòng với hiện trạng thâm oa ở thành thị chỗ sâu trong. Hắn vẫn cứ tiến tới, lợi dụng thân thể thể chất tiện lợi, bắt lấy thời cơ đoạt lấy thư tịch cùng tinh hạch thậm chí còn đã làm mấy năm lão sư. Hắn không phải cực kỳ người thông minh, lại am hiểu lợi dụng kinh nghiệm hành sự, đem cảnh giác một từ phát huy đến vô cùng nhuần nguyễn. Hắn là sống được nhất lâu cửu cấp nửa thi cũng là cuối cùng một thế hệ thập cấp tang thi hoàng. Có người xem nói qua một câu, nhìn này người nam nhân này sống này vài thập niên tuy rằng không có giống khác ký chủ giống nhau dạy dỗ tiểu đệ thành lập vương chiều thu hậu cung chính là ta lại cảm thấy có điểm tiểu cảm động. A.T. 9009 vô pháp lý giải nhân loại rất nhiều cảm xúc chính là nó ở nhìn đến cái kia số liệu chết thời điểm, đối ký chủ nói tái kiến khi biểu tình, nó giống như đã hiểu một chút. Cái này ký chủ đem mỗi một cái nhiệm vụ đều coi như một người sinh, nghiêm túc mà đi qua đi, có lẽ đây mới là hắn có thể được đến người xem yêu thích nguyên nhân đi. Chính là, lúc này đây nhiệm vụ tựa hồ vẫn là đối hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn, hắn quá huyền an tĩnh. Trừ bỏ mở đầu kia vài câu nói chuyện với nhau, hắn liền ngồi ở bờ sông không nói một lời, mặt mày điềm đạm. Ở cái kia số liệu chương hàng tuệ chết lúc sau, ký chủ liền càng ngày càng ít mở miệng. Nó cho rằng hắn sẽ tìm hắn nói chuyện với nhau rốt cuộc nó đã là duy nhất có thể nói với hắn trong lòng lời nói người. Nhưng là hắn không có, hắn xen lẫn trong trong đám người, mỗi cách 5 năm, năm đổi cái địa phương, không cùng người thâm giao chính là thoạt nhìn lại không cô đơn. Chính là sao có thể đâu. Du hành nói cái gì biến hóa, ký chủ ngươi trở nên không quá yêu nói chuyện hơn nữa lúc này đây tân hỏa điểm thu hoạch lớn như vậy ta xem ngươi giống như không có gì kinh hỉ À thì 9009 còn nhớ rõ lần đầu tiên kết toán đến che giấu thành tựu kia 10 điểm tân hỏa điểm khi ký chủ lộ ra kinh hỷ bộ dáng. Dù hành cười một chút bởi vì ta biết lần này thu hoạch đây là ta đổi thư tịch được đến trong lòng hiểu rõ. Nga kia ký chủ là phải về ngươi thế giới, vẫn là tiếp tục nhiệm vụ. Nếu phải đi về, như vậy 30 phút sau là có thể xuất phát, nếu muốn nhiệm vụ thỉnh đến trong sông vứt một khối mảnh nhỏ nga. trầm mặt, hắn nhắm mắt lại, mở lúc sau lại là một mảnh thanh minh ta phải đi về một chuyến. Từng câu từng chữ dị thường kiên định, này vài thập niên tới cô đơn, xác thật đối hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn, hắn bức thiết yêu cầu về nhà một chuyến, bằng không chính mình khả năng muốn điên mất rồi. 1.9 tỷ 8.000 vạn du hành ở trong lòng đem đã liệt tốt mua sắm danh sách lại qua một lần, trừ bỏ mua nhẫn chữ vật cùng mặt khác thương phẩm tiêu hao, đi linh vì chỉ có 1.9 tỷ. Lúc này đây tân hỏa điểm thu hoạch rất lớn, này đến ít với hắn nửa thi thể chất mới có thể đủ du tẩu với các nơi. Rốt cuộc có thể thanh một bộ phận nhỏ mua sắm danh sách. Tốt đang ở mở ra truyền tống, 30 phút sau nhưng xuất phát thỉnh ký chủ hào hào chuẩn bị. Ba tháng sau, ta sẽ nhắc nhờ ký chủ kỳ nghỉ kết thúc thỉnh ký chủ không cần xa vào hiện thực thời khắc nhớ kỹ lao công hiệp ước nghĩa vụ kịp thời trở về công tác cương vị. Hắn đem một ít thường dùng đan dược dược vật bổ túc xuống ống đạn dược cũng bổ một đám. 12 cái nhẫn chữ vật quả nhiên trơn bóng, căn cứ quy định ở bất đồng nhiệm vụ thế giới đạt được bản địa vật phẩm là vô pháp lưu động đến nơi khác. Tâm động toàn thực vật bách khoa tri thức cùng toàn động vật bách khoa tri thức hắn tạm thời không mua tính toán về đến nhà lúc sau xem tình huống lại quyết định. Dù sao cũng là một bút siêu cấp đại chi tiêu toàn thực vật bách khoa tri thức 11 triệu 3000 vạn, toàn động vật bách khoa tri thức 1 tỷ 300 triệu 9000 vạn. Mặc kệ nào hạng nhất đều là cực đại chi tiêu, lập tức tân hỏa điểm liền đi chín thành, hắn không thể không thận trọng vụn vặt sự tình lộng xong, 30 phút cũng liền không sai biệt lắm tới rồi, Du Hành bỗng nhiên khẩn trương lên, như là thi đại học trước đã chờ mong tương lai, lại có điều sợ hãi. Chỉ có thể hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Ta về nhà, một trận choáng váng, sau đó Du Hành cảm giác được lan tràn đến khắp người mãnh liệt đau nhức mỏi mệt. Mệt mỏi quá mệt mỏi quá, lại vô cùng mà cảm thấy phù hợp đây là thân thể hắn trong thế giới hiện thực thân thể. Hắn mở to mắt nháy mắt, thân thể vừa lúc một cái lảo đảo, hướng trên mặt đất đánh tới. Đây là thân thể mệt đến mức tận cùng phản ứng, hắn dùng cường đại ý chí lực ngạnh sinh sinh chống đỡ được lại lần nữa đứng vững vàng. Đôi mắt có chút mơ hồ, hắn thấy hắn ba thân ảnh ở phía trước lắc lư lay động mà đi tới, không biết là sinh lý tính đau nhức vẫn là thế nào, hắn đôi mắt đau sót càng thêm mơ hồ. Tiểu Hành, như thế nào không đi rồi? Có phải hay không mệt mỏi, ba tới bối? Dù ái quốc xoay người đi tới, nơi này mậu lâm che trời, mặt trời chiều ngã về tây lúc sau cơ hồ không có ánh sáng, du hành thấy không rõ hắn ba sắc mặt chỉ nghe được hắn ba thanh âm phi thường suy yếu. Không cần ba ta bối đến lên, dù hành híp mắt muốn nhìn thanh hắn ba mặt chính là thất bại, thân thể này không có tu luyện quá, hắn trước kia cũng không yêu rèn luyện trạch nam một cái thân thể tố chất rất là giống nhau. Trở về lập tức đem kiện thể quy tắc chung tu luyện lên. Tới ta nâng tiểu nam, người tiếp tục đi thôi. Du phụ nói làm du hành một cái giật mình, lập tức nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Hắn đem Thôi Nam buông xuống, làm hắn ba đỡ Thôi Nam nửa người trên, lấy ra một lọ gen thu bổ dịch đảo tiến Thôi Nam trong miệng. Tiểu hành, người cấp Tiểu Nam ăn cái gì? Thứ tốt ba, Thôi ca nhất định sẽ sống sót. Thôi Nam chết cùng người nhà sinh tồn vấn đề, mới là hắn không tiếc ở những cái đó mà thấy trong thế giới khổ ai hơn trăm năm động lực. Thôi Nam nhất định có thể sống sót. Dù phụ thở dài một hơi, đi thôi, chúng ta trước về nhà. Trong lòng không quá tin tưởng như tử nói cho rằng hắn là áp lực quá lớn ở nói hưu nói vượt, bất quá hắn có thể lý giải. Về trước ra đi, mẹ ngươi ở nhà chờ ngươi đâu. Dù hành đem thôi nam cõng lên tới thời điểm đụng phải dù ái cuốc tay, kia tay nóng bỏng nóng bỏng, hắn cả kinh, ba người phát sốt. a không có a đi nhanh đi. Dù phụ thở hồn hển mấy hơi thở, gian nan mà đứng lên, thở ra khí thể nóng bỏng. Hắn cảm thấy miệng cái mũi phụ cận có một đoàn nhiệt khí. Nhưng là trong miệng vẫn là nói, chớ có sợ ta thật sự không có việc gì, chính là quá mệt mỏi. du hành thu hồi tay, sốt ruột hỏi, 99 ngươi mau xem ta ba đây là làm sao vậy? À thì 9009 ra quét lúc sau nói, thoạt nhìn như là ở đồng hóa, cùng ngươi bối thượng người kia là không sai biệt lắm, kỳ quái đây là rất thống khổ quá trình, như thế nào hắn còn có thể đứng? Nó vô pháp lý giải một loại gọi là tình thương của cha như núi lực lượng, cũng liền vô pháp lý giải trước mắt cái này ở xây chờ vị diện thể chất cùng tuổi đều xuất phát từ gầy yếu giai đoạn nhân loại, vì cái gì có thể ở đồng hóa trong thống khổ còn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh Đồng hóa ta ba như thế nào sẽ? Đừng lo lắng, cho hắn ăn gen thu bổ dịch là được. Nói thật loại này gen dược tề thật sự thực dùng tốt đáng tiếc nó phối phương ở chúng ta nơi này vô pháp gom đủ vị diện kia lại đã biến mất nói cách khác khẳng định càng đáng giá. Du hành không nghe nó câu nói kế tiếp chạy nhanh lấy ra một lọ gen thu bổ dịch cấp du phụ ba chạy nhanh ăn. Dù ái quốc từ chính mình nhi thử đối với không khí nói chuyện, liền rất ngốc thẳng đến nhi thử đưa cho hắn một lọ đồ vật làm hắn ăn, hắn mới hỏi, bảo nhi a ngươi làm sao vậy? Vừa lơ đắng, hô lên du hành nhũ danh nhi tới. Bà ngươi phải tin ta, đây là có thể trị bệnh đồ vật ngươi ăn trước được không? Dù phụ xem không được du hành cứ như vậy cấp dù sao thân thể hắn hiện tại cũng không sợ cái gì ăn thứ này cũng đúng an hài từ tâm. Nhập khẩu lúc sau bất qua mấy giây, du phụ liền cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, lập tức té xỉu, mất đi ý thức phía trước hắn còn đang suy nghĩ, gì Du hành chạy nhanh tiếp được du phụ thân thể bị mang theo cùng nhau té trên mặt đất. Ba người đều trên mặt đất, này phảng phất cho trong bóng đêm vài thứ kia cái gì tín hiệu, lập tức Du Hành liền nghe thấy những cái đó thở dốc thanh càng ngày càng gần, trong bóng đêm sáng lên đôi mắt giống hành tàu đèn lồng màu đỏ, đưa bọn họ ba người bao quanh vây quanh. Du Hành ôm Du Phụ, lập tức lấy ra thương tới. Phanh phanh phanh, hô hô, những cái đó mắt đỏ dựa đến càng ngày càng gần, sau đó nhất nhất ngã xuống. Trời hoàn toàn tối, xuyên thấu qua trong rừng khoảng cách có thể nhìn đến tà hữu kiến trúc bên trong linh tinh ánh đèn. Đem du phụ cùng thôi nam kháng đến gần nhất vật kiến trúc gõ mấy nhà môn lúc sau không ai mở cửa trực tiếp ở trên hàng hiên ngồi xuống. Du hành thờ hồn hền một hơi, trực tiếp ăn một viên kiện thể đan tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện kiện thể quy tắc chung, hy vọng có thể tại như vậy đoàn thời gian nội làm lực lượng của chính mình càng cường đại hơn một chút. Hắn sợ lưu lại một người tại chỗ sẽ bị thương, bởi vậy là chống một hơi khiêm hai người người cùng nhau đến hàng hiên tay cùng phần lưng đều ở kêu gào thống khổ dù phụ cùng thôi nam thân thể đều thực nóng bỏng hắn cũng không lo lắng hai người nằm trên mặt đất sẽ cảm lạnh chỉ hy vọng bọn họ hai người đều có thể đủ tự đồng hóa trông sống sót Không biết là thân thể của mình tư chất hào, vẫn là hiện tại thế giới này trong không khí linh khí trở nên càng thêm nồng đậm kiện thể tâm pháp bước đầu tiên chính là muốn bắt giữ đến trong không khí linh khí. Mỗi cái thế giới trong không khí linh khí đều là không giống nhau, mặc kệ là sưng hô vẫn là độ dày, nhưng là chỉ cần có thể bắt giữ đến kia thi tuần tịnh chi linh là có thể đủ thuận lợi sinh ra khí cảm, mở ra kế tiếp tu luyện chi lộ. Bất quá dùng hơn 10 phút du hành liền tu ra khí cảm. Hắn mở to mắt kiểm tra rồi một phen chính mình ba ba cùng tôi nam tình huống, phát hiện bọn họ vẫn là ở nóng lên, trong lòng phi thường lo lắng. Nhịn không được lại lần nữa đi hỏi AT9009, ta ba bọn họ loại tình huống này, thật sự không có việc gì sao. AT9009 có chút kinh ngạc du hành ở trong khoảng thời gian ngắn tìm nó hai lần, phải biết rằng ở trước nhiệm vụ, hắn một lần cũng chưa đi tìm nó. Bất quá nó nhiệm vụ chính là vì ký chủ cung cấp chua toàn phục vụ, loại này dò hỏi cũng không trái với chúng nó hệ thống có thể vì ký chủ cung cấp phục vụ điều lệ, vì thế trả lời nói. Ký chủ ta vô pháp bảo đảm bọn họ cuối cùng có thể không có việc gì, bất quá dùng gen thu bổ dịch đã là biện pháp tốt nhất có thể hay không đủ căng quá đồng hóa chỉ có thể xem chính bọn họ nỗ lực. Ta nghe người nói quá phải biến đồng hóa, đồng hóa là cái gì? Đồng hóa là một loại giống nhau phát sinh ở một cường một nhược hai loại giống loài chi gian, cường thế giống loài chủ yếu thông qua máu truyền bá phương thức dùng chính mình gen đặc tính mạnh mẽ áp chế nhược thế giống loài không thể nghịch hiện tượng có không xác định tính cùng tính ngẫu nhiên. Quy mô nhỏ đồng hóa phát sinh ở hai cái giống loài chi gian, đại quy mô đồng hóa tương đối điển hình chính là hai cái vị diện giao hòa, cường thế vị diện có thể đồng hóa nhược thế vị diện giống loài du hành trong lòng căng thẳng, ta thế giới này có phải hay không chính là ở vào cường thế vị diện cắn nuốt nhược thế vị diện giai đoạn. Trước mắt già quét số đã biết theo phân tích biểu hiện xác thật như thế. Đồng hóa là vô pháp nghịch chuyển sao? Đúng vậy, đồng hóa không thể nghịch truyền. Bất quá ký chủ cũng không cần quá mức lo lắng, đồng hóa cũng không nhất định chỉ mang đến mặt trái ảnh hưởng. Có đôi khi nhược thế một phương có thể kế thừa cường thế một phương lực lượng trí tuệ chờ tốt xen, do đó cải tiến tự thân trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa, đây là vị diện chi gian cá lớn nuốt cá bé, phù hợp thời không luận phát triển quy luật, ngươi không cần quá mức lo lắng. Nếu ngươi ở thế giới này sống không nổi nữa, có ta ở đây, chỉ cần ngươi muốn sống, là có thể đủ linh hồn bất diệt. Ta đây ba cùng tôi nam, du hành lại sờ sờ bọn họ hai người nhiệt độ cơ thể, vẫn là thực năng. Có chút gian nan hỏi, nếu thất bại, sẽ chết sao? Có khả năng đồng hóa lúc sau có thân thể chống cự không được tân lực lượng khả năng sẽ chết mất đi lý trí hoặc là biến thành mặt khác quái vật. bất quá ngươi cho bọn hắn ăn vào gen thu bổ dịch đây là phi thường hữu hiệu dính thể có thể đem thân thể ở đồng hóa trong quá trình xuất hiện lậu đồng cùng khuyết tật bổ toàn xúc tiến hai loại lực lượng chi gian thuận lợi mà dung hợp giảm bớt bén nhọn cọ sát. chết là khẳng định không chết được yên tâm đi. nghe xong những lời này du hành chỉ có thể cười khổ cảm ơn ngươi. không có biện pháp chỉ có thể đợi. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là trước đem người đưa về nhà, mẹ nó còn một mình một người ở nhà đâu. Cũng may tu đến khí cảm lúc sau kia một thiết thuần tịnh chi linh ở bên trong thân thể dạo qua một vòng cực đại mà tiêu trừ mệt mỏi cảm du hành chống đỡ một hơi, một bên bả vai khiêng một người, bắt đầu hướng ra phương hướng đi. Du mẫu ở nhà đợi thật lâu, cách vách nhân ra tới gõ cửa ta xem nhà ngươi lão du cùng tiểu du đều đi ra ngoài, như thế nào còn không có trở về. Dù mẫu vẻ mặt nôn nóng, đúng vậy, đến bệnh viện đi, không biết tình huống thế nào, di động cũng không tín hiệu. Nga, đừng lo lắng, khẳng định không có việc gì. Đúng rồi, ta xem các ngươi ra cùng cách vách tiểu thôi có phải hay không đi siêu thị ta thấy bao lớn bao nhỏ. Dù mẫu thất thần gật đầu, liền nghe hàng xóm nói ai nha có thể hay không phân điểm nhà của chúng ta, người cũng biết nhà của chúng ta người nhiều, hôm nay một ngày chỉ ăn cơm trắng, đều phải nuốt không nổi nữa. Nói tễ môn liền đi vào đi, dù mẫu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ai lệ tẩu, không thể lấy đây là thôi nam đồ vật. Người hù ta đâu, hắn bị rắn cắn, khẳng định nằm viện đâu, nơi nào có rảnh trở về lấy mấy thứ này. Thứ này thả ngươi ra chính là nhà ngươi. Ngươi cũng lấy quá nhiều. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, nhà của chúng ta vài khẩu người đâu. Được rồi đừng tặng, quay đầu lại cho ngươi tiền. Trên mặt đất cái kia ba lô bị phiên đến lung tung rối loạn, dù mẫu bởi vì lo lắng mà có chút chỉ độn thần kinh rốt cuộc nhanh nhạy lên, nhảy dựng lên chạy đến ngoài cửa, vừa lúc đem lệ tàu đóng cửa động tác tạp chủ. Nàng trực tiếp đem lệ tàu trong lòng ngực một đống bánh quy sô-cô-la khớp về, đây là thôi nam đồ vật ngươi nếu muốn tìm hắn muốn đi. Ngươi làm gì vậy, quê nhà hàng xóm ngươi như thế nào như vậy đối ta? Qua keo kiệt đi uy khâu nguyệt hương. Dù mẫu đem đồ vật thả lại ba lô ngăn trở lệ tàu dỗi lại đây tay lệ tàu ngươi trở về đi ta không thể làm chủ lấy thôi nam đồ vật cho ngươi ngươi nếu muốn ăn với cơm đồ vật nhà ta có dưa muối ngươi nếu muốn ta đây liền cho ngươi cầm đi lệ tàu bị dỗi trở về ta muốn nhà ngươi phá dưa muối làm cái gì nhìn du mẫu đem ba lô kéo hảo phóng tới trong phòng càng thêm tức giận ngươi này đây là đem ta đương tạc qua Hảo hảo hảo cùng ngươi làm nhiều năm như vậy hàng xóm ta cũng là hôm nay mới biết được ngươi làm người tính. Đẩy cửa đi rồi, dù mẫu đi ra ngoài đóng cửa, lúc sau ngồi sổm trên mặt đất khóc lên. Mẹ, mẹ, nàng bỗng nhiên nghe được như từ kêu nàng thanh âm cả người nhảy dựng lên chạy đến trên ban công, mở ra cửa kính sau tiếng kêu càng thêm rõ ràng. Mẹ, khâu nguyệt hương nữ sĩ chạy nhanh tới giúp một chút. Dù hành thấy trong nhà ánh đèn, lại nhìn đến mẹ nó ở trên ban công thân ảnh cho dù nhìn không thấy mặt hắn cũng cảm thấy phi thường cao hứng. Ta tới, mẹ chú ý dưới chân, đừng té ngã. Dù hành đem trên vai hai người buông, đôi tay liền rốt cuộc nâng không đứng dậy. Bà vai bị thương, về sau nhất định phải gia tăng rèn luyện thân thể tố chất thật sự quá kém. Dù mẫu thực mau liền tới đây, người bà đâu người đi làm sao vậy lão du? Bà không có việc gì, mệt hôn mê. Mẹ ngươi giúp ta đem ba cùng tôi ca dọn về ra đi tay của ta không động đậy nổi. Dù mẫu đau lòng mà nhéo nhéo hắn cánh tay, không cảm giác. Đã tê dần, không cảm giác. Không có việc gì, chờ một lát mẹ cho ngươi lấy rượu thuốc xoa xoa. Nhìn nhà mình lão mẹ hấp tấp mà cùng ăn mạnh mẽ kim cương hoàn giống nhau, một chiếc một sau liền đem hai người đều cấp nhét vào môn đại môn không biết là bị ai mở ra, để ép biến hình trên cửa sắt xuất hiện một cái nửa người cao động bên cạnh hoành mấy cây. Du hành lúc này mới chui vào đi tính toán đi dọn du phụ, du mẫu đánh gãy hắn động tác ngươi cũng đừng động, ở chỗ này nhìn điểm ngươi ba ba, ta một lát liền xuống dưới. Quả nhiên bất quá vài phút du mẫu lại lộc cộc mà chạy xuống dưới, phảng phất khó khăn có thể làm nàng mở ra lực lượng nào đó phong ấn, nàng một phen liền đem chính mình lão công khiêng lên, đặng đặng đặng mà liền lên lầu. Du hành xem đến trợn mắt há hốc mồm, này thật là mẹ nó. Lên lầu lúc sau, Du Hành cùng Du Mẫu cùng nhau kiểm tra rồi một phen té xỉu hai người, Du Mẫu lo lắng sốt ruột như thế nào thân thể đều như vậy năng. Ta đi lấy thuốc hạ sốt, biên phiên hòm thuốc biên từ may mắn mà nói tiểu nam còn có hô hấp thật là cám ơn trời đất. Du Hành nói, mẹ ta tới uy bọn họ uống thuốc đi, người đi thu thập vài món tắm rửa quần áo, hảo cấp ba cùng tôi ca tắm rửa, bọn họ trên người đều quá bẩn. Úc đối, đến thay quần áo, bằng không trên người đều là vi khuẩn. Tiểu Nam liền xuyên ngươi ba quần áo, hai người bọn họ giống nhau cao. Chờ Du Mẫu đi phòng ngủ, Du Hành đem thuốc hạ sốt thả lại hòm thuốc chỉ uy bọn họ uống lên một chút thủy. Quần áo tới, Dược Huy sao? Huy, Hành, ngươi lên ta cho bọn hắn thay quần áo. Du Mẫu lại đi phòng vệ sinh tiếp một thùng nước ấm cho bọn hắn hơi chút lo một phen, lại thay sạch sẽ quần áo. Này Dược như thế nào không có tác dụng, ngươi xem ngươi ba đầu năng thật sự. Dù mẫu lại sờ sờ thôi nam, tiểu nam cũng là như thế này. Mẹ đừng lo lắng, dược hiệu khẳng định yêu cầu thời gian mới có thể phát ra tới. Dù mẫu lúc này mới có thời gian hảo hảo xem xem chính mình như từ, nhìn kỹ thật tốt là đau lòng đến muốn mệnh, ánh đèn hạ, mặt cùng soát thường thợ giống nhau hoa hoa, hai tay rũ tại bên người vừa thấy chính là thoát lực, trên tay đều là miệng vết thương, trong mắt nhìn chằm chằm chính mình đều không mang theo truyền nhi, nhìn có bao nhiêu đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Ngươi từ nhỏ đến lớn khi nào ăn qua nhiều như vậy khổ. Dù mẫu nước mắt rơi xuống, chính mình một người đem hai người hôn mê người khiêng trở về khẳng định rất khó. Mẹ trước cho ngươi xoa xoa bả vai, được không? Dù hành lắc đầu, mẹ ngươi ăn sao? Ngươi dạ dày không tốt, muốn đúng giờ ăn cơm. Còn không có ăn, ta nấu cơm ở trong nồi, xứng Tây Dương đồ ăn thịt viên canh cùng chua cây cải bắp ta đi hâm nóng. Ta cho ngươi nhiều xào hai cái trứng gà, được không? Xào trứng ta muốn thêm lão mẹ nuôi, thêm nhiều một chút. Nói ra quen thuộc đối thoại, lệnh du hành cảm khái rất nhiều. Kia đến nhiều hàm, chỉ cho ngươi thêm một chút. Nhà mình nhi tử khẩu vị cũng là kỳ quái, dù mẫu quen cử quen nẻo mà cự tuyệt. Ngươi đi tắm rửa ta đi xào trứng gà, cơm nước xong lại cho ngươi sát rực rượu. Ngươi quần áo ta đều từ ban công thu hồi tới, liền ở ngươi đầu giường, chính mình đi lấy đi. Vân, chương 79 Thế Giới Hiện Thực 2 du hành đi vào quen thuộc lại xa lạ phòng, trên đầu rừng bắt được chính mình tắm rửa nội y quần, nghĩ nghĩ mở ra tủ quần áo, từ phía dưới nhảy ra quần đùi ngực. Tháng 3 thiên, sát thật hè oi bức nhiệt độ không khí, hắn biên tìm kiếm quần áo biên cân nhắc cái này chợt xung hợp tới vị diện khí hậu rốt cuộc sẽ là thế nào. Bất quá, chỉ cần chính mình cha mẹ thân thể tố chất có thể đề cao, lại gian nan khí hậu cũng không sợ bọn họ thân thể không chịu nổi. Bất quá hiện tại không thể cho hắn mẹ ăn gen cải tiến dịch ít nhất cũng chờ đến hắn ba hoặc là thôi nam tỉnh lại bằng không hắn một người chăm sóc ba người cố bất qua tới, lại nói hắn yêu cầu thừa dịp trước mắt đại gia còn không có hoãn quá mức tới các nơi siêu thị thương trường còn không có bị đói khát mọi người san bằng phía trước chạy nhanh thua một đám vật tư. Từ đổi hệ thống thêm thuộc tính đồ ăn tuy rằng hào nhưng là cũng không thể ngày đó thường đỡ đói đồ ăn ai có thể lấy đồ bổ đương cơm ăn. Suy nghĩ một chút ăn một khối da tốc hồi huyết bánh kem, sau đó ba cái giờ nội đều cảm giác được cả người máu cùng hồng thủy lan lộn giống nhau cấp tốc, không được trái tim phụ tải quá lớn mạch máu bạo liệt mà chết sao. Nói đến cùng, những cái đó thêm thuộc tính đồ ăn trong trò chơi tương đối áp dụng có thể làm nhân loại ăn vẫn là số ít. Hạ quyết tâm, Du Hành liền tính toán chờ một chút ăn cơm chiều liền chạy nhanh đi ngủ, bổ sung thể lực ngày mai sáng sớm liền đi ra cửa trên người phun thượng thật dày thuốc đuổi côn trùng, hẳn là có thể tránh đi một ít thú loại. Tắm rửa xong, ăn xong trong trí nhớ xào trứng gà, Du Hành cảm giác được tâm bị một chút mà lấp đầy. Giống như chính mình chưa bao giờ rời đi quá. Cơm nước xong, Du Hành là mẹ nó muốn trước chữ nước mẹ ta chính mình sát rực rượu liền hào, người trước đem trong nhà thùng nước toàn bộ chứa đầy thủy ta sợ về sau sẽ đỉnh thủy tủ lạnh đồ vật cũng muốn trước thu thập hào, về sau khả năng sẽ khúc điện. Dù mẫu ngây ra một lúc tiện đã vui mừng mà cười, người nói đúng là mẹ đã quên. Vậy ngươi chính mình có thể xoa sao? Có thể, Du Hành liền ngồi ở phòng khách trên sofa xoa bả vai. Đồng thời vận chuyển tâm pháp, lợi dụng trong cơ thể như tơ thông thả ra tăng chân khí tinh tế mà tầm bổ toàn thân, đặc biệt là tay bộ phần vai chờ bộ vị, hơn nữa rượu thuốc xoa nắn thực mau hắn liền cảm thấy thoải mái nhiều. Dù mẫu đem trong nhà thùng, bồn rửa sạch một lần, biên phóng thủy biên đến phòng bếp thu thập tủ lạnh. Năm trước nhà bọn họ đằng trước đi bộ 5 phút địa phương, tân kiến một cái chợ bán thức ăn, bởi vậy nhà bọn họ tủ lạnh đồ vật trở nên càng ngày càng ít có thể ăn mới mẻ, ai còn vui ăn đông lạnh thịt cùng đồ ăn cho nên tủ lạnh bên trong đồ vật không nhiều lắm. Hai bài sữa chua, mấy chỉ bia, thịt viên. Đêm nay nấu rất liền dư lại nửa đánh trứng gà, bốn viên cà chua cùng nửa túi dâu tây. Trứng gà hảo thu thập, dù mẫu đem trứng gà nấu chín, cà chua càng đơn giản. Lấy ra tới phóng một phóng cùng dâu tây phóng một đĩa. Đường trái cây ăn. Lúc sau lại đến phòng vệ sinh chờ thủy thuận tiện đem hôm nay quần áo giặt sạch. sạch. Xoa đến thế nào, mẹ tới giúp ngươi. Dù hành không cự tuyệt hưởng thụ đã lâu đến từ mẫu thân ôn nhu đều tím, đau không đau a? Không đau." Du Hành nhếch môi cười. Ngươi này đầu đất, đều xanh tím thành như vậy còn ngây ngô cười. "Mẹ, nếu về sau đều là cái dạng này hoàn cảnh, cực nóng, ra ở nguyên thủy rừng rậm, lung tung rối loạn sẽ công kích người động vật, đỉnh thủy cúc điện ngươi có sợ không?" "Sợ cái gì, chỉ cần ngươi cùng ngươi ba bình bình an an, uống gió tây bắc ta đều không sợ." Hắc như thế nào lại cười ngây ngô. "Mẹ, này viên đường cho ngươi ăn." Dù mẫu tình lình bị thắt một viên đồ vật tiến trong miệng, nhai nhai, như thế nào là khổ. Nhân xâm vị kẹo mềm, ăn ngon sao? Ta nhất không thích nhân xâm đường, lần tới chính người ăn, nếu không cho người ba ăn. Khâu Nguyệt Hương nữ sĩ nhất sẽ không chịu khổ mùi vị đồ vật lạc, người nào tham khổ qua trà lạnh từ từ mặc kệ tốt xấu toàn bộ không thích. Bất quá vào trong miệng liền không thể lãng phí, nàng vẫn là nhai nhai nuốt mất. Vân, đã biết lần tới cấp 3 cùng tôi ca ăn tiện thể đan cũng chỉ có thể ăn một cái, du hành rõ rõ ràng ràng mà ứng. được rồi, ngươi đi trước ngủ đi, ta lại thủ một thủ ngươi ba cùng ngươi thôi ca. du hành xác thật rất mệt, liền đáp ứng rồi. mẹ có người gõ cửa, đừng loạn khai có chuyện đã kêu ta. du mẫu đẩy trong nhà tiểu nam tử hán, đã biết đã biết, mau đi ngủ đi. ngươi giường ta cho ngươi đem cái đệm thua thay đổi chiếu trúc tử, nếu còn nhiệt liền chính mình khai điều hòa đi. Nằm ở trên giường, du hành phiên mấy cái thân, hai tay hai chân mở ra lại trong chốc lát mới bỏ dậy ngồi xếp bằng ngồi xong. Ngồi xếp bằng ngồi tư thế này là hắn từ qua có lợi nhất với tu luyện tư thế, bởi vậy trừ phi mệt đến ngồi không đứng dậy, hắn đều sẽ ngồi xếp bằng ngồi. Đem tâm pháp vận chuyển suốt 7 vòng trực tiếp vượt qua tầng thứ 2 tới tầng thứ 3, hắn mới vẻ mặt kinh hỉ mà dừng lại. Trải qua loại này bay vọt tu luyện, hắn rốt cuộc xác định không phải hắn thể chất chắc tuyệt phi phàm, mà là không khí. Nói đúng ra là trong không khí thuần tịnh chi linh phi thường nồng đậm, linh khí giống Nguyệt Hoa chút xuống, số lượng khổng lồ chất lượng tinh thuần phi thường lợi cho tu luyện. Hắn không cảm thấy cho tới nay đều là như thế này, rốt cuộc vạn vật có linh, nếu không chung linh khí như thế nồng đậm bọn họ một nhà cho dù không có tu luyện trường kỳ hấp thu như vậy không khí đối thân thể cũng là có rất lớn chỗ tốt. Chính là trên thực tế, bọn họ một nhà thân thể trạng huống thực bình thường, cũng không có bất luận cái gì xông ra địa phương. Bởi vậy hắn suy đoán đây là hai cái vị diện giao hòa là lúc từ một cái khác vị diện khuyên đảo lại đây không khí tạo thành loại này hiện tượng. mặc kệ suy đoán đúng hay không, dù sao là chuyện tốt. Dù hành vui mừng trong chốc lát ngã xuống ngủ rồi. Ban đầu thời điểm, hắn ngủ đến phi thường thoải mái thân thể cùng tinh thần thượng đều thực sung sướng. Đây là chỉ có ra mới có thể mang cho hắn cảm thụ hắn tu luyện này bổn kiện thể quy tắc chung là tay già đời cho dù ngủ rồi trong cơ thể nội tuần hoàn còn ở tự giúp mình tu luyện bởi vậy ở giấc ngủ chung trong cơ thể chân khí tự chủ thông thả mà vận hành cuột sửa tạp chất đêm nay là không tầm thường một đêm Trải qua quá sáng sớm rời rừng phát hiện chính mình đặt mình trong với nguyên thủy rừng rậm sợ hãi, phát hiện thông tin cắt đứt kinh hoàng cùng với số ít nào đó có can đảm người ra ngoài xem xét, siêu tầm đồ ăn thời điểm gặp được công kích phát ra kêu thảm thiết đều cực đại mà kích thích tránh ở trong nhà những người đó. Lúc sau, rốt cuộc nganh đón biến đổi lớn lúc sau đệ nhất đêm. Vừa mới bắt đầu vào đêm thời điểm, du hành bọn họ bên này khu vực là phi thường an tĩnh chỉ nghe được đến chi mỏi về tổ khi cánh phịch phịch thanh âm cùng điều tiếng kêu, mặt khác không biết động tác hừ tiếng kêu kỳ dị mà có một chút yên ắng ảo giác. Vì thế đại đa số người đều an tâm mà đi ngủ có lẽ ngày mai tỉnh lại, hết thầy lại khôi phục bình thường đâu. Mậu lâm bên trong, theo bóng đêm càng thêm nồng đậm chậm rãi an tĩnh lại. Ánh trăng không biết khi nào bỏ đi lên, Bất qua tán cây nồng đậm dày nặng, ánh trăng thân ảnh mờ mờ ảo ảo, ánh trăng bùn xỉn với sái lạc trong rừng, chỉ có nơi nào đó số lượng thưa thất địa phương có thể tiếp thu đến Nguyệt Hoa. Sau đó kỳ tích như là ăn chất xúc tác kia chỗ cây rừng thưa thất địa phương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành, cảnh khô biến tô rào giặt hướng về phía trước suốt trường, cùng với phiến lá chấn hương rũi thân khai, trở nên dài rộng xanh biếc kia một mảnh lơ lỏng cây bách lâm, mấy nháy mắt chi gian liền từ nhỏ cây giống biến thành mười năm thụ linh trở lên xôm xuê rừng cây. Ánh trăng chiếu đến trên đất trống, cũng lay động bôi lên một tảng lớn màu xanh lục cỏ dại trướng thế khả quan. Này phảng phất là một cái khúc nhạc dạo rừng rậm đột nhiên liền ồn ào lên. Chạy vội thanh chu lên thanh, loài chim chụp đánh cánh thanh âm thân cây cành lá bị đâm động tiếng động. Cả tòa yên tĩnh ngửa đêm trước rừng rậm, lần nữa sống lên mặc kệ là trên mặt đất thú loại, vẫn là bầu trời loài chim bay, đều ở dùng sức mà hướng tới gần ánh trăng địa phương mà đi. Thiên A bên ngoài những cây đó sốc sinh là đều điên rồi sao? Mụ mụ ta sợ quá ô ô ô, Thiên A đó là thứ gì? Nhanh lên quan cửa sổ còn nhìn cái gì mà nhìn tìm chết sao? Không rõ nguyên do mọi người sợ tới mức chết khiếp cửa sổ quan trọng liền đèn cũng không dám khai. Hư đừng nói chuyện. Kỳ thật không ngừng là động vật liền thực vật cũng đong đưa tự thân, hận không thể nhổ bộ dễ từ tươi tốt đồng bạn che đậy hạ nhảy ra, hảo đi tiếp thu ánh trăng tầm bổ. Thẳng đến hai cái giờ sau, ánh trăng ẩn vào dày nặng tầng mây chung, loại này xôn xao mới dần dần bình ổn. du hành vẫn cứ trong lúc ngủ mơ, vẫn luôn không có tỉnh táo lại. Hắn nơi phòng ngủ có một mặt cửa sổ sát đất màu nguyệt bạch ánh trăng chút xuống mà qua, dừng ở trong phòng ngủ cửa sổ sát đất đến giường đôi kia một mảnh tiểu khu vực Hắn bên phải mắt cá chân vừa lúc ở ánh trăng dưới. Phía trước nói qua kiện thể quy tắc trung luyện đến tầng thứ ba, liền sẽ thành lập trong cơ thể nội tuần hoàn. Cái này tuần hoàn tác dụng cũng đơn giản, chia làm hai cái phương diện. Một phương diện có thể ở tu luyện trong quá trình đem trong thân thể tạp chất độc tố gột rửa ra tới, đồng thời từ thân thể hút vào không khí vào tay kéo một đạo qua lưới lọc đem hút vào khí thể trung tạp chất ngăn cách bên ngoài. Đây đều là vì làm thân thể có thể có tốt nhất tu luyện trạng thái. Về phương diện khác chính là có thể ở tu luyện giả vội ý thức thời điểm, vận chuyển tu luyện tâm pháp, không có lúc nào là không ở lợi dụng chân khí nắn cường thân thể. Trải qua như vậy ngày qua ngày tu luyện, nhân thể là có thể đủ càng thêm cường tráng, ngũ cảm năng lực bay lên tứ chi lực lượng tốc độ đề cao. Ở thượng một cái nhiệm vụ thế giới, hắn ở tu luyện đến tầng thứ ba thời điểm không sai ở cái kia tăng thi thế giới tu luyện thật lâu lại chỉ tới tầng thứ ba, sau đó liền biến thành nửa thi thể chất. Thân thể đắp nặn phương thức biến thành hấp thu tinh hạch trong cơ thể nội tuần hoàn cũng cắt đứt. Bởi vậy hắn cũng không có chân chính thể nghiệm quá loại này huyền mà lại huyền trạng thái. Dù sao hắn ở mềm mại thoải mái trong mộng, cảm thấy chính mình ngâm mình ở nước ấm thoải mái đến muốn trời cao, sau đó bỗng nhiên chi ra nước ôn tuyền biến thành dung nham, năng đến hắn ngao ngao kêu. Nhưng là hắn vẫn chưa tỉnh lại. Hắn ban đầu thật là cái trạch nam, lười đến vận động thân thể tố chất chính là một cái nhược kê. Kết quả ngày hôm qua cả ngày đều ở chấn kinh, mệt nhọc chạy trốn chi gian vượt qua. Nếu không phải linh hồn của hắn trở nên cường đại rồi chút căn bản căng không đứng dậy thậm chí còn có thể khiêng hai cái hôn mê thành niên nam nhân về nhà. Ngủ trước lại tu luyện một hồi, ngồi xếp bằng ngồi ba cái giờ, ngủ hạ lúc sau thân thể liền hoàn toàn nằm liệt. Hắn trong lúc ngủ mơ khó chịu đến muốn bệnh ý chí lực la hét muốn tỉnh lại, lại chết sống không mở ra được đôi mắt cố tình du mẫu ở ngủ trước vừa tới xem qua hắn, thấy hắn đang ngủ ngon rất chính mình cũng đi ngủ, cũng không ai có thể đủ đánh thức. Tính trước tiên ngủ đi, cái này ác mộng lại đáng sợ cũng là ác mộng tỉnh ngủ thì tốt rồi. Du hành ở trong mộng đối chính mình nói an ủi chính mình dù sao lại không phải không đi dung nham du quá vịnh, hắn liền núi lửa đều nhảy qua. Vì thế hắn liền như vậy ngủ rồi. Trong cơ thể nội tuần hoàn phát hiện nguyệt hoa lộ, mừng rỡ như điên. Nội tuần hoàn là không có tư tưởng chỉ biết theo trở thành quỹ đạo vận tác trong cơ thể dơ bẩn bài xuất ra, bên ngoài cơ thể lọc tạp chất hấp thu mà chủ nhân lại không có tỉnh lại, sợ này đó tinh hoa ở mắt cá chân mặt ngoài giật tán, càng là siêu phụ tài vận chuyển, chết sống muốn đem này đó tinh hoa hấp thu rớt. Ở du hành cho rằng chính mình ở trong mộng phao dung nham thùy thời điểm thân thể hắn ở phát sinh phi thường khủng bố biến hóa. Hắn bành trướng thành một cái tiểu người khổng lồ. Không đếm được bọc mù nổi tại mặt ngoài, sau đó phốc phốc phốc mà phá rớt mù huyết hỗn tạp sơ bẩn tanh thửi phô mãn giường. A.T. 9009 kêu ký chủ. Ký chủ, hảo sao, vừa mới là mệt đến tỉnh không tới, hiện tại trực tiếp là đau đến ngất đi rồi. Còn hảo chỉ là mắt cá chân chỗ hấp thua tới rồi một chút bằng không khẳng định đến nổ mạnh. Tính sẽ không chết là được chờ hắn ngày mai tỉnh lại nói với hắn đi. chương 80 Thế Giới Hiện Thực 3 dù hành xác thật không chết chỉ là ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm bị chính mình hoảng sợ đây là cái gì a hắn là ở một bãi tanh tử trung tỉnh lại mở to mắt thời điểm còn nhìn không tới đồ vật dùng tay đi dụi mắt lại phát hiện trên tay cũng là nhão dính dính kiện thể đan sẽ có loại này không hiểu hắn bò dậy đi phòng vệ sinh hoang mang mà tưởng chẳng lẽ ta sai đem gen cải tiến dịch trở thành kiện thể đan ăn không có khả năng a hai loại đồ vật hoàn toàn lớn lên không giống nhau Bảo Nhi ra tới ăn cơm sáng, Nga liền tới rồi, dù mẫu đẩy cửa ra, phát hiện phòng vệ sinh có tiếng nước tắm rửa đâu. Tối hôm qua chảy như vậy nhiều hãn, như thế nào không khai không hảo xú, nàng đi đến mép giường, bị trên giường hiện trạng khiếp sợ che miệng cái mũi đi sốc lên chiếu trúc không ngừng chiếu trúc mặt trên thật dày một tầng, bán giường thượng cũng là đen xì lì một tầng. Mùi hôi huân thiên, đứa nhỏ này tối hôm qua làm gì đi? Dù mẫu đem chúc tịch quyền lên sách đến bên ngoài nhà vệ sinh lớn đi tẩy, dùng bàn chải một xoát bao quanh cáo bẩn liền rớt xuống dưới thực mau chiếu trúc liền xoát sạch sẽ nhưng là vẫn là một cổ xú vị. Nàng trực tiếp đem chiếu trúc bỏ vào thùng bên trong phao nước giặt quần áo cũng mặc kệ thương không thương chiếu trước phao hương lại nói. Mẹ ta chiếu là ngươi lấy đi, ta muốn chính mình tới tẩy, người sẽ tẩy mới là lạ đi ăn cơm sáng đi ta đem ngươi ván giường hủy đi tới rửa rửa. Dù hành ngăn lại nàng. Mẹ ta thật sự có thể chính mình tẩy, đi thôi cùng đi ăn cơm đi. Biên uống cháo du mẫu biên hỏi, người kia trên giường là như thế nào làm? Du hành mới vừa cùng A.T. 9009 liêu xong, trong lòng biết là chuyện như thế nào chính mình đang đứng ở chấn kinh giai đoạn đâu, cũng không dám cùng du mẫu nói thật ta không cẩn thận làm cho, về sau không dám. Biết không dám là được, không thể như vậy bại hoại đồ vật, làm cho phòng nhiều xuống Bảo đảm không dám. Ăn xong bữa sáng, du hành liền đi xem hắn ba cùng thôi nam tình huống. Hai người ở hôn mê chung đều nhíu chặt mày, cũng may thân thể đã không như vậy năng, nhất rõ ràng chính là thôi nam, hắn hiện tại chỉ là sốt nhẹ. Ta cho bọn hắn uy thủy uống đến so ngày hôm qua nhiều. Đúng rồi tối hôm qua ngươi ngủ đến trầm, không phát hiện bên ngoài tình huống đi. Người không biết tối hôm qua bổn ban đêm nhiều dọa người, bên ngoài những cái đó điều a động vật a, đều cùng điên rồi giống nhau lại phi lại chạy. Không phát hiện, ngủ rồi. Dù mẫu liền vui mừng mà cười rộ lên, ngủ đến chầm liền hảo, ngươi quá mệt mỏi, ngủ no rồi mới có thể sức lực. Còn hảo ngươi đem ngươi ba bọn họ mang về tới, bằng không nếu là nửa đêm còn ở bên ngoài, gặp gỡ những cái đó động vật liền thảm. Mẹ ta nghĩ ra đi một chuyến, nhiều tìm điểm ăn về nhà. Dù mẫu tươi cười liền đạm đi, trong mắt có chút sợ hãi, không thể không đi sao. Ngươi ngày hôm qua cùng tiểu nam đi ra ngoài liền gặp được như vậy nguy hiểm, ta như thế nào yên tâm chính ngươi một người lại đi ra ngoài. Mẹ ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ bình an trở về. Du hành nắm lấy tay nàng, làm nàng cảm thụ chính mình đôi tay ổn trọng lực lượng, nhìn thẳng nàng đôi mắt trời tối phía trước ta nhất định sẽ trở về, ngươi liền khai dương đài bên ngoài đèn chờ ta được không? Chính là du mẫu nghẹn ngào, ta không yên tâm ngươi, ta cùng ngươi cùng đi đi. Ngươi còn muốn chiếu cố ba cùng thôi ca, mẹ tin thường ta ta nhất định sẽ trở về. Du hành không nghĩ cùng mẹ nó nói hệ thống sự tình, lại có thể lấy ra một ít phần cứng phương tiện tới làm mẹ nó an tâm. Ngươi xem đây là cái gì? Dù mẫu nhìn du hành trong tay thương ngây ngần cả người, đây là, là thương nàng vội vàng mà dùng thân thể đem thương ngăn trở sốt ruột về phía tả hữu nhìn lại, như là trong nhà còn có người giống nhau, đây là trái pháp luật đồ vật ngươi nơi nào tới. Ngày hôm qua ở trên đường nhặt mẹ có thứ này ta nhất định có thể bình an về nhà. Cái này ngươi yên tâm đi. Yên tâm, nàng đều phải hù chết. Vậy ngươi sẽ dùng, trong tivi không phải thường xuyên nhìn đến sao. Đơn giản thực nếu không ta thí cho ngươi xem. Ở phòng ngủ làm ra ngoài chuẩn bị thời điểm, du hành nghĩ thầm, đây là ngọt ngào gánh nặng, bất qua hắn hưởng thụ loại cảm giác này, làm người cảm thấy kiên định. Muốn ra cửa liền không khả năng chỉ ăn mặc quần đùi ngắn tay, hắn mặc vào trường áo chui đầu còn tròng lên bao tay, đem bao tay cùng ống tay áo giáp dưới chỗ dùng dây thừng trói chặt ống quần cũng là như thế này. Còn ở trên người phun một tầng nước hoa phòng con muỗi, cuối cùng mang lên khẩu trang, hướng lỗ tai tắc hai luồng bông. Ngày hôm qua đi ra ngoài kia hai tranh, hắn cũng coi như là đối bên ngoài hoàn cảnh có một cái còn kém hiểu biết khác không nói, bên ngoài con mũi là thật sự thực phiền lòng, đinh trụ người ra thịt chết sống không buông khẩu, đinh ra tới bao lại đại lại ngứa. Mẹ ta ra cửa chờ ta trở lại. Dù mẫu đứng ở trên ban công nhìn du hành thân ảnh biến mất ở cây cối gian, quay đầu lại đóng lại ban công môn, khóa lại, lại kéo lên mảnh. Đi đến trên sofa ngồi, nàng nhìn trên bàn một khẩu súng cùng mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật toái toái thì thầm, hắn là nơi nào tới mấy thứ này. Chính là kia hài từ từ nhỏ đến lớn liền sẽ không đối nàng nói dối, cho dù khảo thí không đạt tiêu chuẩn sẽ bị hắn ba chiều một đốn, cũng thành thành thật thật nói thật. Không biết nhiều bớt lo, cho nên nói, này đó mang theo thần bí ý vị đồ vật hắn là nơi nào tới. Ra cửa lúc sau, du hành liền hướng trong trí nhớ một gian siêu thị đi. Mỗi ngày vừa mới lượng, trong rừng thập phần yên tĩnh. Trong rừng rậm không có người đi ra đường nhỏ, cỏ dại lan tràn, đều có người đầu gối cao. Ngày hôm qua ra cửa du phụ mang xào phơi đồ ném ở trên đường, hôm nay hắn lấy chính là một cây cây chổi lấy cây chổi giò đường. ttt đêm qua trong một đêm, hắn tu luyện kiện thể quy tắc chung trực tiếp từ tầng thứ ba tiêu lên tới tầng thứ năm tối cao vì 11 tầng, hiện tại hắn thính lực thị lực tăng cường đến không phải một chút. Bởi vậy ở nghe được tiếng vang sau lập tức cấp tốc lui về phía sau. Một cái màu xanh biếc xà từ trong bụi cỏ chui ra tới, xà hoạt động lại hoàn toàn đi vào bụi cỏ. Du hành đợi trong chốc lát mới tiếp tục đi phía trước đi. Lúc sau hắn lại gặp được một đám con khỉ chi chi chi kêu, ném dây đằng từ hắn đỉnh đầu đi ngang qua, đâm xuống dưới một đống đồ vật bùm bùm mà nện ở du hành trên đầu. Chi chi chi, chi chi chi. Nghe chúng nó thanh âm phi thường sung sướng, du hành ngẩng đầu xem thời điểm, nhìn đến vài con khỉ ở đối với hắn khoa tay múa chân, phát ra vui sướng tiếng kêu. Hắn không để ý đến chúng nó, chỉ ngồi xổm xuống nhặt lên trên mặt đất quả tử. Loại này quả tử là màu xanh lơ, nhéo lên tới có chút ngạnh từ như vậy cao địa phương ngã xuống đều không có hư. Đem quả tử nhặt được cặp sách sau hắn tiếp tục đi phía trước đi. Chi chi. Du hành nghe được tiếng gió thân thể hướng nghiêng, một viên quà tử bang kỳ rớt ở hắn bên trái địa phương. Hắn lại hướng nghiêng, lại một viên quà tử rớt ở hắn bên phải trên mặt đất. Chi chi chi, quay đầu vừa thấy, một con du quang thủy hoạt con khỉ chính chỉ vào hắn chi chi kêu, một cái tay khác còn ở chụp bụng thoạt nhìn rất là cao hứng. Nhãi danh, hắn nhặt lên trên mặt đất hai viên quà tử điên điên, dùng sức hướng trên cây ném đi thẳng tấp tập chung kia chỉ rào giặt đắc ý con khỉ. Chi chi. Nó bị tạp đến đầu choáng váng não trướng lập tức rơi xuống, ngao ngao kêu dùng cái đuôi quân lấy thân cây, một cái xoay người tay chân cũng bò mà lại đứng lên. Chi chi, nó thoạt nhìn tức giận phi thường, vứt được một cái rũ mạn liền phải nhảy xuống thu thập hắn, bị một khát chỉ lớn hơn một chút con khỉ đầu đầu chính là một cái tắt đem nó sách lên tới phóng tới trên vai trực tiếp lãnh đi rồi. Đi phía trước còn hướng tới du hành kêu vài tiếng, một đám con khỉ đã thành một cái cuộn sóng tuyến thực mau liền biến mất ở du hành trong tầm mắt. Tới siêu thị thời điểm, du hành phát hiện siêu thị có người, xem trang phục là nhân viên cửa hàng. Chờ một chút, bên trong nhân viên cửa hàng đối hắn làm khẩu hình, sau đó chạy tới cho hắn mở cửa, du hành là từ bên cạnh cửa nhỏ đi vào. Ngượng ngùng, vì an toàn chúng ta đem hạ kéo môn kéo xuống tới, người muốn mua cái gì chính mình lấy đi. Đúng rồi chúng ta theo dõi còn khai là mở ra Nga. Còn có thể xoát tạp sao? Không thể, chúng ta chỉ thua tiền mặt cũng may du hành vì để ngừa vạn nhất đem chính mình tiền lương tập mang ra tới, bên trong tổng cộng có 2 vạn khối. Mẹ nó còn đem trong nhà sở hữu tiền mặt cộng tam vạn 6 đều cho hắn. Siêu thị mua sắm hắn đã quen cửa quen nẻo, hơi chút đi dạo một vòng, liền nhặt về tới trước kia ấn tượng, hồi tưởng lên chính mình thế giới này đồ ăn chủng loại. Hắn dựa theo kinh nghiệm tuyển 6 loại đồ hộp, trong đó 3 loại thịt hộp, 2 loại trái cây đồ hộp, mỗi một loại loại đều phải năm dương. Năm dương, không sai, có hóa sao? Đương nhiên là có, ngươi chờ một lát, lúc sau hắn lại nhìn chúng một khoản sô-cô-la cùng một loại sơ cơ thẻ bài, đồng dạng yêu cầu mỗi một loại đều phải hai dương. Nếu không phải hiện tại thời tiết thực nhiệt hắn khẳng định không ngừng mua hai dương. Nhìn nhân viên cửa hàng hồ nghi ánh mắt, du hành nói ta có thể trước soát tạp. Nhân viên cửa hàng xấu hổ mà nói ta không phải cái kia ý thứ trả tiền mặt bên này thỉnh. Lần này từ liền hoa hiểu rõ 3.385 nguyên. Trả tiền lúc sau, du hành lại nhìn chúng cái gì những thứ khác nhân viên cửa hàng thái độ liền hảo rất nhiều. Loại này kẹo cưng cùng cái loại này, cũng muốn một dương. Loại này thẻ bài mì ăn liền tới 20 dương. Loại này mễ cho ta tới 30 túi. Các ngươi nơi này lớn nhất dung lượng nước khoáng là cái nào thẻ bài. Cho ta tới 50 dương. Nhân viên cửa hàng đánh gãy hắn tiên sinh chúng ta hiện tại không có nói cung đưa hóa, nhiều như vậy đồ vật ngài lái xe tới sao. Không có, vậy các ngươi có đưa xe vận tải thuê cho ta sao? Tiền thuê nhiều ít ngươi ra cái giá, 1 giờ 500 khối, yêu cầu tiền thế chấp 1.000 khối, ngài muốn thuê sao? Thuê, nhân viên cửa hàng xem hắn ánh mắt như là đang xem ngốc từ. Mặt khác khách hàng xem hắn ánh mắt cũng không đúng lắm, còn có một nữ nhân khuyên hắn, người mua nhiều như vậy như thế nào ăn cho hết. Bên ngoài hiện tại tuy rằng kỳ quái một chút, mua sắm không có phương tiện, nhiều mua một chút liền tính, người như vậy liền quá nhiều. Cảm ơn, ta là giúp người khác cùng nhau mua. Như vậy a là ta hiểu lầm ngươi. Lúc này nữ nhân này cũng không nói nhiều, đối nhân viên cửa hàng nói tính tiền. Thừa huệ 595 mau 8 mau. Như thế nào như vậy quý? Chúng ta siêu thị thương phẩm xác thật đem giá cả thượng điều. Đây là lão bản quy định chúng ta cũng là làm theo. Giá cả thượng điều nhiều ít. Này cũng quá quý đi. Ta liền mua như vậy một chút đồ vật. Toàn thể thương phẩm giá cả thượng điều trăm phần trăm. Các người lão bản đây là dựt tiền a ngạch kia ngài còn mua không mua, trước đài bên kia ở tranh chấp du hành cũng nghe thấy. Bất quá hắn cũng không để ý, lại tuyển mấy thứ đồ vật tỉ như nói ngọn nến đèn pin pin, còn có thuốc sát trùng, nhang mũi cùng nước hoa. Cuối cùng tổng cộng hoa một vạn tám nghìn nhiều, này một chiếc xe khả năng trang không dưới, ngài muốn hay không từng nhóm vận chuyển. Không cần, khẳng định chứa được ta tới trang xe là được. chương 81 Thế Giới Hiện Thực 4 Bởi vì mua đồ vật quá nhiều, du hành đồ vật là trực tiếp từ kho hàng dọn đến gần nhất cửa sau trực tiếp thượng cửa sau dừng lại vận xe vận tải Nghe xong du hành nói, kho hàng quản lý viên cũng không chối từ thời tiết như vậy nhiệt ai thích dọn đồ vật sái mồ hôi. Vì thế liền lui về siêu thị nội, lấy cây quạt quạt phong nhìn chằm chằm du hành dọn hóa. Du hành biên dọn biên hướng nhẫn chữ vật dịch cuối cùng đồ vật chứa đầy một xe vừa vặn tốt. Quản lý viên ngạc nhiên mà xem cương nhiên thật sự có thể trang thưởng Như vậy nhiều đồ vật đâu, xe cửa sau đóng lại, hắn cái gì đều nhìn không tới. Ta là tận dụng mọi thứ trang, ta đây khai đi rồi, chờ một lát khai trở về trả lại các ngươi siêu thị. Hành vẫn là chạy đến cửa sau lại đây, ngươi kêu môn ta cho ngươi khai. du hành cũng không tính toán đem xe khai về nhà, mà là đem xe chạy đến một khác con phố thượng tiệm thuốc. Siêu thị trước này giai đoạn còn tính có thể chạy, nhà hắn tiểu khu trước cửa con đường kia đã là hoàn toàn thông không được xe. Huống hồ, như vậy một xe lớn đồ vật khai về nhà quá trương dương. Bên trong xe đồ vật đã bị hắn trang tới rồi nhẫn chữ vật. Trên đường nhà này Khang Thuận Đại tiệm thuốc cũng không có mở cửa, du hành gõ trong chốc lát, bên trong có người kêu, đừng gõ tạm dừng khai trương. Ta thường mua một ít phòng dược có thể ra gấp đôi giá, có thể hành cái phương tiện sao. Chờ một chút, qua hào trong chốc lát mới có người tới mở cửa chạy nhanh tiến vào, đừng làm cho bên ngoài đồ vật tiến vào. Đêm qua tiến lão thử, mẹ nó xxxx đều bị lão thử gặm hỏng rồi, người muốn cái gì liền chạy nhanh nói ta cho người lấy ta muốn quan cửa hàng về nhà. Mở cửa chính là một cái trung niên nam nhân, phóng du hành tiến vào sau liền biên nói chuyện biên thu thập. Du hành nhìn tiệm thuốc bên trong sát thật một đoàn loạn, trên mặt đất cũng chưa chỗ đặt chân. Không có việc gì tùy tiện dẫm, trên mặt đất đều hỏng rồi, ta khẳng định muốn vứt bỏ. Hào! Hắn liền đem chính mình liệt tốt đơn tử cho hắn, ta liền phải mặt trên mấy thứ này, ngươi xem cái nào thẻ bài dùng tốt đều cho ta tới điểm nhi. Trung niên nam nhân bỏ qua trong tay đồ vật tiếp nhận tới vừa thấy thuốc trị thương liền vân nam bạch dược đi, có phun xương hình, bất quá giá cả càng quý chút muốn hai dương. Hành ta cho ngươi lấy, cao tuổi người ăn thuốc bộ A, ta cho ngươi đề cử hồng tham, đề cao miễn dịch lực. Còn có một loại khẩu phục dịch cũng không tồi ngươi cũng không cần. Mặt khác phòng dược cũng có, chúng ta trong tiệm khoảng thời gian trước mới vừa đẩy ra một khoản lữ hành dùng hòm thuốc, bên trong đồ vật đều là thực đầy đủ hết cùng ngươi liệt cái này cũng không kém bao nhiêu, một bộ bán ngươi 250 khối thiếu mặt khác ta miễn phí cho ngươi thêm thế nào. Dù hành cùng cái này tự xưng là chủ tiệm nam nhân có thương có lượng định ra sở hữu đơn tử. Ta xem ngươi lái xe tới đúng không? Hành ta đây này liền đi cho ngươi lấy, ngươi trước chờ. Lão bản đi cho hắn lấy đồ vật, Du Hành liền ngồi ở nơi đó chờ thực mau đồ vật đều tề, hắn như cũ thanh toán tiền mặt. Mua xong cơ sở dược vật tồn kho, mặt khác liền chờ về sau yêu cầu lại nói. Du Hành thật lâu không lấy tiền mua đồ vật, nếu không phải ra cửa trước mẹ nó hỏi hắn mang tiền không, hắn đều không có cái này khái niệm. Chính là nếu xã hội vẫn luôn là như vậy có tự, mua sắm mua đơn yêu cầu xếp hàng soát tạp trả tiền mặt không giống hết thầy thất tự sau như vậy bằng bản lĩnh cướp đoạt hắn tình nguyện không có mặt thế. Ở siêu thị bên trong tùy tiện lấy dùng là trong tiểu thuyết mặt lệnh người kích động hưng phấn tinh tiết nhưng là nếu chân chính ở mặt thế bên trong phát sinh khẳng định cùng với huyết tinh tranh đoạt cũng không phải mộc đẹp đem đồ vật từ trong xe thu hồi tới sau hắn lái xe trở lại siêu thị kết quả ở ngoài cửa hô nửa ngày môn cũng chưa người tới khai đành phải xuống xe lên xe đỉnh phiên tiến tường vây hắn từ cửa sau đi vào siêu thị mới phát hiện siêu thị bên trong lộn xộn mau mau ở nơi đó mau bắt lấy nó a lại đến kia biên đi mau bắt lấy nó a a mau cút khai Du hành liền nhìn đến một đống kim hoàng sắc bên trái xoay tròn hữu vượt qua cùng với nhân viên cửa hàng cùng khách hàng thét chói tay đem toàn bộ siêu thị làm cho một đoàn loạn. Một con khỉ đem bắt lấy nó nhân viên cửa hàng cào đến đầy mặt huyết, sau đó đi theo đại bộ đội, thu hoạch pha phong mà từ nhảy lên trần nhà từ một cái trong động đầu chui vào đi thực mau liền biến mất không thấy. Thiên A như thế nào như vậy nhiều con khỉ, người không sao chứ, người mặt thật nhiều huyết. Cái kia mặt cùng tay bị trào thương nam nhân viên cửa hàng, này một giây còn đang nói không có việc gì, giây tiếp theo người liền thẳng tắp mà ngã xuống đi. a chạy nhanh đưa bệnh viện, những cái đó chết con khỉ trên tay khẳng định có rất nhiều bệnh khuẩn. Tiểu vương đi lái xe, chờ một chút, du hành đứng ra, khu bệnh viện đã bị con nhện vây quanh, muốn đi bệnh viện nói, phải đi thị bệnh viện. Con nhện sợ cái gì? Là cái loại này nhện độc cả người đều là độc đã đem khu bệnh viện bên ngoài vây đầy. Không sợ chết nói có thể đi. Du hành lại kêu vừa mới cách kia trước đài nhân viên cửa hàng ta tới còn vận xe vận tải. Liền ngừng ở cửa sau ngoài cửa đây là chìa khóa xe. Nga, Nga, ngài chờ một lát ta cho ngài trả lại tiền đặt cọc kim. Du hành bắt được tiền bên kia còn ở tranh luận rốt cuộc là muốn muốn cái nào bệnh viện. Bên này mặt khác khách hàng đã bị sấm môn mà nhập con khỉ dọa ngây người. Lại nghe được Du hành nói nhẹ độc sự tình chạy nhanh tính tiền về nhà. Nói thật ở cái này mấu chốt nhi còn dám ra cửa mua đồ vật người, nếu không chính là cùng du hành giống nhau lá gan rất có sở dựa vào, nếu không chính là căn bản là không cảm thấy bên ngoài dị trạng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Đêm qua động vật dị động tuy rằng có chút đáng sợ chính là chúng nó cũng không có vào nhà tới, phảng phất không có gì công kích ý thức. Cái này làm cho rất nhiều người thả lòng cảnh giác tâm. Kinh lần này con khỉ biến cố, đại bộ phận khách hàng đã không có mua sắm tâm tình, vội vàng tính tiền sau liền hướng trong nhà đuổi, không dám ở bên ngoài nhiều ngốc. Đi phía trước kia ra tiệm thuốc mua điểm dược trước tiêu tiêu độc đi. Sớm biết rằng liền không nghe lão bản nói khai cửa hàng, các ngươi xem này tính chuyện gì. Gấp 3 tiền lương ngươi không tâm động, tính đừng nói nữa chạy nhanh dọn dẹp một chút nhìn xem tồn thất nhiều ít chạy nhanh báo cấp lão bản. Dù hành rời đi thời điểm, siêu thị vẫn là cãi cọ ồn ào lăn lộn đến tiếp cận giữa trưa cây rừng gian càng thêm náo nhiệt. Các loại kêu không nổi danh tự loài chim bay, trên mặt đất chạy động động vật trích quả tử, săn thú, mùi máu tây lan tràn mở ra, tăng thêm vài phần nguy hiểm hương vị. Du hành dọc theo đường đi thong thả hành tẩu, không đi kinh động những cái đó, thoạt nhìn cái đầu rất lớn quần thể hoạt động động vật. Giờ phút này hắn liền dán ở sau thân cây, cảm giác được mặt đất đều ở hơi hơi chấn động. Đó là một cả đội chỉ có người đầu gối cao, lại cả người giáp sắt phần đầu có một cây lại tiêm tế lại trường mang theo thượng trọn đồ cung câu thứ. Như vậy một đoàn liệt đội bỗng nhiên từ ngầm chui ra tới thiếu chút nữa đem hắn bàn chân thứ cái đối xuyên. Hắn kịp thời bắt lấy đỉnh đầu thân cây nhảy ra đi quay đầu liền thấy từng cây mang châm quả cầu sắt từ trên mặt đất chui ra tới thiếu chút nữa lóe mù mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu ở những cây đó giáp sắt thú thượng kim quang lấp lánh. Những cái đó quả cầu sắt một người tiếp một người lăn thượng mặt đất đào đi lên một đồng ướt át bùn đất, sau đó đều nhịp mà run run lên trên người bùn đất trên người giáp sắt giống nổ tung vầy cá giống nhau, phát ra lưỡi mác lanh canh tiếng động, bùn đất hô hô hô mà bị ném ra, phốc phốc phốc mà áp đào hai bên cỏ dài. tựa hồ phát hiện có người rình quay, những cái đó giáp sắt thú cùng nhau quay đầu, du hành nhìn không thấy chúng nó đôi mắt lại cảm giác được một cổ dị thường nguy hiểm hơi thở. Hắn chạy nhanh buông ra trong tay nhánh cây lan tiến trong bụi cỏ trốn đến thụ sau. Phốc phốc phốc, phần lưng theo thân cây chấn động, tả hữu mặt đất đều có thứ gì chát nhập trầm đục. Hắn không dám ngoi đầu, thẳng đến phía sau lại vang lên cọ sát thanh, sau đó thanh âm xa một ít, lúc sau không lại di động. Du hành hít sâu một hơi hơi hơi thăm dò, không dám nhìn thẳng mà là dùng dư quang đi xem từng viên quả cầu sắt đáp ở bên nhau, câu thứ chát nhập thân cây tổ chức nội, liên tiếp giáp sắt thú leo cây bò đến bay nhanh. Tựa như một chuỗi kim sắc vòng cổ khảm ở trên thân cây, sau đó nhất phía trên kia chỉ tới đỉnh, đem tổ chim sốc lên, câu thứ câu lấy một viên trứng chim, ăn xong lúc sau liền thối lui, tiếp theo chỉ giáp sát thú tiếp đi lên ăn đệ nhị viên phía sau khẳng định liền phân không đến. Chính là thần kỳ mà là chúng nó đều không đánh nhau, ngược lại hài hòa mà tiếp tục bỏ lên trên một khác cây, đi đào một khác chỉ tổ chim. Dù hành ngạc nhiên mà nhìn, bỗng nhiên nghe được một trận cánh trục động thanh âm, ồ áp áp một mảnh từ trên cao lực hạ thực mau liền phát hiện chính mình trong nhà thảm trạng, sôi nổi kêu to lên, phát đi tìm những cái đó còn tại hành hung giáp sát thú báo thù. Những cái đó giáp sắt thú cục mà từ trên cây lăn xuống tới cuộn tròn thành một đoàn thân thể không hề sơ hở, sớm nhất rơi xuống đất kia chỉ dẫn đầu đào động thực mau một chuỗi giáp sát thú đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ dư những cái đó đại điểu nhóm tễ ở cửa động thê lương kêu to. Du hành mang theo chưa hết ngạc nhiên tâm tình về đến nhà, Du mẫu thực lo lắng hắn, thấy hắn đúng hạn trở về phi thường cao hứng. Không bị thương đi, có mệt hay không, mẹ cho ngươi đem quần áo thu hào, đi trước tắm rửa đi. Cũng không hỏi đến nhi tử vì cái gì hai tay trống trơn, ở nàng xem ra có thể bình an về nhà liền hào. Vâng, Du hành đi trước nhìn xem trong nhà hôn mê hai người, sau đó lại đi tắm rửa. Ở tắm giờ xong lại ăn xong đến trễ cơm chưa lúc sau, hắn cùng mẹ nó nói chính mình sáng sớm liền tưởng tốt lấy cớ. Ngươi là nói ngươi ngẫu nhiên được đến hai cái nhẫn không gian ru mấu cũng không tin tưởng, ngược lại nhíu mày kêu ngươi không cần luôn oa ở trong nhà xem tiểu thuyết, không đi làm thời điểm nhiều đi bên ngoài chơi một chút ngươi càng không nghe. Ngươi nhìn xem ngươi, đến bây giờ lúc này còn ở mơ mộng hão huyền đâu. Năm đó ta liền không nên làm ngươi ba đưa ngươi đi ích chung ký túc làm cho ngươi trầm mê tiểu thuyết chúng ta cũng chưa phát hiện, nên làm ngươi ở nhà học ngoại trú nhìn chăm chăm ngươi. Dù hành cười khổ, mẹ ngươi nói như thế nào đã đi đâu. Chẳng lẽ không phải ngươi xem tiểu thuyết xem mê mẩn, la hét không nghĩ thì đại học muốn đi tu tiên. Ngươi ba thiếu chút nữa chiều chết ngươi. Dù mẫu đối nhi từ trưởng thành trong lúc sở hữu sự tình đều rõ như lòng bàn tay, thuận miệng đều có thể nhảy ra vài món. Đối với du mẫu chuyển oai đề tài có thể lãnh, du hành cũng chỉ có thể cười khổ, mẹ kia không phải khi còn nhỏ không hiểu chuyện sao, ngài cũng đừng nhắc lại. Ta lúc này đây là cùng ngươi nói đứng đắn, được vô nghĩa cũng không nói nhiều. Thứ này yêu cầu ngươi một giọt huyết, về sau ngươi là có thể chính mình dùng. Du hành bắt lấy con mẹ nó tay chát ra một giọt huyết tích ở nhẫn thưởng Ngươi cầm, cẩn thận cảm thụ có phải hay không thấy được. Khâu Nguyệt Hương nữ sĩ chính là thật sự thấy được cái kia cái gọi là không gian, mới giật mình đến nói không ra lời. Này, này quá thần kỳ. Qua 30 phút dù mẫu mới chân chính tiêu hóa cái này tin tức nàng cũng không dám đi chạm vào cái này nhẫn tốt như vậy đồ vật chính người thu dùng, mẹ nơi nào dùng đến loại đồ vật này. Ta có hai cái đâu, người này đầu đất, dù mẫu lo lắng sốt ruột mà sờ đầu của hắn, hôm nay cho ta nhiều như vậy đồ vật mẹ đều biết kia không phải bình thường đồ vật ngươi nên chính mình cất giấu, như thế nào tùy tùy tiện tiện liền quán cho ta xem. Dù hành hưởng thụ đến từ mẫu thân thân mật trách cứ, lại không để bụng ngươi chính là thân mụ ta không tin ngươi tin ai. Ba mẹ hắn, là hắn hiện tại sinh hoạt toàn bộ cây chủ. Bằng không hắn căn bản không có khả năng căng lâu như vậy. Dù mẫu đôi mắt hồng hồng, lại sờ soạn một phen đầu của hắn cho nên nói ngươi ngốc. Vậy ngươi chính là ngốc tử mẹ, hát ngươi tên tiểu tử thúi này. Trường 82 Thế giới hiện thực năm, nửa che nửa lộ thay hình đổi dạng mà giao một chút đế, du hành liền đem hôm nay thu hoạch trước lấy ra tới một chút, đặc biệt là ăn, du lịch hòm thuốc, đều phân hai phân ra tới đặt ở du mẫu nhẫn. Ba kia một phần ngươi trước cho hắn thu cũng thả ngươi chỗ đó. Du mẫu dương miệng xem trên tay đồ vật thật sự biến mất không thấy, cảm thán nói, thật là thần tiên thủ đoạn. Bởi vì du hành làm nàng tùy thân mang theo, nàng quay đầu lại đem trên cổ kim vòng cổ hái xuống, đem này viên nhẫn chữ vật phùng ở một cái nho nhỏ trong bao, lại tìm ra kiên cố dây thường vòng cổ, đem nhẫn treo ở trên cổ. Còn hỏi như tử, ngươi muốn hay không? Ta cũng cho ngươi phùng một cái. Du hành xin miễn nhà mình lão mẹ nó hảo ý ta chính mình tàng đến hảo hảo, đừng lo lắng. Dù mẫu liền không nói nhiều, đối du hành nói ta đem trái cây tẩy hảo ở phòng bếp chính mình cầm đi ăn, liền tính là quả táo cũng muốn ăn đừng kén ăn. Lại phóng liền phải hư rồi, lúc sau liền đi giặt quần áo, du hành đang ở phòng khách gặm quả táo, liền nghe thấy du mẫu nói, ngươi quần phá một cái động, chờ phơi khô ta lại giúp ngươi bổ, ngươi đừng vội xuyên. Ân, du hành biên trả lời biên cúi đầu xem chính mình chân cũng không có phát hiện cái gì vết thương. Đó chính là bị câu phá. Bất quá chờ đến trở lại phòng bắt đầu ngủ trước tu luyện khi hắn phát hiện không thích hợp, hắn ở máu phát hiện một ít kỳ quái bơi lội điểm, dùng chân khí đi nghiền, vài thứ kia lại tế lại tiểu hoạt không lưu thu căn bản chảo không được. Cho dù là trong lòng pháp vận chuyển khi trong cơ thể rất nhỏ rác rời lại lần nữa bị bài xuất ra, những cái đó điểm vẫn cứ ở ngược lại biến đại. Tuy rằng biến đại một chút nhưng là kỳ thật còn là phi thường nhỏ bé tồn tại. Tìm thật lâu trên người là thật sự không có miệng vết thương. Trừ phi là lại khép lại, nếu không chính là thể tích phi thường tiểu, ở trên người hắn hoàn toàn không có lưu lại miệng vết thương, cũng không có khiến cho hắn lực chú ý. Hắn bỗng nhiên nhớ lại phía trước ở bệnh viện vì mẹ nó bồi giường khi, cách vách giường ngủ thượng cái kia bởi vì dị ứng dựng lên bọc ngủ, cuối cùng ở ban đêm sự thời điểm bọc ngủ phá vỡ bò ra từng đoàn cực tế sâu cảnh tượng. Cái loại này nổi ra gà tặc mãn một thân cảm giác còn rất khắc sâu. Đổi trùng dược, hắn có đổi trùng dược định định tâm, du hành áp xuống trong lòng cái loại này ác hàn cảm, lấy ra một loại gọi là vạn cổ chi vương đan dược. Đây là hắn ở về nhà phía trước liền chuẩn bị tốt các loại vật phẩm chi nhất theo giới thiệu trung tâm thuốc dẫn lấy thực cổ vương, ăn vào lúc sau có thể loại bỏ 336 loại động vật hoạt tính độc tố, một viên liền phải 9000 điểm tân hỏa điểm. Loại này đan dược liền tính không trúng độc thời điểm cũng có thể ăn, lúc sau 49 thiên nội không hề bị đến này 336 loại độc tố xâm nhập. Hắn trực tiếp đem đan dược ăn xong đi, hương vị ghê tởm đến hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo lại xú lại tanh hôi còn mang theo một loại quỷ dị vị ngọt quà thực là vũ khí sinh hóa cấp bậc khủng bố hương vị. Dù hành chính là nuốt xuống đi còn uống lên mấy ngụm nước đè xuống. Ăn xong sau hắn kiên nhẫn mà chờ bất quá một phút hắn liền cảm giác được trong cơ thể từng đợt không thoải mái cái loại này không khỏe cảm trải rộng toàn thân các nơi như là có thứ gì ở từ hắn huyết nhục cốt cách chung bị mạnh mẽ chọc lại thứ lại đau. Dược hiệu có tác dụng, thực mau trong cơ thể chân khí rốt cuộc tương bọc từng đoàn đồ vật hướng du hành chỉ định ngón trỏ đầu ngón tay lại đây tránh cho hắn có khả năng cả người toát ra lung tung rối loạn đồ vật kết cục. Dùng dao cắt qua khai ngón trỏ đầu ngón tay 10 phút đình chỉ đổ máu miệng vết thương bắt đầu trải ra đặc sệt máu, một đoàn một đoàn, rớt ở trong chén trong nước kia từng đoàn huyết hóa, khai sau, du hành nhìn đến màu đỏ sẩm trong nước tinh tế đồ vật ở bơi lội, rậm rạc. Lại qua 10 phút đầu ngón tay mới đình chỉ đổ máu, máu nhan sắc trở nên đỏ tươi, hắn đem miệng vết thương bao một chút lại đi vừa kia chén nước ngã vào quần áo cũ thượng quá rớt thủy, trên quần áo thì là một tầng vạn vẹo cùng len sợi giống nhau sâu. Du hành ghê tờm đến muốn mệnh, lại vẫn là lấy kính lúc đi xem. Phóng đại lúc sau cũng chỉ có 5mm, vặn vẹo chi gian xem tới được chúng nó thành tiết trạng thân thể, nhìn không ra đầu cùng cái đuôi khác nhau, tựa như từng cây sẽ vặn vẹo đường cong. Quỷ biết này đó sâu như thế nào sẽ ở thân thể hắn. Một lát sau, những cái đó sâu toàn bộ chết mất. Hắn cầm quần áo mang theo sâu cùng nhau thiêu hủy, dù mẫu gõ cửa, người ở lộng cái gì ta như thế nào người được một cổ đốt trọi vì. Không có gì ở xử lý một chút đồ vật, Nga, nhưng đừng đốt tới chính mình, chờ ngươi lộng xong cứu ra, đi cho ngươi thôi ca đổi thân quần áo ta muốn đi cho ngươi ba lao mình. Đã biết mẹ, thời tiết oi bức du mẫu mở ra cửa sổ nghĩ thông suốt thông gió, làm phong từ lưới cửa sổ thổi vào tới. Bên ngoài phong rất lớn, thổi đi rồi trong phòng hờn dỗi Nhà thật lớn rồi bỏ, hai chỉ to con ruồi bỏ theo gió nện ở lưới cửa sổ thượng, lúc sau vùng vẫy tiếp tục đâm, ong ong ong mà cùng bồn chồn dường như. Dù mẫu thực chịu không nổi, vẫn là đem cửa kính kéo lên, nhìn kia hai chỉ cực đại rùi bỏ vẫn cứ ở đụng phải cửa sổ, phát ra căn nhằn thanh âm, chúng nó cánh chân đủ phi thường rõ ràng, nàng nổi lên một tầng nổi da gà, đem bức màn kéo lên. Mẹ, đem cái này ăn, phòng trùng. Dù hành đem ba viên vạn cổ chi vương lấy ra tới, tính toán cấp trong nhà mặt khác ba người dùng, xem bọn hắn trong cơ thể hay không có sâu. Cũng quyết định sau này mỗi cách 49 thiên liền cho bọn hắn ăn một viên, đương đánh dự phòng châm. Nơi nào mua, như thế nào như vậy xú, liền ở vàng rực lộ bên kia tiệm thuốc nói là mới nhất phòng trùng dược. Tựa như ngươi khi còn nhỏ ăn cái loại này sát trong bụng sâu cái loại này dược. Đúng vậy, bất quá hiệu quả càng tốt. du hành nói xong, nhớ tới mẹ nó liền khổ qua tham vị đều cảm thấy thực khổ chịu không nổi, vẫn là nhịn không được tăng thêm một câu cái này khả năng có điểm khó ăn, bất quá một viên 19 khối thực quý. Như vậy quý, cũng quá quý. Dù mẫu nhắc mãi đem dược ném vào trong miệng đi còn không có uống tiếp nước liền cảm thấy một cổ giống hư thối lá cây hoặc là hư thối con rán hương vị ở yết hầu gian nổ tung. Nàng phản ứng đầu tiên chính là tưởng phun chính là 19 khối một viên đau. Chết quý, mắt một bế đem thủy một giót chính là nuốt mất Ăn xong lúc sau cả người biểu tình đều là ngốc. du hành chạy nhanh cho nàng bắt một phen đường ăn viên đường. Du mẫu mộng ảo mà ăn đường, du hành đã đem mặt khác hai viên uy đến du phụ cùng thôi nam trong miệng. Đợi nửa giờ trong nhà những người khác đều không có bất lương phản ứng, cái này làm cho du hành thật cao hứng. Mà du mẫu lúc này đã phục hồi tinh thần lại, liền cùng du hành cùng nhau cho bọn hắn thay quần áo. Hai mẹ con tự cấp hai cái hôn mê người thay quần áo thời điểm, trong phòng đèn quản lóe vài cách, sau đó dập tắt. Điều hòa phát ra cách trầm đục cuối cùng một tia khí lạnh tràn ra tới cũng quy về bình tĩnh. Cúp điện, Du Hành nói, đúng vậy, không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Dù mẫu thở dài, bất quá thực mau lại tích cực lên, không có việc gì ta đã đem trong nhà cây quạt đều tìm ra quạt hương bồ cùng, plastic cây quạt giấy phiến đều có, ngươi muốn nào một loại. Tùy tiện đi, ta đầy đem ngươi năm đó tham gia đọc diễn cảm thi đấu cái kia phần thưởng cho ngươi còn thực tân đâu. Chờ đến du hành bắt được tay, ở ánh nến hạ nhìn đến kia mặt đại cây quạt mặt trên là một con màu xanh lục ếch xanh phim hoạt họa hình ảnh còn viết lớp 6 nhị ban du hành đạt được đọc diễn cảm thi đấu giải ba chữ viết đã có chút hồ, hắn vẫn là cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Mẹ, đây là bao nhiêu năm trước ngươi còn giữ? Đúng vậy, dù mẫu theo lý thường hẳn là gật đầu, ngươi đọc sách thời điểm đạt được thưởng cỡ nào thiếu, liền cái này, vẫn là duy tam bên trong một cái đâu ta khẳng định đến giúp ngươi hảo hảo thu hồi tới. Dù hành bị kêu lên xa xăm ký ức cũng chỉ có thể đối với này đêm năm đó ngày quốc tế thiếu nhi khi giải ba phần tưởng cười khổ, năm đó ta là học cha thật là hảo nghiệp chướng nặng nề. Được rồi chạy nhanh ngủ đi. Mẹ ngủ ngon, đêm dần dần thâm, bất quá đêm nay không có ánh trăng, giống AT90009 nói cái loại này khó được một ngộ ánh trăng tinh hoa thật sự không phải cải trắng mỗi ngày có thể nhìn thấy. Dùng AT90009 nói tớ chính là ký chủ vận khí của ngươi thật tốt quá. Quả thực hảo đến bạo biểu, nếu những cái đó ánh trăng tinh hoa không phải mới chiếu đến ngươi chân một chút, nếu nhà ngươi ngoài cửa sổ kia cây lại lùn một chút, thưa thớt một chút, ngươi đã sớm bởi vì trong cơ thể tự giúp mình vận hành, vô ý thức theo đuổi tu luyện đồ bổ nội tuần hoàn hố chết nội tuần hoàn sẽ chặt chẽ bắt lấy những cái đó tinh hoa, sau đó thân thể của ngươi vô pháp thừa nhận, nhất định sẽ nổ tan xác mà chết. Chính là nếu không có nội tuần hoàn, những cái đó ánh trăng tinh hoa ngươi cũng hấp thu không được. Cho nên nói ký chủ vận khí của ngươi thật sự là quá tốt Dù hành hỏi qua loại này ánh trăng tinh hoa bao lâu mới có thể xuất hiện AT9009 nói đây là khả ngộ bất khả cầu Có thể là bởi vì hai cái vị diện giao hòa đệ nhất đêm Lần này ánh trăng tinh hoa là một lần tặng Tặng A, cho ai tặng đâu Trong nhân loại có thể hấp thu loại này ánh trăng tinh hoa có thể có bao nhiêu người Du hành mang theo như vậy lo lắng đi vào giấc ngủ một ngày không phải ở bên ngoài không biết tên chim chóc tiếng kêu to tiến đến, mà là ở du mẫu tiếng thét chói tai chung. Nàng ở buổi sáng 7 giờ thời điểm đúng giờ rời đi Wc kết quả phát hiện trong nhà phòng vệ sinh bò đầy màu vàng nâu dính trùng, toàn bộ phòng vệ sinh đều là vệt nước. Nhìn kia một tầng rán trên sàn nhà trần nhà toàn bộ trên bồn câu còn ở mấp máy đồ vật du mẫu thiếu chút nữa không bị dọa điên. Du hành vừa vặn tỉnh, nghe được thét chói tai chạy nhanh chạy ra. Mẹ ngươi làm sao vậy? Đỉnh đầu thương đã mở ra nhạc chốt bảo hiểm. Sợ tới mức du mẫu lại hét lên một tiếng, sau đó hạ giọng run rẩy nói, ngươi lấy thương làm gì? Chạy nhanh thu hồi tới. Không có nguy hiểm, du hành tự nhiên là đem thương thu hồi tới. Làm sao vậy? Ngươi xem, du hành theo du mẫu ngón tay chỉ hướng địa phương nhìn lại, sáng tinh mơ cũng bị sợ tới mức quá sức. Toàn bộ bồn cầu đều là rậm rạp loài bò sát liền tính là không mặt đất cũng lưu lại chúng nó bò quá hạn chờ dính cháo vệt nước. Đây là nơi nào tới ghê tởm đồ vật. Du hành suy đoán này rất có khả năng là từ bồn cầu bò ra tới, bởi vì bồn cầu bên trong đều là mãn. Còn hảo ta đêm qua ngủ phía trước không uống nước du mẫu lòng còn sợ hãi, nói cách khác hơn phân nửa đêm lên thượng WC, lại cúp điện không có ánh đèn, ngồi ở trên bồn cầu tưởng tượng liền phải nổi điên. Du hành làm du mẫu đến bên ngoài ngồi. Hắn lấy quần áo cú cột vào gậy gỗ thượng, sau đó ở mặt trên sối thượng cồn, bậc lửa sau đi huân những cái đó loài bò sát. Loài bò sát bị ngọn lửa huân đến thân thể cuộn tròn, không ngừng co lại, cuối cùng cuốn thành một cái tiểu đoàn không hề động. Huân xong trên mặt đất huân trên tường, loài bò sát lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt cuối cùng dùng hắn cái trồi đào qua, suốt quét một cái thùng rác đều chứa đầy, hắn đem túi đựng rác kéo tới chói chặt phóng tới ngoài cửa tính toán quá trong chốc lát lại lấy xuống ném. Bồn cầu nội còn lại là ấn động xả nước cái nút chính là thủy xoay thật lâu, rất khó đi xuống. Lại đến chính mình trong phòng phòng vệ sinh xem, mở cửa cũng là loại này cảnh quan. Cũng may hắn có chuẩn bị tâm lý theo thường lệ đem phòng vệ sinh rửa sạch. chương 83 thế giới hiện thực 6. Mẹ, bồn cầu không thể dùng, ta tưởng đem bồn cầu đều phong lên, trong nhà cống thoát nước cũng muốn phong. Bất quá về sau liền không quá phương tiện, hành toàn bộ phong đi, bằng không mỗi ngày rời giường tới như vậy một hồi ta khẳng định đến giảm thọ, dù mẫu đến bây giờ cũng không dám tới gần phòng vệ sinh. ta đây đi dưới lầu vứt xác thuận tiện đào điểm bùn đất đi lên. dù hành sách lên tới hai túi rác rời xuống lầu, đi ở hàng hiên thời điểm bỗng nhiên nghe được vài tiếng thét chói tai, a a thật nhiều trùng nôn. Đi ra hàng hiên sau, du hành phát hiện mới qua 2 ngày, lâu ngoài cửa đầu trên mặt đất xi si măng hoàn toàn nhìn không thấy ngày hôm qua đi ở mặt trên thời điểm, còn có thể cảm giác được quay của nghiêng cắm xi si măng bàn lạc chân, đi đường không cẩn thận đều sẽ bị vướng ngã. Chui ra đại môn chỗ cái kia động, hắn đem rác rời ném ở ban đầu bầy biển thùng rác địa phương, thùng rác đã không thấy. Hắn đi xa một chút bắt đầu đào bùn đất, bùn đất ướt át thực dễ dàng đào, xem bề ngoài là phi thường phỉ nhiêu. Đào một thùng sau hắn liền lên lầu ở hàng hiên thời điểm gặp một cái quen mặt trung niên nam nhân, nam nhân thấy hắn liền hỏi tiểu du A, đào thổ làm cái gì? Nhận không ra là ai, đơn giản cũng không gọi người, trong nhà có dùng. Nga, làm gì dùng A? Phong bồn cầu, nhà ngươi ở lầu 4 cũng có cái loại này sâu bò lên trên đi. Đúng vậy, kia phong bồn cầu, về sau nhà các ngươi như thế nào thượng WC? du hành nói, lấy thùng cũng đúng, tùy dùng tùy đào. Xem nam nhân vẻ mặt bị ghê tờm đến bộ dáng, hắn gật gật đầu ta đây trước lên rồi. Dù mẫu ở đồng ý du hành phong bế bồn cầu sau trong lòng cũng là tưởng, về sau lấy thùng đặt ở trong phòng vệ sinh cũng làm theo có thể thưởng WC. Nàng liền riêng lấy ra ba cái thùng, nói một cái lấy tới đảo sinh hoạt nước bẩn, hai cái lấy tới thượng WC, đối du hành nói, người cũng đừng ghét bỏ, đây cũng là không có biện pháp sự tình, người bà ngoại bọn họ trước kia chính là như vậy thượng WC, thường xuyên đảo thường xuyên rửa sạch là được, đem phòng vệ sinh môn nhốt lại, hương vị cũng sẽ không đi ra. Hai cái phòng vệ sinh một bên phóng một cái, ân khá tốt. Dù mẫu cho rằng Nhi Thử sẽ chịu không nổi, rốt cuộc hiện tại tiểu hài từ người trẻ tuổi, sinh hoạt so lão xã hội thời điểm chú ý nhiều. Bất quá đây cũng là từ nhỏ dưỡng thành sinh hoạt thói quen, lập tức trở về loại này đơn sơ thượng WC phương thức khẳng định rất khó tiếp thu. Không nghĩ tới nhà mình Nhi Thử một câu oán giận nói cũng chưa nói, toạt nhìn tựa hồ tiếp thu tốt đẹp. Lúc sau Nhật Thử nàng riêng quan sát sau, nhà mình Nhi Thử mỗi ngày đảo bồn cầu, rửa sạch một chút đều không có dị sắc. Đương nhiên đây là lời phía sau, hiện tại Du Mẫu đang xem như từ công tác. Trong nhà hai cái trong phòng vệ sinh bồn cầu, bồn rửa tay còn có phòng bếp mặt khác ống dẫn xuất khẩu đều bị phong bế. Du Mẫu nhìn trong chốc lát liền đi làm bữa sáng. Bất quá hôm nay không có thời gian nấu cháo, nàng trực tiếp nấu mì ăn liền thêm trứng gà chân giò hôn khói. Dùng chính là mua nước khoáng, vòi nước thủy nàng là không dám lại dùng. Ăn xong bữa sáng hơn nữa cấp hôn mê người uy xong phiến mạch thêm sữa bột dinh dưỡng cơm, hai người đều ra một thân hãn, mà lúc này ngày đã cao quải, Du Mẫu lẩm bẩm, đây chính là tháng 3, cái quỷ gì thời tiết. Nhưng còn không phải là quỷ thời tiết sao? Du Hành tính toán làm mẹ nó cùng hắn cùng nhau tu luyện kiện thể quy tắc trung kiện thể thuật mới vừa dạy hai cái cơ sở tư thế, liền có người tới gõ cửa. "Lão Du có ở đây không? Là ngươi đỗ đại bá." Du Mẫu dừng lại động tác, nhìn về phía Du Hành. "Ta đi mở cửa đi." Du hành ở mắt mèo thượng nhìn vài lần, mới mở cửa, đỗ đại bá tìm ta ba có việc sao? Ngoài cửa là một cái thượng tuổi nam nhân, mang theo lão thị kính, híp mắt xem du hành, người ba có ở đây không? Hắn bị bệnh còn đang ngủ, có chuyện gì sao? Tiểu khu muốn mở họp, mỗi nhà muốn ra một người. Ta có thể đi sao? Đỗ đại bá đánh giá hắn vài lần, gật gật đầu, có thể buổi chiều một chút liền ở cách vách ba đống lầu tám lão chu ra, biết ở nơi nào sao? Biết phiền toái ngươi. Quay đầu lại đóng cửa lại hắn liền hỏi, mẹ ở cách vách ba đống lầu tám lão chu ra là ai a Dù mẫu, người đã quên, ân, đã quên, kia chính là kẻ có tiền, mua tam đống lầu 7 cùng lầu tám, nghe nói sửa chữa cải tạo trên dưới hai tầng đặc biệt đẹp, làm đến cùng biệt thự giống nhau. Vào ở ngày đó không phải còn cấp toàn bộ tam đống phát đường. 7-8 năm trước sự tình, lúc ấy ngươi còn ở thượng cao 1. Dù mẫu nói, trách không được muốn đi nhà hắn mở họp, nhà hắn địa phương đại, toàn bộ tiểu khu đều phải ra một người đi mở họp, cũng sẽ một trăm nhiều người đâu. Này tòa bình thường tiểu khu là 10 năm trước kiến thành, tổng cộng 6 đống, mỗi đống đều có 8 tầng, tên cũng đặc biệt bình thường, đã kêu làm lệ cảnh uyển Ở hiện tại các loại kiểu mới tiểu khu, mười mấy tầng đều là thấp bên trong các loại giải trí phương tiện, thậm chí là tiểu khu bệnh viện nhà trẻ từ từ phụ trợ hạ thật là phi thường bình phàm Bất quá này bình thường trong tiểu khu đầu, vẫn là có rất nhiều hộ gia đình, dựa theo mỗi một tầng bốn hộ nhân gia tới tính cũng có gần hai trăm hộ nhân gia. Ta nhớ ra rồi, buổi chiều liền đi. Hành, đi nơi đó ngươi là tiểu bối, mọi việc nhiều nghe một chút nhiều nhìn xem, không cần cấp suất đầu chọc người chê cười du mẫu nói nhớ tới hôn mê trượng phu, hốc mắt nóng lên, tốt xấu nhịn xuống. Có không hiểu liền hỏi, có chuyện quan trọng liền nhớ kỹ này đó ngươi khẳng định đều hiểu, ngươi đều lớn như vậy. Chính mình như tử nháy mắt liền trở nên thành thục lên trước hai ngày mang theo hôn mê thôi nam trở về thời điểm còn ở hồng cái mũi khóc đâu. Khả năng người trưởng thành khả năng chính là yêu cầu như vậy một cái cơ hội, chờ từ bệnh viện trở về lúc sau cả người khí thế hoàn toàn không giống nhau. Như là ở không chung theo gió hoạt bát diều, lập tức rơi xuống đất biến thành đỉnh thiên lập địa cây dương, thoạt nhìn kiên định lại có thể rửa. Dù hành nhìn có chút thất thố, người như thế nào muốn khóc? Nếu không ta mang ngươi cùng đi. Ta đi làm cái gì ta liền ở trong nhà chờ ngươi. Dù hành phát hiện chính mình xác thật đã không quá có thể nói, giống như trước như vậy lời ngon tiếng ngọt mà làm nũng, hống con mẹ nó việc những cái đó chiêu thức hắn hoàn toàn lại xử không ra. Chỉ có thể đối mẹ nó nói ta thực mau liền sẽ trở về, bất quá hiện tại ngươi hẳn là cùng ta cùng nhau rèn luyện thân thể. Còn rèn luyện thân thể, dù mẫu mặt phát khổ kia hai cái chiêu thức cũng không biết là như thế nào thiết kế, luyện lên cơ bắp xương cốt lại mệt lại đau đúng vậy nếu ngươi mệt mỏi đáng tiếc trước xem này bộ phận tâm pháp không hiểu đến hỏi lại ta lúc sau ta lại dạy ngươi này đó kiện thể chiêu thức mặt sau nội dung dù mẫu ước gì đâu ta đây trước đọc sách nghĩ đọc sách tổng hội thoải mái chút đi kết quả nhìn lúc sau đầu choáng váng não trướng như là nhìn một quyển siêu cấp thâm ảo nghiên cứu khoa học thư tịch hơn nữa những cái đó văn tự tranh trước khủng sau mà hướng nàng trong óc tế đừng có gấp mẹ tới nghe ta cho ngươi rằng ngươi muốn đi theo ta làm. Dù mẫu bắt đầu vẫn là đối này bổn cái gọi là tâm pháp ôm hoài nghi thái độ nàng sống ngần ấy năm thật đúng là không nghĩ tới có một ngày có thể luyện công. Hơn nữa không phải gạt người đồ vật, nàng không dám hỏi đây là nơi nào tới, nàng như tử đánh tiểu cùng nàng thân cận liền yêu thầm cái nào nữ hài tử đều sẽ cùng nàng nói. Quyển sách này lai lịch hắn không nói, nàng cũng liền không hỏi. Hai mẹ con một cái giảng dài một cái nghe thực mau liền đến ăn cơm chưa thời gian. Ăn xong cơm trưa, 12h45 phân thời điểm, Du Hành liền ra cửa. Nhà hắn ở một đống, đi tam đống rất gần. Quốc điện lúc sau điện tử môn không thể dùng, tam đống lâu môn chỗ liền có người đang chờ cho hắn mở cửa. Người là nhà ai, dù ái quốc là ta ba, ngà kia đi lên đi, lầu 7 Người nọ cúi đầu ở trên tay danh sách thượng đánh một cái câu, Du Hành nhìn đến mặt trên đều là chủ hộ tên bò lên trên lầu 7, đại môn mở ra, hắn trực tiếp đi vào đi to như vậy trong phòng khách đã ngồi không ít người. Nhà ở tuy rằng nhìn ra được có chút tuổi, nhưng là đại đèn treo, ánh sáng chứng dám gạch mặt, xoay tròn mà thượng lầu hai chạm rỗng thiết chất cây thang, nhưng là sắc thật trang hoàng đến đỉnh xinh đẹp. Lại đợi một giờ, nhân tài khó khăn lắm tới tề. Có chuyện gì càng muốn đến nơi đây tới mở họp, là bất động sản khai sao, chúng ta nơi này bất động sản còn ở. Ta đều tìm không thấy người hỗ trợ tu thủy quản. ầm ý lúc sau, có ba nam nhân đứng lên, bắt đầu nói lời dạo đầu, đại ý chính là hôm nay là tưởng cùng nhau vì lúc này đây gặp được nguy cơ bầy mưu tính kế, làm trong tiểu khu mọi người có thể ở lại đến càng thoải mái. Chúng ta tiểu khu vận khí là thật sự thực hào, trên đường access tiệm cắt tóc kia một loạt các ngươi đều thấy, trong một đêm toàn bộ không có. Chúng ta nếu vận khí tốt ở nơi này, liền phải quý trọng phúc khí, hảo hảo giữ gìn chúng ta tiểu khu, đại gia nói đúng không? Du hành ngồi ở bên trong, cũng không nói chuyện, lặng lặng mà nghe nhìn, đem trong đó một ít người cùng chính mình ký ức đối thượng hào. Sau lại hắn rốt cuộc nhận ra, mờ màn nói chuyện cùng với hiện tại lên tiếng này bốn người, đều là trong tiểu khu tương đối sinh động người, thì như nói trước kia có cái gì đẹp nhất tiểu khu trong tiểu khu nhị tam sự cảm động người ta hắn loại này hoạt động, bọn họ đều là tương đối tích cực người, ngày thường cũng tương đối tốt bụng, việc nhỏ đại sự đều ái hỗ trợ quan tâm. Có chuyện gì liền nói thẳng đi, không cần đâu cong nhi. Nói đi nói đi, trình diện đều là người trưởng thành, cũng là từng người có công tác người, dựa vào cái gì liền phải tiếp thu những người khác chỉ huy. Bởi vậy cũng không mua đơn, xảo la hết muốn nói ngắn gọn có dám mau phóng. Nói chuyện hoàng thuốc có chút xấu hổ cùng chính mình bằng hữu nhìn nhau vài lần, vẫn là nói hai cái mục đích. Tiểu khu đều bị những cái đó hoa có cây cối nhét đầy con muỗi quá nhiều. Cũng không biết bên trong có hay không xà a gì đó. Đại môn cũng là như thế này, chúng ta muốn trước đem cây cối cỏ dại thanh trừ, lại tướng môn ngoại mấy cây lấp kín môn đại thụ chém rớt thỉnh suất ngoại gia thông đạo tới. Hiện tại đã là ngày thứ ba, tin tưởng rất nhiều nhân gia cũng chưa nhiều ít tồn lương, chúng ta tổ chức một lần đi siêu thị cộng đồng hoạt động cho nhau bảo hộ thế nào. Này hai cái mục tiêu đều là phi thường thật sự, bởi vậy cho dù có người tranh cãi cuối cùng vẫn là đánh nhịp quyết định. Tiểu khu hội nghị có điểm đầu voi đuôi chuột mà kết thúc du hành tùy đại lưu rời đi, về đến nhà gót du mẫu nói chuyện này, bọn họ nói chờ Thái Dương xuống núi liền đi, mát mẻ một chút. Ta cho ngươi nấu trà lạnh, chờ ngươi trở về liền phóng lạnh. Hào, chờ buổi chiều 6 giờ rưỡi, toàn bộ tiểu khu người đều động đi lên. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc .com, chương 84 Thế Giới Hiện Thực Bảy. Dù hành cả người đều nghiêm mật mà bao lên trên người đều là thuốc đuổi côn trùng hương vị cùng hắn đứng chung một chỗ người che lại cái mũi lôi ra phía sau trên người của ngươi là cái gì mùi lạ quá xúu tuổi trẻ nam nhân biểu tình thực khoa trương thanh âm cũng phi thường đại có thể so với nữ cao âm đưa tới không ít người nhìn về phía bên này tuổi trẻ nam nhân phảng phất càng thêm kích động lớn tiếng nói ngươi là nhiều ít thiên không tắm rửa thiên a. Nghe bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, du hành bình tĩnh mà nói, đây là thuốc đuổi côn trùng, xú là bình thường. Loại này thuốc đuổi côn trùng xác thật hương vị rất khó nghe, trước kia trong nhà phải dùng, đều là tuyển trong nhà cũng chưa người ở thời điểm phun thượng, sau đó đóng cửa lại cửa sổ chờ về đến nhà người trở về mở cửa trong nhà sẽ chết một đống con gián muỗi. Có thể thấy được độc tính chi cường. Dù hành cũng lại ý vào chính mình có thể lọc phần ngoài không hào khí thức lại mang lên khẩu trang, mới dám ở trên người một mà lại mà phun loại đồ vật này. Bất quá thật sự có tác dụng làm cỏ này 5 phút rất nhiều người đều ở ồn ào có mỗi đốt vẫn luôn không ngừng chào chào chào, hắn một chút cảm giác đều không có thậm chí liền trong bụi cỏ phi dương lên phi trùng, đều sẽ không ngừng ở hắn trên người. Tuổi trẻ nam nhân nghe xong giải thích ngược lại một biểu môi, bất quá là rửa sạch cỏ dại, liền nghèo như vậy chú ý, bị cắn một cắn làm sao vậy, một chút chịu khổ tinh thần đều không có. Thấy du hành không có để ý đến hắn, tức giận phi thường, giữ chặt bên cạnh một nữ hài từ từ ngọc mạn ngươi nói ta nói có đúng hay không. Đúng đúng đúng, nhanh lên làm việc. Nga, tuổi trẻ nam nhân đắc ý mà tà du hành liếc mắt một cái, thấy người nọ hoàn toàn không để ý tới hắn, đã cọ cọ cọ mà rút xong bên này thảo, đến cách vách đi. Ta thao, tuổi trẻ nam nhân cảm giác cúi đầu bắt đầu làm việc. Từ ngọc mạn bị hắn dùng sức rút thảo mang ra tới bùn đất dương vẻ mặt khó thở mắng to trung tuệ minh ngươi tìm chết à. Ai ta không phải cố ý từ ngọc mạn ngươi không sao chứ. Từ ngọc mạn đã chạy lên lầu trung tuệ minh cũng theo đi lên. Du hành không coi ai ra gì mà làm tốt chính mình bị phân phối tốt công tác chờ đến trung tuệ minh xuống dưới, mặc không hé răng mà cùng nhau rút thảo tốc độ lại càng nhanh. Bất quá lúc sau tốc độ chậm lại bởi vì trung tuệ minh đã mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc. Hắn nhìn du hành còn ở ngồi sổm tựa hồ cũng không cảm thấy mệt trong lòng miễn bàn nhiều ghen ghét cũng không muốn cho du hành được giải nhất khẽ cắn môi tiếp tục rút thảo Tới rồi 7 giờ rưỡi thời điểm tiểu khu trước cửa này một mảnh cỏ dại loạn thụ đều bị rửa sạch sớt lộ ra lòa lồ bùn đất mặt. Bất quá đại môn chỗ kia tam cây ba người vây quanh đại thụ chỉ rửa sạch ra bên cạnh một cây, có thể dung một người đồng thời đi ra ngoài, nhưng là muốn lái xe vẫn là không được. Dư lại nếu không đừng chém, dù sao loại này mặt đất cũng khai không được xe, nhà ngươi không xe, nhà ta có xe, không được vẫn là muốn chém. Người xx ngốc xx sao, có xe ghê gớm a phi, êm đẹp thảo luận biến thành khắc khẩu, vậy ngươi khai a, ngươi không đôi mắt xem a. Bên ngoài con đường kia đều là thụ, ngươi năng lực ngươi khai cho ta xem a. Hai nữ nhân thiếu chút nữa đánh lên tới, mọi người chạy nhanh khuyên can. Ta cảm thấy vẫn là không cần chém, liền lưu nơi đó phương tiện ra ngoài là được, đỡ phải ra cửa tổng muốn toàn lỗ chó. Độ đợi bá nói ta nói câu công đạo lời nói, chúng ta bên ngoài con đường này xác thật không hảo lái xe, nhưng là bên ngoài lung tung rối loạn động vật rất nhiều, nếu nào một ngày tới hùng vẫn là lão hổ, kia hai viên đại thụ còn có thể chắn một chán những lời này vừa ra tới mọi người đều là cả kinh không thể nào nơi nào tới lão hồ hùng lại không phải vườn bách thú ha ha a bên ngoài hiện tại so vườn bách thú còn như bức kia quả thực chính là nguyên thủy rừng rậm có lão hồ quá bình thường nói không chừng còn có khủng long đâu Ui uy uy không cần nói chuyện giật gân vừa nghe chính là không có đọc quá thương người hiện tại thời đại này nơi nào tới khủng long biết khủng long là như thế nào diệt sạch không ha ha a Bất quá bởi vậy, vẫn là không có người đưa ra nhất định phải chặt cây. Địa phương khác rửa sạch hảo sao? Không biết, bốn đống phía sau còn không có. Vậy đừng để ý đến hắn, dù sao bốn đống người không thèm để ý, chẳng lẽ chúng ta còn đi giúp bọn hắn làm? Luôn là có cái loại này lười biếng, hàm ăn biếng làm, ngồi mát ăn bát vàng người. Buổi chiều lúc này đây đại thanh tẩy, nói tốt một nhà ít nhất ra một người, nhưng là liền mở họp đều có người không có tới, càng đừng nói làm lao động. Ai, vậy ngày mai rồi nói sau trời đã tối rồi. Phần phật mà mọi người đều tản ra. Về nhà sau, du mẫu đã đem nước tắm chuẩn bị tốt ta dùng máy nước nóng tiếp thủy, lại lại nấu một lần, còn bỏ thêm một chút giấm, chạy nhanh đi tắm rửa đi. Cảm ơn mẹ, ta cho bọn hắn uy quá cháo. Chờ du hành tắm xong ra tới, lại đi giữ nhà hôn mê người, du mẫu liền nói. Người chạy nhanh tới ăn cơm đi. Mẹ ta tính toán ngày mai đi ra ngoài một chuyến tìm điểm tài liệu trở về, đem trong nhà phòng ở ra cố một chút. Dù mẫu nghi hoặc trong nhà mặt rất vững chắc a Trong nhà ban công là mở ra thức chỉ có một cửa kính ta cảm thấy không an toàn. Còn có vào cửa địa phương cách kia tiểu ban công là hàng rào thức ta sợ sẽ có cái gì chui vào tới tưởng phong bế. Còn có trong nhà cửa sổ, đều là đầy kéo cửa sổ thiết kế kỳ thật là phi thường yếu ớt, nếu có cầm lại đụng phải tới, hoặc là mặt khác bỏ sát động vật đều thực không an toàn. Hắn tưởng đem trong nhà chế tạo đến an toàn vững chắc. Dù mẫu hỏi chính là hiện tại thỉnh không đến trang hoàng sư phó, điện thoại di động đều không thể dùng. Ta có thể làm, chính là nghe ngươi nói như vậy, đây là đại công trình, ngươi lại không có này phương tiện kinh nghiệm. Lại nói vật liệu xây dựng thị trường rất xa, hiện tại không hảo lái xe, không có tài liệu như thế nào làm Nàng Nhi Từ cao trung đọc chính là văn khoa, đại học huyền chuyên nghiệp chính là tài vụ quản lý. Không có cũng có thể học tập tài liệu cũng đơn giản, bên ngoài như vậy nhiều thụ đâu, mẹ người yên tâm đi. Hai người vừa ăn phóng biên liêu, du hành đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Trên bàn ngọn nến quang lung lay vài cái. Tiếng đập cử thực cấp cũng không có quy luật, dù mẫu sắc mặt đều thay đổi, chỉ vào ban công phương hướng kia, nơi đó. Là ban công A, nàng thanh âm bởi vì sợ hãi mà run dày, lại sợ kinh động bên ngoài đồ vật mà gắt gao đè thấp bởi vậy nghe tới thực kinh khủng. Dù hành lại không sợ an ủi nàng, đừng sợ có ta ở đây. Nhưng nơi đó là ban công, lầu bốn ban công, nhìn chính mình như từ rời đi bàn ăn hướng ban công đi đến, nàng chạy đến bếp đài cầm lấy một cây đao theo sau. Đi được càng gần, gõ cửa thanh càng lớn cùng nhịp trống giống nhau. Bên ngoài đồ vật tựa hồ thực không kiên nhẫn, dùng sức vài cái đòn nghiêm trọng cửa kính loảng xoảng loảng xoảng mà vang lớn. Dù hành đứng ở bên cạnh xốc lên bức màn đi xem, đối thượng một đôi tròn xoe đôi mắt. Cà cà, hắn còn chưa thế nào tích đâu, ngoài cửa kia chỉ không biết nói là gì đó đồ vật cà, cà cà cà kêu xoay người, cánh xì sụp mà quạt lung lay mà bay lên trời, chớp mắt liền biến mất ở màn đêm chung. Bảo Nhi, người thấy cái gì? tiếng đập cửa ngừng là một con chim đi đã bay đi du hành hồi tưởng kia chỉ điều bộ dáng đầu không lớn đôi mắt lại rất lớn miệng giống vịt thân thể cũng có chút tròn xoè bay lên tới thời điểm cánh lại phi thường đại vẫy vài cái liền phi đến đặc biệt cao bất quá giống như có điểm sợ người điều dù mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi này điều sức lực cũng quá lớn đúng vậy Ngày này quá đến vội vàng, ngủ phía trước du hành lại lại cho hắn mẹ nói một lần kiện thể quy tắc trung tâm Pháp, lúc sau chính mình lại luyện ba cái chu kỳ, lúc này mới đi vào giấc ngủ. Màn ảnh kéo xa, rời xa cư dân khô cao ngất trong mây tán cây thượng, vẫn luôn viên béo điều vừa vặn thu hồi cánh ở cực đại tổ chim mổ mổ mổ chính là trừ bỏ vài cọng cỏ khô, khô héo cánh hoa cùng năm cái quả từ cái gì đều không có. Không có mụ mụ, mụ mụ đi rồi. Cà, cà cà nó đem vùi đầu ở dài rộng cánh, giống một con đà điểu thoạt nhìn đặc biệt ủy khuất. Cà cà, nó đem đầu rút ra, nhột chí mà ăn luôn hai cái quả tử, lại đem dư lại quả tử bào kéo đến xào cây đáy, lại mổ vài miếng lá cây đắp lên đi. Cà, phát ra động lực mười phần một tiếng kêu to, nó lại lần nữa triển khai cánh, phảng phất thấy được trong rừng rắc rối hỗn độn thân cây cành, đáp xuống, hướng cái kia có chính mình mụ mụ hương vị địa phương bay đi. Vì thế Du Hành mới vừa ngủ, liền nghe thấy chính mình phòng ngủ cửa sổ sát đất phương hướng truyền đến một tiếng vang lớn. Loàng xoảng loàng xoảng hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Du Hành nhíu mày, thanh âm này, này tần suất có điểm quen tai a Hắn tiểu tâm mà nắm thương, vẫn cứ nhấc lên bức màn một góc, vẫn cứ nhìn đến kia chỉ viên lăn béo điểu kia chỉ điều vẫn cứ phi thường mẫn cảm mà cảm giác được hắn tầm mắt lập tức liền quay đầu nhìn qua, sau đó lại lần nữa cà cà cà kêu xoay người cánh đều trưng bày tới, lại dừng lại, xoay người. Du hành thề, hắn từ loại này quái điểu trong mắt thấy được một loại gọi là đáng thương hề hề đồ vật. Ca, du hành một tay đem bức màn kéo ra ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt. Ca, sau đó kia con quái điểu lại bay đi. Này rốt cuộc là cái gì điểu? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, hơn nửa tới hai lần, rốt cuộc là muốn làm sao. Trong nhà cửa sổ sát thật muốn sớm một chút ra cố, bằng không lại bị như vậy cường lực pha chạm hạ, pha lê đều phải nát. Hắn kéo hào bức màn lại tiếp tục ngủ. Kết quả hôm nay ban đêm, lúc sau lại suốt bốn lần. Bốn lần, kia con quái điểu gõ bốn lần cửa sổ, trong đó ba lần còn đem mẹ nó đánh thức. Lần thứ ba thời điểm, du hành bị chọc mau mặc cho ai luôn là không ngừng bị đánh thức. Không có rời giường khí người cũng sẽ bạo nổ. Chính là hắn chảo không được nó cho dù hắn mở cửa sổ lại mau cũng bắt không được hắn cũng không nghĩ hơn phân nửa đêm mà nổ súng. Sau lại hắn liền không quan cửa sổ kết quả kia con quái điều trực tiếp bay tiến vào quát lên kia cổ gió lớn đến muốn mệnh đem bức màn sốc đến giống bay múa ma pháp thảm lên sân khấu khí thế kinh người. Du hành cầm chuẩn bị tốt chăn nhào lên đi, hắn là cái thành niên nam nhân, gần nhất gia tăng tu luyện rèn luyện, sức lực là thật sự không nhỏ, kết quả ngạnh sinh sinh bị này chỉ điều ném đi. Cà cà, quái điều sông tới đối với hắn cùng dẫm cùng mổ, ở du hành mãnh liệt ngăn cản thời điểm đột nhiên ngừng lại, bẹp ngắn mùn mõm ở trên người hắn nhẹ nhàng mà, nhẹ nhàng mà gọ vài cái. Ca nó bỗng nhiên xoay người chạy như bay mà đi, này rốt cuộc là muốn làm gì a? Dù hành có chút hỏng mất mà lao một phen trên mặt hãn, cái chán bị mổ chảy ra, mồ hôi một ngâm đến, đau đớn đau đớn. Hắn biên cho chính mình thượng dược biên thu cửa sổ sát đất. Kết quả kia con quái điểu không có lại đến, hắn bị tra tấn đến không có tính tình, bỏ lên trên giường, một giây đi vào giấc ngủ. Cũng may lúc sau kia con quái điểu không có lại đến, kết quả ở trong mộng du hành bị một con chim khổng lồ đuổi giết kia chỉ chim khổng lồ cánh một phiến, chính mình đã bị phiến ra cách xa vạn giảm, ở không chung thét chói tay, sau đó dừng ở một khối bông, lúc sau bông kịch liệt run dày đem hắn run xuống dưới, hắn rớt vào quái điểu trong miệng. Bị dọa tỉnh lúc sau phát hiện mới buổi sáng 6 giờ, hắn mới ngủ 3 cái giờ. chương 85 Thế Giới Hiện Thực Tám Không có biện pháp lại lại trong chốc lát giường hắn mới bỏ dậy rửa mặt tính toán dựa theo nguyên kế hoạch đi bên ngoài tìm chút tài liệu. Bất quá trước đó hắn nếu muốn làm một việc, hắn trong lòng có một cái ý tưởng tân hỏa điểm ngày chống vô pháp đồng thời gánh nặng toàn thực vật bách khoa cùng toàn động vật bách khoa, bởi vậy hắn chỉ có thể chọn một chiếc mua sắm. Từ trước mắt tới xem, toàn thực vật bách khoa tác dụng tự hồ tương đối bức thiết gần không nói, hắn hôm nay ra ngoài tìm tài liệu, liền tính toán tìm chút có thể sử dụng dây đằng, hơn nữa hắn trong lòng đã có nhìn chúng, liền kém lộng minh bạch nó có hay không tính nguy hiểm. Hướng xa nói, hiện tại nhà bọn họ đồ ăn còn tính sung túc, bên ngoài siêu thị thương trường cũng còn có vật tư, còn xa không đến yêu cầu dựa đi săn duy trì sinh kế thời điểm. Mà hiện tại các loại thực vật lại đưa bọn họ sinh tồn không gian lấp đầy, tuy rằng hắn ra ngoài vài lần đều không có bị độc thực vật thương quá, nhưng là không thể ôm có may mắn tâm lý, còn tính yêu cầu trước tiên dự phòng. Nghĩ tới nghĩ lui, du hành mua toàn thực vật bách khoa. Tân hỏa điểm ngạch trống lập tức liền đi hơn phân nửa. Mùa lúc sau. Hắn liền nhìn đến một quyển màu xanh lục bề ngoài đóng gói hoàn mỹ thư tịch hình ảnh phóng ra ở hắn trước mắt trong hư không, lúc sau nhất nhất mở ra, đầu tiên là mục lục lại là chính văn, văn hay tranh đẹp phi thường tinh tế. Từng trang lật qua lúc sau, mặt trên văn tự tranh vẽ biến thành đạm lục sắc quang bắn vào du hành cái chán. Thời gian phảng phất qua thật lâu thật lâu, lâu đến hắn phảng phất vượt qua vũ trụ hồng hoang dài dòng thời gian, mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Hắn nhìn không thấy linh hồn của chính mình, cũng liền nhìn không thấy mặt trên tân dung nhập lục điểm phóng đại vô số lần sau minh minh chính là một quyển sách hình dạng. Nhưng là hắn có thể cảm giác được chính mình trong đầu nhiều chút thứ gì. Tâm tùy ý động, hắn liền nhìn đến kia quyển sách phi thường rõ ràng, ý niệm truyền động chi gian, thư tịch liền chính mình phiên động lên, mỗi một chữ mỗi một bức đồ đều gần ngay trước mắt. Thật thần kỳ, nguyên lai like đây là tuyên khác ở linh hồn chung cảm giác. Quyển sách này thoạt nhìn chỉ có 1cm hậu, nhưng là mặc kệ như thế nào phiên trang, nhảy trang, đều phiên không đến cuối. Để cho du hành vừa lòng chính là quyển sách này còn có một cái tự động tìm tòi đối ứng công năng, chỉ cần hắn ngưng thần đem mỗi một loại thực vật từ đầu xem một lần, trong đầu hình thành hình tượng lúc sau, quyển sách này liền sẽ tự động phiên trang, thẳng đến tìm được đối ứng thực vật trang sách liền sẽ dừng hình ảnh xuống dưới. Nếu là chưa thu nhận sử dụng chủng loại, cuối cùng thư tịch liền sẽ tự động khép lại du hành xem qua sử dụng bản thuyết minh, mặt trên có một cái rất quan trọng, nếu gặp được chưa thu nhận sử dụng thực vật có thể thông qua từ đổi hệ thống già quét thương, hình thành số liệu hình ảnh, lúc sau lại thông qua quan sát sinh trường đặc tính, sinh sôi nảy nở từ từ tin tức tổng kết ra tới cung cấp cấp hệ thống, trải qua thẩm tra lúc sau là có thể đủ đạt được nhất định tân hỏa điểm khen thưởng. Hắn dùng chính mình trên bàn xương rồng bà làm thực nghiệm quả nhiên phi thường dễ dàng liền tìm tới rồi, biệt danh tiên bàn tay, hỏa trường chờ các loại tin tức phi thường cụ thể, bao gồm gieo trồng gây giống, thực tế ứng dụng từ từ Bất quá loại này tuần cha không phải vô chừng mực, này sẽ hao phí tâm thần, tạo thành linh hồn mỏi mệt, bởi vậy tuần cha muốn số lượng vừa phải. Chuẩn bị tốt lúc sau, du hành liền xuất phát, cũng không có đi rất xa địa phương. Hắn dọc theo phía trước lộ tuyến qua đi thuận lợi mà tìm được kia một mảnh cây đằng lâm, hắn ở toàn thực vật bách khoa bên trong tìm được rồi loại này thụ, loại này thụ ở bất đồng vị diện có bất đồng xưng hô, nhưng xưng là hoàng đằng, xà không để ý tới, đổi trùng đằng từ trong đó đa số tên liền có thể nhìn ra, loại này cây đằng một cái rõ ràng đặc thù chính là có đổi trùng, đuổi xà. Không độc không thể dùng ăn hắn bò lên trên đi kinh động không ít tiểu động vật điên cuồng chạy trốn còn thấy một loại trường xóa tung đuôi to động vật nhìn không thấy chính mặt chỉ nhìn đến kia cái đuôi diêu a diêu loé không ở cây cối xem ra loại này thụ rất được hoan nghênh hắn chặt bò một cây xem xét phát hiện nó phần ngoài tổ chức rất có tính dai quan trọng nhất chính là bên trong có một cây tâm đường kính chiếm toàn bộ dây đằng đường kính một phần ba nên tâm tính dai càng sâu một bậc có thể thấy được này dây đằng kiên cố Toàn thực vật bách khoa bên trong nói, loại này cây đằng không chỉ có có trường kỳ đuổi trùng, đuổi xà tác dụng, bên trong tâm căn có thể làm dây thừng, phơi khô sau kiên cố không phá vỡ nổi. Thoạt nhìn rất thỏa mãn du hành điều kiện, kế hoạch của hắn là tính toán bệnh một ít võng, diệt đến chặt chẽ mạc liền đinh ở phía bên ngoài cửa sổ, đến nỗi mặt sau đại ban công cũng đơn giản, chém mấy cây thô nhánh cây trở về dựng cột chắc lại đem võng giá lên, như vậy là có thể bước đầu xây lên vòng bảo hộ. Chờ lúc sau hắn lại đi chém chút nhánh cây trở về lại ra cố là được. Bất quá hiện tại nan đề gần đây ở trước mắt này đó dây mây thật sự quá kiên cố. Tính dai 10 phần, chém thời điểm đã phải dùng sức trâu, cũng muốn dùng xảo lực. Hảo đi, xảo lực cũng không có gì dùng, bảo hộ không được giao phay, xem hạ bốn căn sau, đao thượng liền có vài cái chỗ hổng, tin tưởng chém nữa mấy cây, này đao liền phải báo hỏng. Hắn cần phải có một phen tân đao, hoặc là cưa. Dù hành hồi tưởng trong nhà bên này gần nhất tiệm kim khí ở nơi nào, giống như Kha Vân Lộ có một nhà, hắn trước kia đi qua nơi đó mua vòi nước. Lúc sau ra cố phòng ở cũng yêu cầu đinh thép, trong nhà thùng dụng cụ chỉ có tiểu đinh ốc cùng cái kim cùng cờ lê cho nên cũng còn cần một phen cây búa. Hắn quyết định đi tiệm kim khí một chuyến, đem trên mặt đất tam căn dây mây cuốn hảo nhét vào bao gạo, sau đó nhét vào nhẫn chữ vật. Dư lại một cái vây quanh ở bên hông. Lúc sau hắn liền hướng tiệm kim khí nơi Kha Vân Đường đi đi. Bất quá mấy ngày công phu, đã có không ít người đi ra tiểu đạo, không biết có phải hay không này hoàng đằng tác dụng du hành rõ ràng mà nhìn đến mới dẫm hạ bụi cỏ khi bay tán loạn thiêu thân con muỗi chiều rời xa hắn phương hướng bay đi. Bất quá này không phải lợi hại nhất này một đường hắn ngộ quá ba lần xa, mỗi một lần đều không có bị công kích loại này xác suất đã không thể làm vận khí tốt tới giải thích. Trong đó một cái là hắn lấy cây chổi dò đường thời điểm chọc đến, kết quả kia xà công kích tư thái bày ra tới một nửa, ngay sau đó liền lùi về đầu hoạt đi rồi. Loại này đằng hiệu quả thật sự tốt như vậy, du hành sơ sờ, sờ bên hông dây mây. Bất quá hắn hôm nay ra cửa cũng phun một thân thuốc đuổi côn trùng nước hoa, khả năng mấy thứ này cũng có tác dụng. Tới rồi Kha Vân Lộ lúc sau, hắn phát hiện bên này phòng ở rất nhiều đều hủy hoại. Che trời đại thụ từ trong kiến trúc gian đột một từ mặt đất mọc lên đem bên này một tòa rất nổi danh tiệm cơm cà phê hoàn toàn hủy diệt rồi hắn đi rồi vài bước còn nhìn đến có ghế dựa từ bầu trời rơi xuống loảng xoảng một tiếng vỡ thành mấy khối Bipi du hành ngẩn đầu xem một con màu nâu động vật còn ở lưng ghế thượng dẫm có thể dự kiến này chỉ ghế dựa ở không lâu lúc sau cũng sẽ rơi xuống Hắn tìm được trong trí nhớ tiệm kim khí nơi vị trí cửa nhưng thật ra không bị ngăn trở môn là khóa, là cái loại này bình thường hà kéo thức cửa sắt. Hắn trước gõ cửa, không có người trả lời lúc sau mới ngồi sổm xuống, đem khảm trên mặt đất khóa đầu mở ra. Mở cửa mới biết được bề ngoài thoạt nhìn không có tổn thương tiệm kim khí, bên trong đã bị một loại màu đỏ bụi hoa bao trùm. Hắn mở cửa nháy mắt còn có hoa chi run rẩy một chút lại đây liêu hắn mặt hương khí phát mũi, hắn lập tức đẩy ra tránh đi hoa chi Này hoa khá xinh đẹp, nửa thước cao, phiến lá đậu cung cũng mượt mà đóa hoa đại như bồn, thoạt nhìn phú quý lại hoa lệ. du hành thông qua toàn thực vật bách khoa biết loại này hoa kêu đại dương hoa, mặt khác biệt danh bao nhiêu, không độc bất quá đựng đại lượng chất kích thích sinh trường, cùng một loại tìm nham chuột hình thành song hướng chuỗi đồ ăn, lẫn nhau vì đồ ăn. Trừ bỏ bị tìm nham chuột gặm thực lúc sau, ngày thường cũng không công kích tính. Nhìn đến nơi này... Hắn xa xăm ký ức bỗng nhiên hiện lên một cái đoạn ngắn đúng rồi, lúc ấy hắn ở bệnh viện khán hộ nàng mẹ ở bên ngoài gặp được quá loại này hoa cùng lão thử, lúc ấy còn gọi điện thoại cho chính mình một cái ở tin tức xã đồng học, sau lại còn thu được đồng học WeChat bao lì xì, nói là cảm ơn hắn cung cấp tư liệu sống. Nguyên lai cái này kêu đại dương hoa nếu không có độc du hành dám vào đi trong tiệm bất qua hắn vẫn là trước lấy cây chổi thử, nhìn xem có hay không xả ở bên trong. Sau lại một cái màu đen xà từ khe hở trượt đi ra ngoài. Vào tiệm kim khí, du hành liền bắt đầu tìm chính mình muốn đồ vật muốn đinh thép tìm được rồi, mặt khác loại hình cái đinh cũng cùng nhau cầm một ít. Cây búa cưa cũng ở bụi hoa tìm được, mặt khác tua vít pha lê keo gì đó, chỉ cần nhìn đến liền đều mỗi dạng kia một chút để ngừa về sau dùng đến. Hắn từ tiệm kim khí đại hoạch toàn thu mà rời đi thừa dịp sắc trời còn không có ấm, mới buổi chiều 3 giờ nhiều, hắn liền tính toán tiếp tục đi cắt dây mây. Lúc này đây có cơ cắt lên liền phương tiện nhiều tốc độ cũng mau. Công tác đến một nửa, bỗng nhiên nghe được quen thuộc chi chi thanh, du hành lau mồ hôi ngẩn đầu nhìn lại, quả nhiên nơi xa trên cây ẩn hiện màu vàng thân ảnh, lại là đám kia con khỉ. Một chuỗi con khỉ từ nơi xa trên cây không ngừng nhảy lên, tiếp cận hồ bằng gọi hữu thanh dị thường hoạt bát. Du hành nhìn đến bọn họ nhảy lên bên này hoàng đằng lâm lúc sau lâu dừng lại, cho nhau bắt lấy dây mây trà lưng, hoặc là chính mình ôm dây mây không ngừng cọ. Như là ở tắm rửa du hành xem xét vài lần, liền cúi đầu tiếp tục làm chính mình sự tình. Cắt xong này một cây lúc sau hắn lại thay đổi một thân cây, chính hướng lên trên bò đâu, liên tiếp ba viên quả tử liền nện ở trên đầu của hắn. Nghe trên đầu Chi Chi tiếng kêu, hắn một tay ôm lấy thân cây, một cái tay khác túm chặt sũ tại bên người mấy cây dây mây, dùng sức mà ném động Chi Chi, kia con khỉ đã bị đánh rớt xuống dưới, giữa không trung quay cuồng bắt lấy một cây dây mây, hiểm hiểm ổn định chính mình. Mà lúc này du hành đã bỏ đi lên, liền đứng ở thúc thụ. Ở chỗ này muốn nói một chút loại này hoàng cây đằng ngoại hình kỳ thật phi thường giống lộn ngược cây lao nhà thân cây phi thường thẳng, trường, trụi lùi, sau đó ở đỉnh chóp có một cái thật lớn túi, vô số dây mây chính là từ nơi này sinh trưởng ra tới, buông xuống thẳng đến mặt đất. Hiện tại kia con khỉ liền treo ở tiếp cận mặt đất địa phương, ngao ngao mà kêu. Bên kia bầy khỉ thấy thế sôi nổi chạy tới, nghe răng trợn mắt mà theo dây mây hướng lên trên bò, thực mau liền đem du hành vây quanh lên. Đều cút ngay, hắn đối con khỉ thực không có ấn tượng tốt, phía trước gặp được con khỉ đoạt chính mình đồ vật, sau lại gặp được con khỉ cũng là lão trình một ít việc vật hắn thật sự không có kiên nhẫn. Tì hoàng uy hiếp bị lôi kéo độc, hắn quanh thân hơi thở phi thường nguy hiểm, hỗn tập tuyệt vọng, hủy diệt, giết chóc cùng huyết tinh con khỉ chậm rãi lui về phía sau, sau đó lẳng lặng mà đi xuống bò từng con con khỉ lôi kéo dây mây nhảy hướng phương xa, đầu cũng không dám hồi. Động vật đối hơi thở nguy hiểm nhất mẫn cảm trong huyết mạch bản năng làm bọn hắn phảng phất gặp ở mùa đông ốc đảo chỗ nhìn đến cường đại thú loại, làm bọn hắn run bần bật. Du hành nhắm mắt lại, lại mở khi trong ánh mắt lệ khí đều biến mất thoạt nhìn nhất phái bình tĩnh kỳ thật tay có chút run, đem hai chỉ thương đều thu hồi tới lúc sau, mới lấy ra cơ tiếp tục cắt dây mây. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng thi hoàng uy hiếp kia trong nháy mắt hắn lòng tràn đầy lệ khí, nồng đậm giết chóc cảm xúc đem suy nghĩ toàn bộ bao trùm, nhưng là trong đầu lại trước sau có một cổ thanh minh, làm hắn thở ơ lạnh nhạt chính mình, bạo ngực mọc lan tràn. Hắn không có thể nghiệm quá một giây tang thi hoàng cảm giác bởi vì lúc ấy hắn đã ngòm cù tỏi Bất quá loại cảm giác này phi thường kỳ diệu cũng phi thường nguy hiểm. Hy vọng những cái đó con khỉ buôn tàu bẩm báo lúc sau, sẽ không lại có con khỉ tới phiền hắn chờ đến Thái Dương sắp xuống núi, Du Hành chạy nhanh thu thập hào cuối cùng một đám dây mây trực tiếp khiêng ở trên người hướng ra phương hướng đi đến. Chương 86 Thế Giới Hiện Thực Chín. ở trên đường thời điểm gặp cùng tiểu khâu người, Du Hành, ngươi đi đâu nhi làm cho mấy thứ này có khả năng sao dùng a? Buổi chiều đi nhà ngươi, mẹ ngươi nói ngươi không ở chúng ta liền chính mình đi siêu thị. Mọi người đều có thu hoạch trong giọng nói cũng phi thường hân hoan. Du hành cười cười, xem bọn họ trên mặt mang thương, liền hỏi, như thế nào bị thương. Cùng người khác làm thưởng, thắng lợi mọi người quần chúng tình cảm chào dâng, dăm ba câu liền cấp nói rõ ràng. Nguyên lai like bọn họ đi gần nhất siêu thị chính là du hành phía trước đi kia ra kết quả nhân ra đóng lại môn không chịu bán đồ vật. Tức giận đến bọn họ liền cùng mặt khác tiểu khu người liên thủ tướng môn đánh vỡ ở bên trong cùng nhân viên cửa hàng đã xảy ra một ít xung đột. Người trước hai ngày không phải còn đi mua sao. Ta cùng ngươi nói ngươi mệt đã chết, hiện tại đi siêu thị không cần tiêu tiền. Dù hành nhận ra cái này nói chuyện phi thường khoa trương thả luôn là che khóe mắt xem hắn nữ nhân chính là bọn họ hàng xóm nên xưng hô lệ gì. Xem mẹ ngươi kêu kiệt đến ta tìm nàng mượn một chút ăn cũng không chịu hiện tại không cần phải lạc chúng ta có rất nhiều không hiếm lại nhà các ngươi đồ vật chuyện này du hành nhưng thật ra không biết vì thế cười nói kia cảm tình hào nhà của chúng ta đều là nhỏ mọn như vậy về sau lệ gì cũng không nên lại ba ngày hai đầu lại đây mượn du mượn muối mượn bột giặt hắn cũng là mới nhớ tới thuận miệng liền dỗi trở về vương lệ quân tức giận đến ngón tay thẳng chỉ vào hắn nói không ra lời như vậy không lưu tình nói hắn làm sao dám nói ra quanh mình lặng im du hành cũng không để bụng trực tiếp chen vào tiểu khu lập tức trở về chính mình ra Du mẫu ở trên lầu liền nhìn đến hắn đã trở lại, riêng mở cửa xuống lầu tới đón hắn. Không cần, ta chính mình khiêng. Chờ đến lên lầu, du mẫu biên giúp Du hành đem dây mây dỡ xuống tới, biên hỏi ta như thế nào cảm giác cách vách ngươi lệ a di ở ngươi mặt sau chừng ngươi. Ngươi chọc nàng, không có, nói đại lời nói thật mà thôi. Hắn đã nhớ tới cái này lệ gì hành sự tác phong, có thể mượn liền không mua, mượn có thể không còn liền không còn. Còn không biết xấu hổ nói nàng mẹ keo kiệt. Mẹ, nàng tới mượn quá đồ vật ngươi chưa cho nàng sao? Ở hắn trong ấn tượng, nàng mẹ mỗi lần đều sẽ mượn bởi vì đều là tiểu đồ vật quê nhà hàng xóm, ngượng ngùng cự tuyệt. Dù mấu cũng không ngẩng đầu lên, nàng muốn mượn ngươi thôi ca ba lô đồ ăn, ta gấp cướp về. Dùng đến đoạt tự, du hành vẫn là tưởng tượng không ra chính mình lão nương tư thế hoai hùng. Đúng rồi, này đó dây mây ngươi tính toán xử lý như thế nào? Biên cái sọt sao? Dù mẫu khó xử mà nhíu mày, nàng sẽ không nha. Không phải, liền biên thành mảnh giống nhau là được. Bảo Nhi, người sẽ biên. Ta sẽ, dù mẫu liền nhìn chính mình Nhi từ ngồi ở trên sàn nhà, ba lượng hạ đem dây mây loát thẳng đặt ở một bên, thực mau liền đem sở hữu dây mây đều lấy ra tới sửa sang lại hào. Sau đó đôi tay nắm lên dây mây, bắt đầu bện lên. Có thể nhìn ra được vừa mới bắt đầu thời điểm động tác có chút mới lạ thậm chí hủy đi một lần, bất quá sau lại liền phi thường thông thuận. Thoạt nhìn rất đơn giản, có thể dạy ta sao? Đương nhiên có thể, dù mẫu tâm linh thủ xảo thực mau liền học được hai người cùng nhau dệt trong chốc lát nàng buông đau nhức tay ta đi thịnh cơm, người trước bắt tay giặt sạch đi, nên ăn cơm chiều. Hào, cơm gian dù mẫu nói lên tiểu khu ra ngoài tìm kiếm đồ ăn chuyện này, người không ở, bọn họ liền nói nhà của chúng ta cùng những người khác cùng nhau đặt ở lần sau. Nhà người khác cũng có không đi, khẳng định ta nhìn đến bọn họ ra cửa, mới 40 tới cá nhân. Mỗi nhà ra một người đều không ngừng 40 người tới. Đúng rồi, cách phách lệ tàu còn nói làm ngươi giúp bọn hắn ra mang đâu ta liền nói ngươi không ở, nhà của chúng ta không đi người, nàng còn không biết xấu hổ nói làm ta đi, vậy ngươi ba chính bọn họ đãi ở nhà. Dù mẫu tưởng tượng liền sinh khí, ta đều cùng nàng nói trong nhà có người muốn chiếu cố chết sống nói là ta không nghĩ giúp nàng. Tức giận đến ta, mẹ về sau đừng lý nàng, ta mới không để ý tới nàng, hiện tại đây là cái gì thế đạo. Đoạn giao liền đoạn giao đi, đỡ phải bị thức chết. Nàng hai cái nhi tử, nhỏ nhất nhi tử đều so ngươi đại đi. Như thế nào không biết xấu hổ. Hai người chính đang ăn cơm, lại có người tới gõ cửa. Dù a gì, nhà các ngươi có thuốc hạ sốt sao? Thuốc hạ sốt cũng muốn. Dù mẫu nói có, ngươi chờ một chút. Đi đến tivi quầy chỗ kéo ra ngăn kéo, đem thuốc hạ sốt cùng cephalosporin đưa cho hắn. Làm sao vậy chấn nhỏ, trong nhà có nhân sinh bị bệnh. Ân. Ta ca buổi chiều ra cửa thời điểm bị thảo vết cắt chân, hiện tại phát sốt miệng vết thương cũng ở chảy mù. Thật cảm ơn, lần tới lại đến cảm tạ ngươi. Ai hành ăn xong cơm chiều lúc sau thiên liền hoàn toàn đen. Trong nhà không có điện, vì thế du mẫu sớm liền đi ngủ. Du hành tắc tiếp tục ở trong phòng khách bệnh, hắn quen thuộc bước đi, nhắm mắt lại cũng có thể làm việc. Khụ khụ khụ khụ, hắn tay dừng lại, lại cẩn thận nghe khi liền nghe được du mẫu kinh hỉ tiếng kêu bảo nhi, ngươi ba tỉnh. Hắn chạy nhanh ném xuống trong tay đồ vật hướng cha mẹ phòng chạy tới. Khụ khụ khụ, dù ái quốc không ngừng ho khan còn đánh cách mẫu từ hai người châm nến châm nến, đổ nước đổ nước kinh hỉ mà bận rộn. Chờ đến du phụ uống xong nửa chén nước thuận khí, du hành mới hỏi hắn, ba người cảm giác thế nào? Dù phụ sắc mặt thực tái nhợt gương mặt đều gầy ốm, nhìn ra được mấy ngày nay quá thật sự không tốt. Hắn nói ta đây là làm sao vậy? Bị bệnh thật lâu sao? Như thế nào người trong nhà đều thập phần dáng vẻ lo lắng. Dù mẫu liền khóc lóc nói, thật lâu, ngươi ngủ bốn ngày. Ta đã hảo, đừng lo lắng. Ta rất đói bụng, có ăn sao? Có có có, ta hiện tại liền đi cho ngươi làm. Dù mẫu dơ ngọn nến đi phòng bếp. du hành kiểm tra hắn ba thân thể tim đập cường kiện hữu lực trừ bỏ bụng vẫn luôn thầm thì kêu ở ngoài, không có bất luận vấn đề gì. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù phụ cho rằng hắn sợ hãi sơ đầu của hắn, đừng sợ, ba sẽ không có việc gì nhi ta sẽ bảo hộ ngươi cùng mẹ ngươi. Du hành cười ra tới, lại thuận theo gật đầu, hào. Ai ra ta thật sự quá đói bụng, tiểu hành ngươi trước lấy điểm đồ vật cho ta lót lót. Du hành lắc đầu, ngươi nằm vài thiên, vẫn là ăn cháo hào. Đáp lại hắn chính là du phụ kêu to bụng, du phụ ninja gật gật đầu qua 15 phút, du mẫu bưng trứng gà mì canh xuông vào được. Tiểu tâm năng. Dù phụ ạch mà cắn một mồm to, bỗng nhiên ngừng lại, miệng phình phình, muốn nuốt không nuốt muốn phun không phun. Làm sao vậy, quá hàm, dù mẫu hỏi, khả năng thiên quá hắc nàng tay run lên thêm muối nhiều. Lấy tới ta cho ngươi thêm chút thủy, quá hàm ăn đối thân thể không tốt, dù phụ lắc đầu, nhưng là cho mày, nhịn không được đem trong miệng mặt phun tới rồi trong chén. Ta cảm thấy có điểm ghê tờm. Dù mẫu đem chén tiếp nhận tới phóng tới bên cạnh lo lắng hỏi, nơi nào không thoải mái, như thế nào cảm thấy ghê tờm. Có nghĩ phun, ta cho người lấy ống nhổ. Dù phụ xua xua tay, không nghĩ phun chính là cảm thấy cái này mì sợi nhập khẩu có điểm ghê tờm. Không muốn ăn mì sợi ta muốn ăn thịt. Hắn cao mày, phẳng phất là theo bản năng nói ra thịt loại này đồ ăn, sau đó bỗng nhiên trong miệng nước bọt ràn rụa dạ dày bộ đói khát phải gọi huyên náo muốn ăn thịt. Ăn thịt, Du Hành nhìn ra trên mặt hắn biểu tình, nghĩ thầm này chẳng lẽ là đồng hóa di chứng. Vì thế cũng không qua tán đồng Du Mẫu nói, mẹ, đi lấy đồ hộp thịt cấp ba ăn. Du Mẫu cầm hai vại thịt hộp tới lúc sau, còn do dự, sợ Du Phụ tiêu hóa bất lương. Du Hành tiếp nhận tới, tránh ra đồ hộp đưa cho Du Phụ, Du Mẫu tắc đưa qua chiếc đũa. Nàng lấy này khoản đồ hộp thịt là trong nhà trước kia thường mua, chủ yếu cấp thượng cao trung ký tốc trường học Du Hành đưa tới trường học đi ăn. Thịt là phiến tốt cũng không phải đặc biệt hàm. Dù phụ nước miếng ở đồ hộp tránh ra thời điểm liền có chút khống chế không được, hắn không có nhìn đến như từ lo lắng ánh mắt vội vàng mà tiếp nhận đi. Nếu không phải người lý trí còn ở, hắn đều muốn đem chiếc đũa vứt bỏ, dùng tay đi bắt. Hắn bay nhanh mà đem toàn bộ đồ hộp đều ăn, còn nhìn chằm chằm một cái khác. Dù hành cũng cho hắn khai, nhìn hắn ăn xong lúc sau lộ ra cảm thấy mỹ mãn biểu tình, hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Phi thường hảo ta cảm thấy cả người đều là sức lực. Dù phụ đứng lên rưỡi thân tay chân, mặt bộ nổi lên hồng nhuận ta rất thường đi xuống chạy vài vòng. Dù hành giờ khóc giờ cười đỗ lại trụ hắn, đại buổi tối không chuẩn đi, đi ngủ đi. Ta không vây không nghĩ ngủ, nguyệt hương ngươi đi ngủ đi. Dù mẫu bị dù phụ hù chết lo lắng đến muốn mạnh. Nào dám ngủ, bất quá nghe được như thử nói, mẹ ngươi đi ngủ đi ta tới bồi ba. Ngươi không ngủ, còn không vây, ngươi chạy nhanh đi ngủ. Du hành lôi kéo du phụ đến phòng khách trước nhìn nhìn thôi nam hắn bị an trí ở phòng khách đại trên sofa còn không có tỉnh lại. Ba người cẩn thận cùng ta nói nói, người hiện tại thân thể trạng huống. Du phụ nghĩ nghĩ ta cảm thấy hiện tại thân thể có rất nhiều sức lực như là ăn mạnh mẽ tim cương hoàn. Không có đầu chóng váng não trướng, mới vừa ăn no bụng cũng phi thường thoải mái. Hồ hô hồ, hồ cảm giác hắn thở dốc ngón tay duỗi khai thu hồi, nắm lên nắm tay thời điểm cốt cách đều ở đùng vang. Hắn là một cái tính cách ôn hòa người, hiện tại lại có một loại công kích dục vọng, phảng phất chỉ cần công kích là có thể đủ phát tán trong cơ thể không đếm được khí lực. 3. Du hành bắt lấy hắn tay, ngăn cản hắn dùng nắm tay tập chính hắn đầu, làm sao vậy? Đau đầu, ánh nến hạ, như tử lo lắng thần sắc làm du phụ lý trí thu hồi. Hắn sợ như tử lo lắng, vì thế lắc đầu ta không có việc gì, người không cần bồi ta chính mình đi ngủ đi hắn muốn chính mình nghiên cứu nghiên cứu chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì biến hóa du hành không chịu chúng ta ông cháu hai tới bẻ thủ đoạn đi ngươi không phải nói sức lực không đi xứ nhi sao ta đem ngươi bẻ hỏng rồi làm sao bây giờ dù phụ lo lắng sốt ruột bản thân nhi tử là nhược kê ngày thường ngồi xuống đã bị ghế dựa dính trụ chết sống không chịu hoạt động cái loại này hắn là thật sự cảm giác được chính mình sức lực phi thường dư thừa sợ đem chính mình nhi tử thủ đoạn bẻ hỏng rồi Bẻ hỏng rồi nhiều nhất khâu nữ sĩ chiều ngươi, sợ cái gì? Du hành khai câu vui đùa, lôi kéo du phụ ngồi xuống. Mau tới, dẫn đầu chi khởi tay. Vậy được rồi, ta sẽ cẩn thận. nhi từ hảo ý, hắn nơi nào nhìn không ra tới. Vì thế hai cha con bắt đầu bẻ thủ đoạn. chương 87 Thế Giới Hiện Thực 10 Du phụ ngay từ đầu liền chiếm cứ thượng phong, đè nặng du hành tay hướng chính mình phương hướng lại đây, bất quá trước sau áp không đi xuống, thậm chí lại bị du hành đè ép trở về ở chính giữa rằng co, người tới ta đi chút nào không chịu thua. Du phụ kích động đến sắc mặt đỏ bừng, du hành cẩn thận mà quan sát đến, cảm thấy du phụ khẳng định là đã chịu đồng hóa di lưu ảnh hưởng, được đến đối phương nào đó đặc tính tỉ như thích thịt sức lực đài. Cẩn thận hồi tưởng lên, chính mình ba có khả năng nhất chính là bị kia chỉ dương đồng hóa. Rốt cuộc hắn ba không cẩn thận uống xong quá nó máu, lúc sau hắn ba liền bắt đầu không thích hợp lên. Bất quá cũng may hắn ba bảo trì nhân loại hình thái, chỉ là nhiều một chút biến hóa mà thôi, hơn nữa căn cứ ATI 9009 cách nói, chỉ cần còn vẫn duy trì lý trí, liền tính ở đồng hóa trông đạt được thành công. Tồn tại liền hào còn nhớ rõ bọn họ liền rất hào. Cuối cùng du phụ vẫn là bại bởi du hành, hắn đầy mặt kinh ngạc tiểu tử ngươi khi nào sức lực lớn như vậy. Ở ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ở rèn luyện. Rất không tồi, về sau cũng muốn kiên trì xuống dưới. Ân, qua lại vài lần, du phụ kia cổ kính nhi cũng liền tan đi, trên mặt lộ ra mệt mỏi. Nhìn đến bên kia trên mặt đất một đống đồ vật hỏi, đó là cái gì? Nghe được du hành sau khi giải thích liền nói, cái này ta cũng sẽ ta tới giúp ngươi. Dù sao ta cũng không vây. hào muốn dệt bao lớn. Đại khái 2 mét thừa lấy 2 mét tiểu một chút cũng không quan hệ, đến lúc đó có thể vây quanh trong nhà cửa sổ là được. Hành ta tới lồng, ngày mai ta tới đinh, hai người cùng nhau bệnh lên, thấp giọng mà nói chuyện, du hành cùng du phụ nói lên mấy ngày nay phát sinh sự tình, bao gồm chính mình ra ngoài nhìn thấy nghe thấy, cùng với trong tiểu khu đầu biến hóa. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy à? Du phụ cảm thán thủ hạ không ngừng, chúng ta khẳng định có thể sống sót. Nghe được Du Hành nói, Du Phụ ngẩng đầu nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái hắn thị lực thế nhưng ở ban đêm cũng có thể coi vật. Kinh nghi bất định mà lại cẩn thận nhìn một nhìn, sắc sắc thật thật có thể thấy rõ Nhi Tử biểu tình, hắn nhìn về phía bên tay trái trên mặt đất dán một cây tiểu ngọn nến, ngọn nến không biết khi nào dập tắt. Ba làm sao vậy, Du Phụ liền nhìn đến chính mình Nhi Tử ánh mắt cùng chính mình ánh mắt đối thượng trong bóng đêm phản phất thật sự có thể nhìn đến hai mắt của mình giống nhau. Tiểu Hành A, ngươi xem tới được ta sao? Ngọn nến diệt, xem tới được, ta cũng xem tới được ngươi. Dù phụ một sợ đùi kích động mà hạ giọng nói, ngươi nói có trách hay không? Ta xem từ bên ngoài biến kỳ quái lúc sau, chúng ta cũng biến kỳ quái. Dù hành thế mới biết nguyên lai hắn ba cũng có thể ban đêm coi vật bất qua hắn là bởi vì tu luyện mà tăng lên thị lực hắn ba hẳn là được đến động vật ban đêm đồ ăn năng lực. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đến cùng hắn ba nói một câu những cái đó động thực vật tính nguy hiểm, đặc biệt là đồng hóa. Cũng là hắn sơ sót, tuy rằng mẹ nó không ra khỏi cửa, nhưng là cũng muốn làm nàng biết mới được chỉ có tâm tồn kính sợ, mới có thể cẩn thận dự phòng bị động vật cắn, hiện tại liền không phải đánh bệnh chó dại xin phòng bệnh chuyện này. Ba ta cho ngươi nói chuyện này nhi. Du hành liền rũ xuống đôi mắt biên bệnh biên nói, đối diện du phụ đôi mắt chừng đến đại đại. Ngươi, ngươi đây là làm sao mà biết được? ta cũng không biết, giống như đột nhiên liền đã hiểu rất nhiều đồ vật ta cũng làm không rõ ràng lắm, ba, người nói ta có phải hay không có bệnh? Trả lời hắn chính là Du phụ mạnh mẽ một cái tát, Du hành xúc bối nhe răng trợn mắt, ba, người đã quên ngươi này đại lực khí ta bối đều phải cho ngươi chụp tan. Du phụ lại mạnh mẽ cho hắn xoa xoa, thấp giọng mà mắng, đây là Bồ Tát phù hộ, sự tình tốt. Nơi nào là cái gì có bệnh, khẳng định là thể hồ quán đỉnh, tiểu tử ngươi vận khí tốt. Này không phải bệnh, đừng suy nghĩ vớ vẩn đừng nói bừa. Hắn đưa hắn cha đi thời điểm, hắn cha liền cho hắn nói một chuyện lớn nhi. Có người sẽ đột nhiên sẽ một thứ gì đó, nghe nói là thức tỉnh rồi, thúc tuệ cũng có khả năng là hồn phách trở về cơ thể, trở về hồn phách mang đến ở nơi khác học được trí tuệ. Thần thần bí bí, bất quá xác thực bởi vì bọn họ gia tộc phổ thượng liền ra quá ba vị, xa ngược dòng đến đường chiều, gần dân quốc thời kỳ liền có một cái. Về sau gặp được như vậy hậu bối, nhất định phải dẫn đường hắn đại ẩn ẩn hậu thế, không cần cường làm nổi bật điệu thấp mới có thể ra truyền. Bất quá giống nhau như vậy thiên tài, đều là có chính mình chú ý, người muốn chú ý khuyên bảo phương pháp cùng bọn họ cẩn thận nói rõ ràng, bộc lộ mũi nhọn không được lâu dài. Người ra ra trước khi đi cùng ta nói, làm ta về sau ở muốn chết phía trước lại đem này đoạn lời nói truyền cho ngươi. Nhà của chúng ta huyết mạch nhiều có không tầm thường chỗ. Ngươi chính là ngươi gia gia nói, gia tộc bọn ta lại một cái sáng suốt người a. Du hành không nghĩ tới, chính mình chỉ là tưởng che giấu một phen, kết quả nghe được như vậy gia tộc Bí Văn. Ba thiệt hay giả? Dù phụ đem mặt một hồ, khẳng định là thật sự, chẳng lẽ ngươi gia gia Lâm phải đi còn gạt ta. Nói xong lúc sau tinh tế mà cùng Du hành nói tổ tiên kia ba cái trưởng bối gặp gỡ, nói xong lúc sau nghiêm túc mà nói, Vốn dĩ chuyện này phải chờ ta lâm nhắm mắt khi mới có thể nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi tuổi lớn càng hiểu chuyện liền sẽ không ra bên ngoài truyền. Bất quá ngươi hiện tại có kỳ ngộ ta phải trước tiên theo như ngươi nói. Đừng hảo làm nổi bật không như vậy bao lớn anh hùng chúa cứu thế cho ngươi làm. Ta khả năng cho phép sự tình có thể giúp đỡ liền thành. Cũng không cần hư vinh tâm bành trướng, đây là tổ tông di chạch quá mức tiêu xài sẽ bị thương phúc khí, nhớ kỹ muốn điệu thấp cẩn thận đừng làm cho người khác phát hiện chính mình dị thường Có nghe hay không?" Du Hành gật đầu, "Nghe được." Du phụ liền sờ sờ hắn đầu, thở dài, "Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, ba liền sợ ngươi tính tình nóng nảy, cái gì đều ra bên ngoài nói, đến lúc đó đem chính mình cấp hại." Hắn chưa thấy qua chính mình hành vi xử sự, sự, lo lắng cho mình cũng là bình thường, rốt cuộc hắn hôn mê phía trước chính mình vẫn là chỉ biết khóc nhè, chưa hiểu việc đời, chịu không nổi khó khăn hình tượng. Bởi vậy Du Hành toàn bộ khiêm tốn sẽ dạy, Du phụ nói cái gì liền liền đi theo gật đầu, hảo an hắn tâm. Được rồi, vừa mới ngươi cùng ta nói những việc cần chú ý ta sẽ cùng mẹ ngươi nói, ngươi vấn đề này ta cũng sẽ cùng nàng giảng, về sau chúng ta hảo giúp ngươi che lấp. Vân cảm ơn ba. Hai người vội đến 12 giờ nhiều, rốt cuộc đem toàn bộ dây mây đều thu thập hảo, vì thế từng người đi ngủ. Buổi sáng lên lúc sau, người một nhà ăn cơm sáng, du phụ vẫn là ăn thịt đồ hộp, ở du mẫu bức bách hạ mới miễn miễn cưỡng cưỡng uống xong một chén cháo. Chính hắn trong lòng cũng minh bạch khẳng định không thể từ tính tình chỉ ăn thịt hắn vẫn là người. Ẩm thực nhất định phải chậm rãi điều dài lại đây tuy rằng thịt là món chính vì thân thể cân đối khỏe mạnh mặt khác đồ ăn cũng muốn ăn một chút. Cho dù ăn lên phi thường không thích, chúng ta đây hôm nay liền tới đêm này đó đằng võng đinh lên. Hai cha con tách ra lộc du mẫu liền ở dưới cho bọn hắn đệ đồ vật. Cũng may phụ tử hai người sức lực đều biến đại, trực tiếp lấy cây búa đem đinh thép đinh ở tường ngoài thượng cái đinh là nghiêng xuống phía dưới đinh, đánh bốn cái, làm cho đằng võng treo lên đi, lúc sau lại ở địa phương khác đánh vào cái đinh, lấy dây thép quấn quanh chủ cái đinh cố định hào, lại đem dây thép đi xuyên dẫn đằng võng, thẳng đến đem đằng võng cố định ở trên mặt tường. Loại này hoàng đằng, cho dù làm chết khô héo, cũng vẫn có hiệu quả, như vô tình ngoại về sau liền dựa này đó đằng võng tới bảo vệ trong nhà. Bởi vì một lớn một nhỏ hai cái ban công tương đối phiền toái, người một nhà lộng suốt một cái buổi sáng, không ít hàng xóm tới vây xem, hỏi bọn hắn đang làm gì. Du phụ vui tươi hớn hở mà nói, ra cố một chút cửa sổ sao, phòng ngừa thứ gì đâm tiến vào đem pha lê đâm hỏng rồi. Cũng có người hỏi cái này loại đằng ở nơi đó có, du phụ đã hỏi qua du hành, vì thế chính mình trả lời địa phương hắn không nghĩ làm nhi tử ở bên ngoài quá mức thấy được. Cũng có người chất vấn không khó bệnh, du phụ liền nói có thể giáo, đối với những cái đó nói làm cho bọn họ mượn điểm biên tốt đằng võng nói, du phụ liền cười tùm tỉm mà vẫn luôn không để ý tới. Người nọ còn tiếp tục nói, du mẫu liền phun trở về, vương lệ quân, ngươi là sinh hai cái nữ nhi đi. Như thế nào gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, luôn nhìn chằm chằm nhà người khác miễn phí sức lao động còn biết xấu hổ hay không. Có thể thấy được vương lệ quân mấy ngày này hành vi cỡ nào chọc giận du mẫu, mới làm du mẫu trực tiếp cùng nàng trở mặt. Bất quá vương lệ quân tính tình càng hỏa bảo, dựa vào nàng kia há mồm mấy năm nay mới ở hàng xóm gian mượn tới mượn đi, hiện tại xem du mẫu dỗi nàng nơi nào nhẫn đến hạ trực tiếp khai mắng. Hai nữ nhân mắng đến người tới ta đi, du mẫu biên cãi nhau cũng biên cấp lão công nhi tử đệ cái đinh, đệ cây búa. Chờ việc làm xong giữ cửa một quan, lý nàng nương. Dù phụ có chút xem thế là đủ rồi, nhỏ giọng mà cùng Du Hành nói, mẹ ngươi này sức chiến đấu như thế nào lập tức như vậy cường. Ta cũng không biết, ta như thế nào cảm thấy ngươi không quá yêu nói chuyện. Du Hành bật cười, nơi nào có. Đúng rồi ba ngươi buổi chiều đi theo ta cùng mẹ làm vận động đi, rèn luyện thân thể. Vì thế chờ buổi chiều ăn cơm chiều, nghỉ chưa hảo, người một nhà cùng nhau học tập. Sách này ấn đến cũng thật hảo, ngươi nơi nào tới dù mẫu liền cho hắn một cái mẹ mình hỏi như vậy nhiều làm gì hảo hảo luyện là được rồi ba mẹ ta về sau khả năng còn có một ít không giống nhau đồ vật lấy ra tới bất quá ta khó mà nói ra tới lịch ba người biết nguyên nhân dù phụ lập tức gật đầu ta hiểu cũng không biết não bổ cái gì ngươi không cần nhất nhất cùng ta và ngươi mẹ giải thích chúng ta đều hiểu là không cần cùng ngươi ba giải thích ta liền không hỏi qua ngươi cái gì là ngươi ba đang hỏi một chút ánh mắt cũng không có Tới tới tới Bảo Nhi, mẹ nơi này không hiểu lắm, người cấp mẹ giảng một giảng. Ở như vậy bầu không khí chung, Du Hành cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng thoải mái. Người một nhà hòa thuận vui vẻ học tập tới rồi buổi tối, bỗng nhiên nghe được tiếng khóc. Tiếng khóc thực vang, mang theo sắc nhọn là từ trên lầu truyền xuống tới. Ai ra trên lầu làm sao vậy, như thế nào khóc thành như vậy. Chúng ta đi lên nhìn xem đi. Hai vợ chồng quyết định đi lên nhìn xem, Du Hành yên lặng mà đuổi kịp. Tới rồi lầu bảy mới phát hiện không ít người đều ra tới, ngọn nến đèn pin chiếu đến hành lang sáng trưng Tiếng khóc rung trời càng thêm rõ ràng. Trịnh ra đây là làm sao vậy, như thế nào đại buổi tối khóc đến như vậy hung. Không biết có phải hay không xảy ra chuyện nhi. Gõ gõ cửa đi, nhìn xem có hay không yêu cầu hỗ trợ. Chính là gõ cửa lúc sau không ai khai, chỉ có không ngừng nghỉ tiếng khóc từ kẹt cửa trung truyền ra tới. Ta như thế nào cảm thấy khiếp đến hoảng. Tiểu trịnh, trịnh tầu tử. Nhà các ngươi không có việc gì đi, mở mở cửa, qua thật lâu mới có người tới mở cửa, đèn pin một chiếu là trịnh tiểu ba, gia nhân này tiểu nhi tử, du hành nhớ rõ đêm qua chính là hắn tới trong nhà mượn thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt. Chỉ thấy hắn hốc mắt hồng thành hạch đào, nhà của chúng ta không, không có việc gì ta ca đi rồi, ta mẹ cùng tàu từ quá thương tâm, xảo đến đại gia thật ngượng ngùng. Nói nước mắt rơi xuống, chính là vẫn là đối với bên ngoài thuốc thuốc thầm thầm xin lỗi, đặc biệt có lễ phép cái gì đi rồi, người ca hắn trong phòng truyền ra thê lương tiếng khóc tiểu dũng a, người như thế nào liền đi rồi a, bên ngoài người hai mặt nhìn nhau như thế nào như vậy đột nhiên, ngày hôm qua không phải phát sốt sao, không phải thiêu không đi, không ít người lưu lại lời nói có yêu cầu hỗ trợ liền kêu chúng ta chúng ta về trước ra, dù ra cũng là như thế này, bất quá cũng có người chính là muốn hỏi cái rành mạch ai người ca rốt cuộc là chết như thế nào nha, nói một câu sao. Trịnh tiểu ba tuổi còn nhỏ, khó được nước mắt thẳng rớt sau lại là mẹ nó lại đây một đốn cuốc mắng tướng môn loảng soảng mà khóa lại. Cái gì sao, nói nói làm sao vậy, ai biết có phải hay không bệnh truyền nhiễm đâu. Vương lệ quân phi một chút biên xuống lầu biên cào tay. Này phá mũi như thế nào như vậy hung? Dù mẫu về đến nhà thở dài nói, người nói vương lệ quân người nọ như thế nào như vậy lắm mồm đâu. Nhân ra trong nhà có người qua đời, có cái gì hảo thám thính làm người nhà nhiều thương tâm. Đừng lý nàng là được, dù phụ lắc đầu, người nói người này mạnh như thế nào như vậy yếu ớt, nói không liền không có. Đúng vậy, hai vợ chồng ở nơi đó thồn thức, đối với du hành tới nói, này đó hàng xóm ở hắn chí nhớ đã cơ hồ biến thành bọt biển, không có gì cảm tình, bởi vậy không có gì cảm giác nghe cha mẹ ở bên kia nói chuyện, hẳn là vô tâm tình lại tu luyện, liền nói ta đi ngủ, ba mẹ ngủ ngon. Ai đi thôi, nếu trong phòng buồn, liền đem cửa phòng mở ra. Ân. Trường 88 Thế giới hiện thực 11, hôm nay ngủ thời điểm, hắn còn có chút sợ tối hôm qua kia chỉ đổ thừa lực điểu, cũng may không biết có phải hay không bởi vì hoàng đằng nguyên nhân, đêm nay nó cũng không có tới. Hắn hào hào ngủ một giấc ngon lành, kế tiếp 3 ngày, cái này tiểu khu liên tiếp lại có 11 cá nhân tử vong, khiến cho tiểu khu nội khủng hoảng. Có lời đồn đã nói, bọn họ đều là trên người lưu sâu, phi thường dọa người không biết đồn đãi có phải hay không thật sự, dù sao những người đó ra vội vội vàng vàng liền đem thi thể hỏa táng, liền ở tiểu khu mặt sau điện phòng ngoại trên đất trống, dùng chính là từ trong xe đạo ra tới xăng. Ánh lửa yên khí trong 3 ngày này mỗi ngày không ngừng. Mỗi nhà mỗi hộ đều kịch liệt làm đuổi trùng đuổi muỗi, thuốc đuổi muỗi, thuốc đuổi côn trùng hương vị tràn ngập toàn bộ tiểu khu. Dù mớu cũng ở trong nhà góc đuổi trùng đuổi muỗi, ngạc nhiên mà nói, không nói không phát hiện, nhà chúng ta giống như một con muỗi đều không có. Những cái đó hoàng đằng có đuổi muỗi tác dụng, trách không được đâu còn khá tốt dùng. Bất quá du mẫu vẫn là đem trong nhà phun một lần, một ngày phun ba lần, du hành một ngày đánh mười mấy hc. Si. Mẹ, nếu là muỗi cắn kia không ai có thể thoát được quá, bọn họ hẳn là ra ngoài bị thứ gì cắn, người còn nhớ rõ phía trước người nằm viện thời điểm gặp được đứa bé kia sao. Dù mẫu sắc mặt liền thay đổi, nhịn không được che miệng lại. Cho nên nói, ra ngoài tuyệt đối muốn đem thân thể phòng hộ hảo, không cần bị kỳ quái đồ vật cắn được. Dù hành còn nhớ rõ chính mình trên người bước ra tới những cái đó sâu, cũng là một trận ác hàn. Tuy rằng nói quần phá một cái động, nhưng là hắn xem qua, phùng lên sau một cm dấu vết đều không đến, nếu không phải mẹ nó cẩn thận, đều tìm không ra. Hơn nữa lúc ấy hoàn toàn không có tìm được miệng vết thương. Vì thế chờ đến tiểu khu lại lần nữa tổ chức nhân thù cùng nhau ra ngoài khi Du Hành cùng hắn ba bao vây đến càng thêm kín mít. Du Hành nhớ tới có một loại plastic liền thể quần còn mang theo giày đế cao su, loại đồ vật này rất thực dụng liền hỏi hắn mẹ có biết hay không nơi nào có bán. Du mẫu nghĩ nghĩ, loại đồ vật này, chúng ta nơi này dùng đến thiếu đi. Ta không rõ ràng lắm, nhưng thật ra Du Phụ biết đến phố cũ bên kia nhìn xem hẳn là liền có đến bán. Du hành liền tính toán đi phố cũ cứ như vậy du phụ cũng muốn cùng hắn cùng đi, hắn đồng ý, hắn không yên tâm hắn ba một mình đi theo thiểu khu người đi siêu thị. Nhà của chúng ta yêu cầu trí chút đồ dùng sinh hoạt liền không cùng các ngươi một đường. Lâm thời thay đổi tổ chức giả dương quốc quyến thực không cao hứng bởi vì lần này ra tới người liền so thượng một hồi thiếu một nửa. Những cái đó bị chết kỳ quái người làm rất nhiều người đánh lui chống lớn. Hai người trên người đều cuốn lấy một cây hoàng đằng, có người hỏi các người hai cha con đây là cái gì trang điểm. bao đến như vậy kín mít, còn chiền một cái dây mây, nhìn miễn bàn nhiều quái gì. Dù phụ vui tươi hớn hở thứ này nha, ta ngoài ý muốn phát hiện có thể phòng trùng đâu. Lần trước còn dư lại hai căn, liền cột vào trên người ra cửa. Thiệt hay giả a, gạt người đi, thứ này thoạt nhìn thực bình thường a. Cũng có người tin tưởng, loại này dây mây ở nơi nào tìm. Du phụ liền nói ra một cái địa điểm rất khó cắt đứt các ngươi chính mình phải cẩn thận. Làm bộ lơ đãng mà ném xuống một tin tức sau, du phụ cũng không thèm để ý người khác sắc mặt cùng du hành cùng nhau hướng bất đồng đường đi đi. Ở trên đường bọn họ gặp được một đám người người ở săn giết. Mau mau mau chém nó một đao, ta x x hắn x chém nó cổ a ngao bắt được, huyết tinh khí tràn ngập mở ra cùng với thú loại thô nặng tiếng thở dốc Đó là nghiêu đi dù phụ trần chờ mà nói rất giống nhưu thật lớn chỉ du hành xem qua đi đám người quay chung quanh chung kia chỉ giống nhưu động vật thân hình cũng phi thường rõ ràng hiện tại quỳ dạp trên mặt đất cũng có 1 mét 3 tả hữu cao những người đó không ít người đều bị thương lại mỗi người hỉ khí dương dương dây từng một chói khiên châu dừng liền trở về đi Lúc này du hành thấy rõ ràng kia chỉ như bộ dáng, cùng châu cây rất giống, cả người nâu nhạt sắc, hai bên rác lại thô lại cuốn lại tiêm bất quá đôi mắt phi thường đại, giờ phút này chết không nhắm mắt mà trừng mắt có vẻ lớn hơn nữa. Những người đó khiêng nghiêu biến mất ở đường nhỏ, những người này lá gan cũng quá lớn, như thế nào liền dám đối với thượng cái loại này đại gia hỏa Dù phụ nhíu mày, lòng còn sợ hãi. Lại không phải tới rồi không đồ vật ăn thời điểm, nếu là không cẩn thận bị đỉnh xuyên bụng ở như vậy điều kiện hạ chính là chờ chết. Dù hành lý giải chính mình ba tâm lý ý tưởng, hắn cũng là tán đồng. Nếu là hắn muốn săn thú, khẳng định tìm những cây đó thò con linh tinh, lớn như vậy hình thể quá mạo hiểm. Hai người rời đi nơi này lúc sau cũng không biết kế tiếp mùi máu tươi đưa tới một đám cùng loại kên kên đồ vật lại so với kên kên lớn suốt ba vòng, hình thể rất lớn, rớt xuống khi quát đào một mảnh bụi cỏ. Chúng nó phát ra thị huyết tiếng kêu, đem trên mặt đất máu toàn bộ ăn luôn, cho dù dính bùn đất thậm chí thấm vào ngầm, hợp với thổ cùng nhau ăn luôn. Ca, chúng nó theo mùi máu tươi rời đi phương hướng dương cánh mà đi, đi truy tìm chính mình vị giác thịnh yến những cây đó huyết hương vị chung, có một loại hoàn toàn mới hương vị thơm ngọt vô cùng. Ca. Du hành cùng du phụ một đường đi chậm, nhìn thấy nào đó tương đối xa lạ thực vật, du hành liền sẽ lợi dụng toàn thực vật bách khoa đi tra xét, có tính nguy hiểm thực vật không ít tỉ như nói một loại gọi là xà thú thảo, là xà phi thường tích một loại thảo loại, du hành bọn họ đi ngang qua thời điểm, cái trồi mở đường kết quả quét khai bụi cỏ lúc sau, ở bên trong phát hiện một hoa hoa xà. Du phụ sở tới mức thét trói tai. du hành bay nhanh mà túm hắn vội vàng thối lui, toàn bộ thần kinh kéo đến cực hạn. Kết quả những cái đó xà vẫn không nhúc nhích. Làm ta sợ muốn chết, dù phụ đại thở dốc, như thế nào nhiều như vậy xà, dù hành đã tra được loại này lớn lên 9 khúc 18 công thảo là cái gì, này đó xà thú thảo thực hấp dẫn xà ở bụi cỏ chung đi vào giấc ngủ, ba, về sau nhìn đến loại này thảo chúng ta lập tức tránh đi. Trừ bỏ này một cái tương đối dọa người ở ngoài, mặt khác không có lại mang đến như vậy kinh tùng cảm xúc. Bất quá trừ bỏ này đó tính nguy hiểm đồ vật cũng có thực dụng thư tốt du hành liền tìm đến một loại gọi là kiếm thụ thụ, không độc vô lá cây quanh thân chỉ có dựng lớn lên một đại thốc cành khô. Cành khô không khó chết bẻ gãy sau sẽ có sền sệt màu xanh lục chất lòng từ cành khô giữa dòng ra tới, loại này chất lòng có thể trị liệu mất ngủ nhiều mộc đối giấc ngủ có thực tốt hiệu quả trị liệu trừ bỏ cái này cành khô phơi khô lúc sau sẽ trở nên cứng rắn như thiết nắn hình cực hảo dựa theo toàn thực vật bách khoa miêu tả du hành cảm thấy hẳn là cùng ống thép không phân cao thấp loại này cành khô lớn lên bộ dáng cũng hảo hình trụ hình từ cái đáy đến đỉnh đoan càng ngày càng tế đỉnh nhọn nhọn vừa thấy chính là làm vũ khí hảo tài liệu du hành nhổ tận gốc hai cây mặt khác gặp gỡ liền không từng cái kể ra tóm lại du ra phụ từ một đường đi đi dừng dừng hữu kinh vô hiểm mà tới phố cũ Phố cũ nói là phố cũ kỳ thật là một cái mua sắm thị trường, đồ ăn, trang phục, đồ dùng sinh hoạt, tẩy cắt thổi mọi thứ đều có, là trước đây lão chợ kéo dài xuống dưới, bán đồ vật đều là ổn định giá, đồ vật cũng toàn, phi thường phồn hoa. Nơi này tuy rằng cũng là cây cối san sát, hoa cỏ nắm giữ, nhưng là may mắn chính là cây cối không nhiều lắm, thả không nhiều lắm đều ở trên đường phố, đại bộ phận kiến trúc còn bảo tồn đến có thể. Hoạt động người còn không ít dù phụ mang theo du hành đi vào trong trí nhớ kia ra cửa hàng, quả nhiên ở bên trong tìm được trồng chất, plastic liền thể quần còn có liên thể y. Bọn họ cầm 10 thân quần còn có 10 thân quần áo khoản. Cửa hàng này mặt khác plastic chế phẩm còn có rất nhiều, bọn họ chọn lựa một ít cũng mang lên. Dù phụ lặng lẽ hỏi hắn, như từ, người cái kia đồ vật trang không chứa được. Hắn nghe lão bà nói, mới tám lập phương lý, chứa được ta nhẫn so mẹ nó cái kia lớn hơn một chút. Vậy hành, lúc sau bọn họ đi theo mặt khác hoạt động nhân thân sau, lại thăm mặt khác cửa hàng. Trong đó du hành nhất nhìn chúng chính là quần áo. Ở hắn xem ra, đồ ăn trong thời gian ngắn là không thiếu cho dù về sau này đó văn minh thời kỳ đồ ăn đều bị ăn xong rồi, tọa ủng lớn như vậy rừng rậm, chỉ cần tiểu tâm cẩn thận liền sẽ không đói chết. Nhưng là đồ dùng sinh hoạt loại đồ vật này chính là không thể tái sinh ít nhất ở có cường hữu lực lực lượng tỉ như nói quốc gia, một lần nữa thành lập khởi an toàn khu phía trước là hoàn hoàn toàn toàn tiêu hao phẩm. Hiện tại mới tháng 3 thời tiết liền như vậy nhiệt du hành chắc quá, ban ngày giữa chưa có 45 độ C. Như vậy thời tiết đồ dùng sinh hoạt tiêu hao là phi thường đại, tỷ như trên người xuyên y phục, mồ hôi hàm sáp hủy vài dệt. Lại có, hắn cũng sợ hiện tại nhiệt đến lên trời, về sau sẽ lãnh đến hận không thể chui vào dưới nền đất. Bởi vậy, hắn quyết định trước tồn chút quần áo. Hiện tại này đó trang phục cửa hàng là tiên có người hỏi thăm, biến cô phát sinh khi là đầu mùa xuân, trong tiệm đại bộ phận còn đều là áo lông áo khoác trường tụ, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt ai muốn. Vì thế du hành thuận lợi mà thu nạp một đống lớn quần áo, đều là mùa đông. Dù phụ đứng ở phía sau cửa cho hắn trông chừng, bất quá bên này trang phục phố căn bản không ai lại đây. Bọn họ cướp đoạt hai nhà trang phục cửa hàng, một nhà nữ trang một nhà nam trang. Còn từ chồng chất cho bụi tiểu kho hàng trung tìm được một ít mùa hè ế hàng quần áo. Nhìn Nhi Tử thuần thục mà chạy về phía cửa hàng mặt sau tiểu kho hàng thuần thục mà cậy khóa, dù phụ trừ trừ khóe miệng cuối cùng cái gì đều không có. Chờ đến Nhi Tử ra tới, hỏi muốn hay không tìm một nhà thời trang trẻ em. Xem như từ vẻ mặt ngốc, hắn cười, ngươi về sau không được cưới vợ sinh hoa nhi nha. Muốn hay không trước cấp hài từ tồn điểm quần áo. phảng phất bị một đạo sét đánh chung, du hành phản ứng trong chốc lát ba, ngươi tưởng như vậy xa làm gì. Mấy ngày hôm trước còn nói muốn thôi nam cho ngươi thiết kế kết hôn nhẫn, ta còn tưởng rằng ngươi có đối tượng đâu. Nơi nào có, du hành nhíu mày, hoàn toàn không ấn tượng chính mình nói qua nói như vậy. Hảo chúng ta đi nhanh đi ba. Bọn họ không biết trong nhà còn có một cái tin tức tốt đang chờ bọn họ Dù hành ra phụ tử thắng lợi trở về, đường cũ phản hồi về đến nhà Dù mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi, các người cùng nhau ra cửa, lòng ta hoàng thật sự Tiếp nhận trưởng phu đỉnh đầu thượng đồ vật lại hỉ khí dương dương mà nói tôi nam tình Thật sự nha, chuyện tốt a. dù phụ thăm dò đi xem, trên sofa không có một bóng người, người đâu Hắn hồi chính mình ra đi Dù mẫu cũng phi thường cao hứng ta nói với hắn hảo, đêm nay lại đây ăn cơm chiều. du hành cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thôi nam có thể nói là thúc đẩy hắn tiếp thu cái này hệ thống nguyên nhân chủ yếu, nếu không phải hắn gần chết đối mặt cái này hệ thống mời, lấy hắn ngay lúc đó tính tình khẳng định sẽ không như vậy dứt khoát mà tiếp thu, có lẽ sẽ do dự không có dũng khí tiếp thu sinh từ cái này gánh nặng mới có thể làm hắn quả quyết lên. Khi đó cảm thụ, vô vọng bất lực nhân hắn mà chết một cái mệnh kỳ thật tiếp thu cái này hệ thống, đến mặt khác nhiệm vụ thế giới đi làm nhiệm vụ cũng có một chút trốn tránh thành phần. Hắn sợ hãi sinh tử, cho dù sau lại biết mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ là có thể đủ về nhà một chuyến, hắn cũng không dám trở về cho dù tưởng nghiệm cha mẹ tưởng nghiệm kia 20 năm thời gian. Hắn ở sợ hãi, ở hắn trốn tránh thức về nhà thiết thường chung, khẳng định muốn đem sở hữu dùng được với đồ vật đều mua. Không quan tâm là một tỷ vẫn là hai tỷ, hắn đều sẽ tích cóp khởi tân hỏa điểm đi mua. Nhưng là thẳng đến thượng một cái nhiệm vụ, ở chương hằng tuệ sau khi chết, hắn một cái nửa thi người càng thêm không không có có thể nói lời nói người. Ở đêm địa vực quảng nhiều quốc thổ nội những cái đó thành thị chỗ sâu trong, còn không có bị giải cứu phồn hoa đô thị toàn bộ cướp đoạt một lần lúc sau, xây dựng bao vây tiểu trừ đại bộ đội cũng rửa sạch tới rồi nơi đó. Hắn sen lẫn trong trong đó chần chọc rất nhiều tang thi thành thị thẳng đến cuối cùng cả nước tang thi rửa sạch xong. Bất quá những cái đó trong cơ thể tang thi virus chỉ số không đạt tiêu chuẩn người vẫn là bị xa lánh, một cái khác chính quyền từ một cái cựu cấp dị năng già thành lập lên, liền ở tây nam phương hướng, được xưng tự do, bình đẳng. Ở nơi đó không có người kỳ thị ngươi, không có người tàn hại ngươi, không có những cái đó lệnh người sợ hãi kiểm tra đo lường dụng cụ, không có những người đó thể thực nghiệm. Chỉ cần ngươi tưởng, là có thể đủ ở lại, sẽ không có người truy cứu ngươi thân thể dị thường dị thường, rốt cuộc ở nơi đó người, đều không phải thiện toàn người. Du hành liền ở nơi đó là khổ, tỉnh ăn tinh hạch cũng lấy vật tư đi đổi tinh hạch. Buồn cười chính là ở tang thi tiêu diệt lúc sau, không có nguyên nơi sản sinh tinh hạch loại đồ vật này ngược lại càng quý. Du hành sinh hoạt phí quá quý. Cũng tịch mịch, nhàn rỗi nhàm chán, hắn liền ra ngoại quốc đi bộ một vòng, bên trái cái kia quốc gia còn ở vào chiến loạn trạng thái, hắn đục nước béo cò bắt được không ít tân hỏa điểm. Tân hỏa điểm quan trọng sao? Trọng yếu phi thường, nhìn 100 triệu 100 triệu tiến chứng, hắn lại không có vui sướng chi tình. Hắn rất thường về nhà, vì thế lúc này đây sinh mệnh sau khi kết thúc hắn lựa chọn về nhà. Cũng may thôi nam không chết hắn ba cũng sống được hào hào mà hắn đang ở đi bước một kiến tạo vững chắc ra, hết thảy đều ở chậm rãi đi hướng tốt tương lai. Hắn khúc mắc bị mở ra tâm cảnh lập tức liền trống chảy lên. Nghĩ đến đây, du hành lộ ra tươi cười, mẹ ngươi muốn làm gì món ăn? Ta bên này còn có không ít đồ vật ta niệm cho ngươi, muốn loại nào ta cho ngươi lấy? Hắn nhẫn chữ vật còn có rất nhiều đồ vật không có lấy ra tới. Không cần, trong nhà còn có thật nhiều đồ vật đâu, đủ làm. Nước tắm ta đều thiêu hào, một người một thùng, chạy nhanh tắm rửa đi. Chờ đến đồ ăn màu làm tốt du mẫu nói, bảo nhi, đi kêu người thôi ca lại đây ăn cơm. Du hành liền đi gõ thôi nam ra môn, thẳng đến ngồi xuống, du hành đều có thể cảm giác được thôi nam ngẫu nhiên dừng ở trên người hắn ánh mắt mang theo nghi hoặc. Tiểu thôi à ta cùng du hành hắn ba đều phi thường cảm tạ người cứu hắn một mạng, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ không cần khách khí chúng ta chúng ta hai nhà thường xuyên qua lại, hào hào sinh hoạt. Du hành liền ở bên cạnh gật đầu. Thôi nam vội nói, dù gì, người nói được quá nghiêm trọng, ta không có làm như vậy vĩ đại sự tình, ngài đừng có gấp ta bị rắn cắn bị thương là vận khí không tốt, không liên quan du hành chuyện này, chúng ta đừng cho hắn quá lớn áp lực. Ta sinh bệnh trong khoảng thời gian này, là các người chiếu cố ta kỳ thật là ta thiếu các người tình. Hắn ngữ khí phi thường thành khẩn, hắn là thật sự cảm thấy chính mình không có làm cái gì. Một bữa cơm ăn đến khách và chủ tẫn hoan. Cơm nước xong, liền ngồi ở trong phòng khách uống trà nói chuyện chính yếu chính là nói lên mấy ngày này bên ngoài biến hóa. Loại này dây mây hiệu quả khá tốt ta tính toán lại đi cắt điểm trở về thôi ca muốn hay không cùng đi. du hành nói, hắn cảm thấy cảm kích nói không cần nhiều lời chỉ cần chính mình có cái gì thứ tốt nhớ rõ kêu lên thôi nam cùng nhau được lợi đem nhật thử quá hào mới là nhất thật sự. Thôi nam gật gật đầu, hành ngày mai người muốn xuất phát đã kêu ta một tiếng. Trước khi đi, hắn chối từ không song du mẫu nhiệt tình, không có biện pháp sách theo một đại túi đồ vật trở về chính mình ra. Cái này túi rất lớn, vào tay cũng thực trọng, về nhà mở ra vừa thấy, ngọn nến, đèn pin, đồ ăn nhất phía dưới là một cái dương, một cái hòm thuốc, mở ra vừa thấy, trồng loại phi thường đầy đủ hết, đều là phòng dược. Hắn xoa bóp cái mũi, lấp kín bên trong toàn ý tiểu tâm mà đem đồ vật toàn bộ thu hồi tới. Ngày hôm sau du hành liền mang theo tôi nam đi một chuyến hoàng đằng lâm. Tới rồi nơi đó phát hiện, này đó hoàng đằng lâm bị chém rất nhiều, không ít thụ thoạt nhìn thực rõ ràng như là bị cầu gặm giống nhau. Nhà ngươi trên cửa sổ dây mây chính là từ này đó cây đằng thượng chém. Thôi nam thượng thủ đi cắt quả nhiên rất khó cắt. Cho nên phải dùng cưa, du hành cho hắn một phen cưa, bò lên trên đi cắt tương đối có thể cắt hoàn chỉnh một cái. Hắn bắt đầu hướng lên trên bò, một lát sau cúi đầu xem thôi nam đang đứng tại chỗ cười khổ xem hắn ta sẽ không leo cây. Nga, ta đây giúp ngươi cắt điểm, ngươi tại hạ đầu cắt điểm đoàn dây mây. Không có việc gì, ta thử bò một chút, ngươi trước đi lên đi. Hào, chờ đến du hành ở ngọn cây thượng cắt dây mây cắt nửa giờ, liền nhìn đến Thôi Nam đầy người chật vật đều bò đi lên. Này leo cây quá khó khăn, hắn nằm liệt đằng tùng thưởng không động đẩy, quá mệt mỏi, ngươi leo cây rất lợi hại. Nhiều bò liền biết, lúc sau hai người thắng lợi trở về Thôi Nam hỏi, ngươi giống như không quá yêu nói chuyện. Nhớ rõ phía trước hỗ trợ tái du thúc du di đi bệnh viện trên đường, hắn chính là vẫn luôn díu dít vừa thấy chính là rộng rãi tính cách. Ta vẫn luôn là cái dạng này, thôi ca, sau khi trở về đến nhà ta ăn cơm trưa đi cơm nước xong ta dạy cho ngươi dệt đằng võng. Thôi nam nhìn ra được lời hắn nói là phát ra từ nội tâm trong lòng tuy rằng hoang mang, bất quá này chỉ là cách vách hàng xóm, hắn cũng không cần phải đi khai quật nhân ra như thế nào mấy ngày nay liền tính cách đại biến. Hơn nữa thế giới này biến thành như vậy, bị kích thích tính cách biến hóa cũng là thực bình thường sự tình. Không cần ta chính mình ở nhà ăn là được, hơn nữa võng ta cũng sẽ dệt liền không phiền toái ngươi. Về đến nhà cùng Du Mẫu nói lên, Du Mẫu liền nói, hắn là học thiết kế, sẽ cũng thực bình thường. Cũng không có nói lại đi thỉnh hắn tới trong nhà ăn cơm nói. Rốt cuộc đây là hai nhà người sinh hoạt không cần thiết chính là dính nhớp ở bên nhau. Thôi Nam cũng là rất có chủ ý người, bằng không sẽ không cự tuyệt chính mình như thử tới ra ăn cơm mời. Quả nhiên, lúc sau Thôi Nam đem đằng võng biên hào, dẫn theo trong nhà phiến mạch lại đây mượn cây búa cùng đinh thép. Dù mẫu như thế nào hào thu đồ vật của hắn, còn nói hắn một đốn, nói hắn quá khách khí. Bảo trì từng người trong nhà sinh hoạt không đại biểu liền phải như vậy tính toán chi ly. Thôi Nam cười khổ tiếp nhận rồi du ra giúp hắn đính cửa sổ hảo ý. Cứ như vậy, hai nhà người bắt đầu nắm tay quá sinh hoạt. Tại đây trong lúc du hành trước cho hắn mẹ dùng gen cải tiến dịch chờ đến nàng tỉnh lại lúc sau, vừa lúc là trong tiểu khu lại một lần tổ chức ra ngoài thời điểm. Du hành cùng tôi nam cùng nhau đi ra ngoài, lúc này đây bọn họ đi đến tượng một lần đi kia ra thương trường, kết quả phát hiện bên trong hoàn toàn bị dọn không? Lớn như vậy siêu thị, như thế nào đã bị dọn không? Khẳng định là có người lái xe lại đây dọn. Nhà này thương trường không ít du hành phía trước đi kia ra siêu thị, là một nhà xích thẻ bài thương trường, có ba tầng, chiếm địa diện tích rất lớn tầng thứ nhất chính là thực phẩm khu, đồ vật thành xếp thành đàn. Nhân thủ sao có thể dọn rảnh dỗi Làm sao bây giờ a Cái này thương trường khá xa, bọn họ đi rồi tiếp cận ba cái giờ trên đường nguy hiểm nhiều, bọn họ tránh đi một ít bằng vào kinh nghiệm phán đoán ra có độc thực vật cùng một ít công kích tính cường động vật. Thật vất vả tới rồi nơi này, kết quả thương trường rỗng tuyết tâm lý thượng bọn họ liền chịu không nổi. Này cũng rất bình thường, này phụ cận trụ người nhiều như vậy, mỗi người dọn một chút cũng dọn không. Cũng có người tương đối lý trí, nói chúng ta nghĩ lại còn có hay không địa phương khác. Kỳ thật là có, trừ ra đại thương trường, các loại tiểu siêu thị quầy bán quà vặt mễ cửa hàng tiệm tạp hóa một cái trên đường có thể có vài gian. Chúng ta đây liền tản ra đi. Chờ đến bốn điểm thời điểm lại đến nơi này tập hợp chúng ta cùng nhau hồi tiểu khu. Tổ chức giả Chu Diệu Binh nói còn chưa nói xong, đại gia liền đều bay nhanh mà chạy ra đi, sắc mặt của hắn có điểm khó coi, người khác vỗ vỗ hắn, lão Chu A, chúng ta đây cũng đi thôi. Ngữ khí cũng gấp đến độ thực, Chu Diệu Binh liền nói, đi thôi, chúng ta cũng đi thôi. Thôi Nam hỏi hắn, du hành lắc đầu ta tưởng lên lầu thượng nhìn xem. Thôi Nam tưởng tưởng, gật gật đầu chúng ta đây cùng đi. Lầu 2 là tổng hợp khu trang phục gia điện đồ dùng sinh hoạt đều có cũng bị phiên đến lung tung rối loạn bất quá đồ vật còn rất nhiều chúng ta phân công nhau đi như vậy mau một chút có chuyện ngươi liền kêu ta thôi Nam gật đầu ngươi cũng là du hành vừa đi vừa nhìn còn mua 10 cái nhẫn chữ vật hắn không có ở trên kệ để hàng lấy đồ vật trực tiếp tìm được lầu hai chữ vật kho hàng đối với cái dương mặt trên tự bắt đầu chọn lựa dọn hai dương pin cùng một dương đèn pin Lúc sau còn tìm đến chính mình muốn cồn bếp lò thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở bên cạnh tìm khởi cố định cồn khối tới quả nhiên cũng tìm được rồi, số lên có 50 nhiều dương. Hắn lấy đi 30 dương, cồn bếp lò cầm 10 giá. Này đó là có thể đủ căng thật lâu, cũng đủ nhà bọn họ thích ứng dùng nhóm lửa phương thức sinh hoạt phía trước sử dụng. Tìm được nhất quan trọng vật tư, lúc sau hắn liền bắt đầu kia mặt khác đồ vật. Xếp thành một chuỗi plastic thùng, plastic dương. Hòm giữ đồ chậu rửa mặt hắn cũng cầm rất nhiều Bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn lông càng là một dương một dương mà trang Cuối cùng không gian không đủ Hắn lại mua 5 cái nhẫn 600 vạn tân hỏa điểm cứ như vậy dùng xong rồi Đi ra kho hàng sau Hắn đi vào trang phục đi Tuy rằng lần trước đi phố cũ thu không ít quần áo Ở nhìn đến thương trường chất lượng càng tốt quần áo lúc sau Hắn vẫn là lại cầm một ít Sau lại hắn ở đồ dùng tẩy rửa khu gặp thôi nam Hắn chính lôi kéo xe đẩy ở trang đồ vật nhìn đến Du Hành liền kêu hắn, người cũng tới, lấy nhiều một chút mấy thứ này về sau dùng xong rồi liền không có. Du Hành liền biết nghe lời phải mà lại cầm một ít thuận tiện cùng hắn trao đổi tình báo, bên kia có kho hàng, ta mang ngươi đi. Hành A, cuối cùng hai người thắng lợi trở về. Hai người dùng tìm được lớn nhất thùng, đem đồ vật tinh tế mà nhét vào đi cuối cùng hai người một người một cái đại thùng, kéo xuống lầu, nghe thanh âm không đúng lắm, lại đi lên tìm vài lần khăn trải giường bao ở thùng cái đáy, làm chúng nó không đến mức ma phá. Chờ đến bốn điểm thời điểm, người lục tục đã trở lại, bất quá chu diệu binh đếm tới đếm lui, có chín người còn không có trở về. Lại chờ tới rồi năm điểm, những người khác đều không kiên nhẫn, lúc này mới mở miệng nói, chúng ta về nhà đi. Trường 89 Thế giới hiện thực 12, bởi vì chậm một giờ xuất phát chờ đi đến nửa đường thời điểm thiên đã nửa đen. Trong rừng rậm các loại thanh âm ồn ồn không dứt có những cái đó lần đầu tiên ra ngoài người nhịn không được khóc lên ta sợ hãi ta phải về nhà. Chu diệu binh mắng, khóc cái gì khóc ủ rũ. Tiểu tâm đem những thứ khác dẫn lại đây, sợ tới mức nữ hài kia thẳng đánh cách cũng không dám khóc. Đổi con đường, con đường này phía trước có cái gì lại đây. Thật vất vả trần an hào mọi người, lại nghe thế câu nói chu diệu binh giận dữ, người nói hưu nói vượn cái gì, đừng nói bậy dọa người nói. Dù hành nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn nói, là thật sự, nghe tiếng bước chân không ngừng một con, là một đám. Nhất định phải đổi lộ, ồ ồ, ồ những lời này lập tức lại dọa khóc vài người. Trung tuệ minh đẩy hắn một chút nổi giận đùng đùng mà nói, người người này trường cái này đại như thế nào như vậy ấu chỉ. Lúc này là có thể như vậy trò đùa dai sao. Dù hành sát thật nghe thấy được vì phòng ngừa cùng quần thể không biết tên động vật đụng phải mới nói ra như vậy kiến nghị. Nhân ra không nghe, hắn cũng không có biện pháp. Thôi ca chúng ta đi bên kia. Hảo, này một đường đi tới thôi nam nhìn ra được du hành là một cái có chủ ý người cũng không phải cái loại này nói dỡn tính tình. Hai người liền thay đổi một cái lộ dùng cái chổi không ngừng quét đầu gối cao cỏ dài. Lại tránh đi phía trước những cái đó hoa, đi bên này. Những cái đó hoa có vấn đề. Đúng vậy, sẽ cắn người. Du hành tai nghe bát phương cẩn thận mà chú ý động tĩnh, nghiêng đầu mà thời điểm nhìn đến thôi nam còn ở quay đầu lại xem kia cánh hoa, liền nói, lại đẹp cũng sẽ ăn người. Thôi nam cười khổ ta chỉ là tò mò từng đóa duyên dáng yêu kiều vàng nhạt sắc bụi hoa, như thế nào cắn người. Nghe hiểu hắn chưa hết chỉ ý, du hành vừa đi vừa nói chuyện, những cái đó hoa hoa lòng có khẩu khí, bắt được cắn một ngụm trừ phi cắn xuống một miếng thịt bằng không là sẽ không buông ra. Cho dù người bẻ gãy nó hoa chi cũng vô dụng. Thôi Nam hít hà một hơi. Hai người đi rồi hơn 20 phút phía sau truyền đến ồn ào tiếng bước chân còn cùng với kêu thảm thiết. Phải đợi bọn họ sao? Du hành, đi thôi, con đường này trừ bỏ những cái đó hoa, không có khác nguy hiểm thực vật. Đã khuya ta mẹ khẳng định thực lo lắng chúng ta. Trừ phi bọn họ cố tình không đi hắn cùng thôi Nam dùng plastic phùng áp xuống tới, phi thường rõ ràng lộ càng muốn đi chích hoa, vậy không có biện pháp. Hai người lại đi rồi năm mươi nhiều mễ, phía sau những người đó mới đuổi theo. Đáng sợ thật là đáng sợ. Thôi nam quay đầu nhìn lại, những người đó chạy trốn sắc mặt trắng bệch không ít người trên người còn mang theo huyết trong lòng kinh nghi các ngươi gặp được cái gì. Lang, thật nhiều lang, bị ăn, bọn họ bị ăn luôn. Ồ, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Một cái nữ hài khóc kêu từ du hành bên người chạy tới, du hành rũi tay đem người túm chặt, không muốn chết liền không cần chạy loạn. Lại đối những người khác nói, đi mau, nếu là lang, các ngươi trên người đều là mùi máu tươi, chúng nó sẽ đổi theo. Một ngữ kinh người, những người đó không cần thúc giục lập tức bỏ dậy tiếp tục chạy. Hướng trên người phun điểm nước hoa linh tinh đồ vật, du hành thấp giọng kêu, lấy ra chính mình trên người một lọ quang ra ngoài cấp trên người không có mang người dùng. Những người đó vừa chạy vừa phun, thực mau liền đem du hành cùng tôi nam ném ở sau người. Ta đến đây đi, ngươi trước chạy. Du hành đoạt lấy Thôi Nam thùng, một bên tay đề một thùng, bước đi như bay. Thôi Nam trợn mắt há hốc mồm, ở Du hành ánh mắt thúc dục hạ chạy nhanh chạy. Trong lòng lại tưởng chính mình nhất định phải tăng mạnh rèn luyện. Phía trước sẽ phải, Thôi Nam không hỏi nguyên nhân chạy nhanh quẹo vào trong tay hai căn cây chổi không ngừng quét động, cúi đầu tránh đi chặn đường cành cây. Chờ đến chạy ra hảo xa, Thôi Nam mới thở dốc hỏi có phải hay không chúng nó đuổi tới. Bân, hướng bên trái bên kia đi. Bên trái chính là tiểu khu người đi bên kia, thôi nam trong lòng thở dài tưởng những người đó nên sẽ không đã giữ nhiều lành ít. Lại ngạc nhiên Du Hành bản lĩnh, ngươi là như thế nào biết có cái gì lại đây. Đặc dị công năng, siêu năng lực, ta thính lực thực hào. Du Hành đem hai thùng đồ vật buông, xoa xoa tay làm tê mỏi tay hòa hoãn một chút. Đi thôi, trời đã tối rồi, Thiên sát thật đen. Trong rừng nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng, nào đó trùng loại thiêu thân phát ra ánh sáng, từng vòng mà ở du đắng, đang tới gần bọn họ phía trước, đã bị bọn họ trên người nồng đậm hóa học hương vị dọa chạy. Người thị lực cũng thực hào, ân, cần thị mắt thôi nam yên lặng mà đỡ một chút chính mình mắt kính. Bọn họ không có mở ra đèn pin, du hành đi ở phía trước thôi nam giữ chặt hắn sau này rũi cây chổi tiểu tâm mà theo ở phía sau. Phanh phanh phanh, làm sao vậy, cái gì thanh âm? Không có việc gì, mấy cái sà Thôi nam thật sự vô pháp không có việc gì, vừa mới kia tam vang, là tiếng súng đi. Cho dù phát ra tiếng dầu dĩ, như là che ở chăn bông phát ra tới, thật là tiếng súng đi. Cái này cách vách hàng xóm, quá ra ngoài người dự kiến. Thuận lợi mà nhìn đến tiểu khu môn khi tôi nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác chính mình trái tim rốt cuộc không cần lại chịu kích thích. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại, mẹ người ở nhà đều dọa khóc. Đi đi đi tiểu thôi à đến nhà ta đi ăn cơm chiều, đã trễ thế này cũng đừng chính mình làm. Hai người đến đại môn, liền gặp du phụ hắn ăn mặc plastic liên thể y đứng ở hàng hiên còn mở ra đèn pin, xa xa thấy bọn họ liền chạy ra tới. Dùng sức mà đem du hành trong tay thùng khiêng lên tới, lại tiếp đón thôi nam, mau mau các ngươi đi bên trong tiếp theo. Thùng quá lớn, chỉ có thể từ trên tường quá, du phụ khiêng thùng tiểu tâm mà bỏ hai lần, đem đồ vật đưa cho tường hạ nhi tử. Thở phì phò đi vào môn, đóng lại lúc sau lại lấy tạp vật đem cái kia gồng tò vò tắc trụ, lúc này mới bước nhanh lên lầu. Tới rồi ra, du hành mới biết được hắn ba nói không phải khoa trương mẹ nó khóc lóc chạy ra ôm lấy hắn, bọn họ nói gặp lang còn có ăn người hoa. Người không sao chứ có hay không nơi nào bị thương. Không có, mẹ đừng khóc. Chờ đến xác định du hành không bị thương sau, du mẫu mới xoa nước mắt nói, đi tắm rửa đi ta đi đem cơm nhiệt một chút thực mau là có thể ăn. Chờ đến Du Hành tắm rửa xong ra tới, lại lại đây 5 phút Thôi Nam cũng gõ cửa lại đây. Hai người đói quá mức vùi đầu khổ ăn, chờ cơm nước xong, mới có thời gian ngồi xuống, nói nói hôm nay gặp được sự tình. Du Hành răm ba câu nói xong, sau đó không nói nữa. Du Mẫu liền nhìn về phía Thôi Nam, Thôi Nam nói, gì trong tiểu khu đã trở lại bao nhiêu người? Không biết chạy trốn thực vụn vật thực vội vàng. Kỳ thật du mẫu ở nhìn đến những người đó đầy người là huyết chạy vào sau liền tay chân nhũn ra thiếu chút nữa té xỉu cũng không đi số đã trở lại bao nhiêu người. Vẫn là du phụ mở cửa đi hỏi mới biết được bọn họ gặp gỡ bầy sói. Bên ngoài quá nguy hiểm thế nhưng có lang. Các ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Dù mẫu tính toán chờ thôi nam đi rồi lúc sau đóng cửa lại cùng nhi thử nói nói không cần lại đi ra ngoài trong nhà đồ vật đủ ăn. Cho dù như từ có thương, nơi nào đánh thắng được một đám lang đâu. Lại ngồi trong chốc lát thôi nam liền cáo từ, du phụ đi đưa hắn, vừa muốn đóng cửa kết quả môn đã bị phá khai. Cho các ngươi ra du hành ra tới. Ta muốn hắn đền mạng a a a. Ngoài cửa một đám người, bắt lấy du phụ quần áo, còn muốn đánh người. Du phụ đột nhiên không kịp phòng ngừa trên mặt bị phiến vài hạ. Du hành bay nhanh lao ra đi đem du phụ kéo về ra, chờ tay liền phiến trở về. Hắn sức lực đại, lập tức liền đem nữ nhân kia phiến tới rồi trên mặt đất. Giết người hung thủ người còn dám đánh ta. Nữ nhân bỏ dậy nhào hướng du hành, bị du hành quét chân lại vướng ngã. Này một loạt động tác sấm rền gió cuốn, hù đến bên ngoài kêu những người đó lập tức im tiếng. Ồ, không có thiên lý. Ông trời ngươi nhìn xem a cái này sát ngàn đao tiện x giết người phạm. Thế nhưng còn dám đánh ta. Mau đem hắn đánh chết đi. Cầm miệng. Du hành đem đao đập vào trên cửa sắt phát ra trói tay thanh âm, nhìn trên mặt đất nữ nhân kia lạnh lùng mà nói, ngươi lại ở nhà ta nói nhao nhao, ta này đao liền hướng ngươi cổ rơi xuống, ngươi tin hay không? Hắn rũ xuống đôi mắt đối diện ngẩn đầu xem nàng nữ nhân, nữ nhân từ bên trong thấy được lạnh nhạt cùng sát ý. Hắn là đang nói thật sự, nữ nhân tiếng khóc đột nhiên im bặt, ánh mắt lộ ra sợ hãi tới. Có thể hảo hảo nói chuyện sao? Đứng lên, trước đi ra ngoài. Du hành huy dao phay chỉ vào ngoài cửa, đám kia người đồng thời lui về phía sau, lại lui về phía sau, cho đến ra cửa. "Ngươi, ngươi đừng kích động trước đem đao buông." Du hành liền đem chùy thủ cắm đến sau eo cầm điểm điểm, nói: "Có chuyện gì?" "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi hại ta nhi tử." Nói đến nhi tử, nữ nhân lại khóc lên, "Hắn mới 20 tuổi, liền uy lang a. Đệ nhất người nhi tử là ai ta không quen biết, đệ nhị, ngươi đều nói hắn là uy lang, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" Là ngươi, ngươi biết rõ có lang còn làm ta nhi tử đi cái kia lang tới lộ ngươi còn nói không phải ngươi hại chết ta nhi tử. Nga, du hành liền minh bạch là chuyện như thế nào? Kỳ thật hắn cảm thấy chính mình nhắc nhở qua lại chỉ là bình thường hàng xóm, không phải thân cha thân mụ chẳng lẽ còn đến gắt gao mà túm nhân ra cùng chính mình đi thôi. Ta nhớ rõ ta nhắc nhở quá, hắn không tin đó là chuyện của hắn. Nhưng chính là... Dù hành chống đỡ môn, nhìn về phía những người khác vậy các ngươi tới nhà của ta chuyện gì? Những người đó nhìn lại xuất hiện ở trong tay hắn trùy thủ, miệng giật giật cuối cùng đều nói, không có việc gì, không có việc gì. Bọn họ bởi vì thân nhân ly thế mà phẫn nộ, giận chó đánh mèo, lại cũng bởi vì giận chó đánh mèo đối tượng cũng không nguyện ý làm bọn họ giận chó đánh mèo đối tượng khi không dám đáp lại đối phương cường ngạnh. chung Quy chỉ là bắt nạt kẻ yếu. Nhìn những người đó rời đi, du hành đối nghiêng đối diện khẩn trương nhìn tùy thời chuẩn bị hỗ trợ thôi nam gật gật đầu, đóng cửa lại. Xoay người, du hành đối thượng chính mình cha mẹ không thể tin tưởng biểu tình. Biết nhi từ phát sinh biến hóa chính là như vậy cường hãn biến hóa phiến nhân ra bàn tay còn chơi đao. Bọn họ nhị lão thật sự chấn kinh không nhỏ. Ba mẹ các ngươi đây là cái gì biểu tình? Du hành cười khổ, bị ta sợ hãi, không có, không có. Dù mẫu đi tới, đầu tiên là thật cẩn thận mà dơ tay, sau đó rơi xuống du hành trên đầu. Sờ sờ, Nhi Tử dịu ngoan mà xem hắn quả nhiên vẫn là chính mình Nhi Tử A. Đều do những cái đó không nói đạo lý người, mới làm Nhi Tử như vậy bạo lực. Bất quá bạo lực cũng hào, như vậy mới sẽ không bị khi dễ. Dù mẫu chính mình đem trong lòng xây dựng làm tốt cảm thấy mỹ mãn mà vỗ vỗ Nhi Tử đầu, người làm rất đúng, người nếu là nhược xuống dưới, bọn họ khẳng định được một tấc lại muốn tiến một thước những người đó không liên quan chuyện của ngươi du hành liền mỉm cười gật đầu cảm ơn mẹ dù phủ cũng nói không liên quan chuyện của ngươi nếu có người lại đến tìm việc xem ta không chiều bọn họ chính ngươi đều bị phiến vài bàn tay còn tưởng chiều người khác dù mẫu diễu cợt hắn ta đây không phải không có phản ứng lại đây sao lần tới nhất định phiến trở về nghĩ đến nếu không phải chính mình kia mấy bàn tay chính là dừng ở chính mình nhi tử trên mặt từ nhỏ đến lớn nhi tử cũng chưa ai quá chính mình một trưởng đâu Những người đó dựa vào cái gì đánh chính mình nhi tử. Dù phụ cũng bị kích khởi tính tình tới, vì thế chờ đến ngày hôm sau sáng sớm lại có người tới gõ cửa, nói là có việc tìm con của hắn tán gẫu một chút thời điểm, hắn liền kiên cường mà nói, hắn con nít con nôi, có cái gì hảo cùng ngươi liêu. Ta là hắn lão tử, có việc liền tìm ta liêu. chương 90 Thế giới hiện thực 13, Đỗ Thành cười khổ ta không phải tới tìm việc nhi, lão du, lão đệ đệ, chúng ta là lão giao tình, ngươi còn chưa tin ta. Lão ca ca cũng là nhìn đến là người ta mới cho ngươi mở cửa. Hiện tại này thế đạo nơi nào có thể tùy tùy tiện tiện mở cửa. Ngươi xem ta này mặt chính là tùy tiện mở cửa cho người ta cấp phiến. Dù phụ chỉ vào mặt cho hắn xem, lại nói ta cũng biết ngươi muốn tới nói cái gì, ngươi là cách tốt bụng ta biết, phía trước ta sinh bệnh, cũng là ngươi tới cho ta biết ra đi tiểu khu mở họp bất quá chuyện này chỉ cần có điểm đầu óc người đều biết không liên quan nhà ta hài từ sự tình. Ngươi đi hỏi hỏi những người khác, hắn nhắc nhở không có đề ra đi sau lại bọn họ còn ném xuống nhà của chúng ta du hành cùng cách vách thôi Nam chính mình chạy đúng không Đỗ thành cười khổ chính là nhà các ngươi du hành cùng thôi Nam cũng chưa bị thương a những người khác ai ngày hôm qua đi ra ngoài 56 người trừ bỏ ngươi ra hài từ cùng tôi Nam mới trở về 21 cá nhân còn có một cái buổi sáng mới vừa tắt thở chính là nhà ta cách vách lão khâu ra hắn đại nhi tử. Ta đây chỉ có thể nói nén bi thương, bất quá nếu thường cùng ngày hôm qua nữ nhân kia giống nhau tìm ta như tử đền mạng ta đây liền trước cùng bọn họ liều mạng. Ai ai ngươi trước đừng như vậy hướng. Đỗ Thành nhìn du phụ bên người ngồi du mẫu, còn có đối diện trên ghế ngồi lặng lặng nhìn chính mình, ánh mắt bình đạm du hành, thở dài. Ta khi thật là tới cấp các ngươi dắt cái tuyến, ngươi xem đã chết nhiều người như vậy, bị thương nhiều người như vậy, tổng nên có cái cách nói đi. Đều là quê nhà hàng xóm, như vậy nhiều hộ nhân ra, như vậy nháo cương người có chỗ tốt gì. Liền tính là trước kia, nhà xưởng thủ công công nhân ở không làm công thời điểm bị thương, nhà xưởng còn có an ủi kim đâu. Đó chính là một ân tình, một cái ý tứ. Người xem, hiện tại việc này như vậy, nhà các người ý tứ ý tứ ra điểm đồ vật ăn dùng vẫn là dược đều được. Ôn tồn mà nói vài câu lời hay, làm nhân ra trong lòng thoải mái một chút tóm lại là loại thái độ không phải. Lão ca ca sẽ không hại ngươi. Đỗ Thành hạ giọng, ngươi cẩn thận cân nhắc cân nhắc ta nói được có hay không đạo lý. Dù phụ cẩn thận thường, cũng là, này xác thật là một cái chữa trị quan hệ ý kiến hay chính là, hắn không muốn. Ta không đồng ý, dù phụ vừa định mở miệng, liền nghe được nhi tử nói chuyện, chạy nhanh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nghĩ làm hắn ở trường bối trước mặt có vẻ quá hung, người xấu chính mình đảm đương là được. Kết quả nhi tử không để ý tới hắn, tiếp tục nói, đỗ đại bá, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Nếu kia mấy nhà lúc sau làm tang sự, chúng ta làm hàng xóm, sẽ tới cửa ý tự ý tư an ủi một chút, bất quá tuyệt đối sẽ không lấy xin lỗi, chuộc tội danh nghĩa đi cho bọn hắn tặng đồ. Cùng ngài thấu câu đế, chúng ta không thiếu kia mấy môn hàng xóm, cũng không sợ bị cô lập. Có bản lĩnh người thế nào cũng sống được đi xuống, lại không phải nghe người khác nhàn ngôn toái ngữ sống qua. Đỗ Thành nói đều bị đồ trở về kinh ngạc vạn phần mà nhìn du hành như thế nào cũng không thể tưởng được hắn thế nhưng có thể mặt không đổi sắc nói ra này đó bất cận nhân tình nói. Chính là nhân gia xác thật có bản lĩnh có thể cách 50 nhiều mễ liền nghe được phía trước có đồ vật đi tới đó là nhiều đáng sợ năng lực. Sau lại du hành cùng Thôi nam dừng ở phía sau kết quả phía trước những người đó lại bị lang đuổi theo. Bọn họ vốn dĩ cho rằng du hành bọn họ khẳng định giữ nhiều lành ít, kết quả hai người bọn họ hoàn hảo không tồn hao gì mà đã trở lại. Này thuyết minh cái gì? Nhân ra rất có khả năng lại trước tiên tránh đi. Hắn tới nơi này khuyên bảo chủ yếu có hai cái ý tứ, một cái là khuyên giải, một cái là làm du ra tiểu tử này về sau có thể nhiều vì tiểu khu làm cống hiến. Người tài giỏi thường nhiều việc sao, hơn nữa có xin lỗi đưa lễ nạp thái thấp quá mức này một tầng ở, về sau ở tiểu khu người trước mặt liền không dám ngẩn đầu. Phải càng tận tâm mà làm cống hiến, chính là cái này trước kia gặp mặt liền ngoan ngoãn chào hỏi thoạt nhìn không trải qua sự người trẻ tuổi khi nào biến hóa lớn như vậy. Ngươi, ngươi ngươi, dù phụ chạy nhanh nói, hắn nói chính là ta ý tứ. Chúng ta cả nhà đều là như vậy cái ý tứ phiền toái ngươi đi một chuyến. Đỗ Thành khó thở các ngươi như vậy, về sau trong tiểu khu có cái gì hoạt động tổ chức nơi nào còn sẽ kêu các ngươi đi. Các ngươi đơn thương độc mã mà như thế nào ra ngoài tìm đồ vật ăn. Dù phụ chính sắp nói, ngày hôm qua chúng ta du hành cũng là đơn thương độc mã mà đã trở lại, không thể so những cái đó kết bè kết đội kém. liền bởi vì hắn an toàn đã trở lại, mới có thể bị như vậy không ngừng tìm cha. Nếu du hành cùng tôi nam ngày hôm qua cũng chưa về, hoặc là bị thương, những người đó nơi nào sẽ giận chó đánh mèo đến tận đây. Đỗ Thành hoàn toàn khuyên không nổi nữa, đứng lên ta đi rồi, các người ông cháu hai hào hảo ước lượng ước lượng này thế đạo thoát ly đại bộ đội như thế nào có thể sống. Ai như từ, ngươi làm gì muốn mở miệng ta nói liền thành rốt cuộc du phụ tỏ thái độ, đó là một nhà chi chủ ý tứ, du hành tỏ thái độ, liền sẽ bị người ta nói đúng không hiểu chuyện, phản cốt, không lễ phép. Này ở bọn họ bên này là tương đối phổ biến hiện tượng, trong nhà có bậc cha chú khỏe mạnh còn không có kết hôn sinh hài từ người trẻ tuổi, ở đối ngoại thượng là không cụ bị lên tiếng quyền, bọn họ vẫn là người khác trong mắt thiểu hài từ đâu. 3. Không quan hệ Ái quốc ngươi cũng đừng lo lắng, ta là xem minh bạch ngươi này lão ca ca bàn tính tinh thật sự. Bảo Nhi nói đúng, làm được cũng đúng. Người phải cường thế một chút, dù phụ nghi hoặc đỗ lão ca hắn đánh cái gì bàn tính. Dù mẫu liền đem chính mình suy đoán nói, nàng không giống dù phụ cùng đỗ thành có lão giao tình, xem sự tình nghe đồ vật tương đối khách quan, vì thế nhìn ra đỗ thành lời nói bẫy dập. Tuy rằng nơi trốn phảng phất ở vì bọn họ suy nghĩ, nhưng là trên thực tế chỉ cần nhà bọn họ đồng ý, liền đồng ý cái kia tội danh. Hắn như thế nào có thể như vậy? Dù phụ chụp đùi, bị thức giận đến không nhẹ, bị du mẫu hảo một trận khuyên giải an ủi. Ta liền nói, như thế nào lần này một cái giảng đạo lý người đều không có. Nguyên lai like là nhìn chằm chằm chúng ta bảo nhi năng lực tưởng trước chiếm một đầu cường, về sau hảo sai sự hắn. Thật là tức chết ta. Bất quá là mượn đề tài, nếu Du Hành vẫn là trước kia tính cách khả năng đã bị những cái đó đạo nghĩa nói ngăn chặn tự nhận là chính mình có tội, về sau liền nơm nớp lo sợ mà trục tội. Vì cái gì không tìm Thôi Nam phiền toái. Hắn nghe Du Mẫu nói qua trước kia thôi ra cha mẹ xảy ra chuyện thời điểm Thôi Nam lấy dao phay đem muốn chiếm trước ra sản thân thích đều chém đi ra ngoài. Cho nên cho dù hiện tại Thôi Nam mang mắt kính lịch sự văn nhã, nhân ra cũng sợ hắn. Nói đến cùng, vẫn là chính mình ra vẫn luôn là hiền lành người, này tài nhân thiện bị người khinh. Du hành trong lòng rõ ràng, xem chính mình cha mẹ bình tĩnh lại, liền nói, mẹ tối hôm qua nói đúng, chúng ta đồ vật tạm thời đủ dùng, tạm thời không cần lại đi ra ngoài, hơn nữa, đi ra ngoài cũng khó tìm đến đồ ăn. Như vậy đại thương trường đều bị đào rỗng, càng đừng nói mặt khác thực phẩm cửa hàng. Biến đổi lớn đã phát sinh hơn 20 thiên gần một tháng, nhân loại sinh tồn tính dai bắt đầu phát sinh tác dụng. Ở không ngừng thăm dò chung, bán ra ra môn, này không phải những cái đó tang thi thời đại, dân cư đại lượng giảm mạnh, siêu thị thương trường ở tang thi trường ngại hạ, không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể phá được cùng với tiêu hóa. Theo du hành mấy ngày này ra ngoài quan sát, bọn họ này một mảnh khu vực tự hồ vận khí thực hào, trừ bỏ nào đó kiến trúc bị hoàn toàn hủy hoại tạo thành nhân viên thương vong, lúc đầu tồn tại nhân loại là phi thường nhiều. Người nhiều liền phải ăn cơm, đồ ăn yêu cầu cực đài. Những cái đó cận thủy lâu đài ở tại siêu thị phụ cận cư dân, khẳng định sẽ tiên hạ thù vi cường. du hành bọn họ tiểu khu lại chạy tới nơi, khả năng liền tra đều không có. Ba, ngày đó chúng ta ở phố cũ không phải còn cầm rất nhiều đồ ăn hạt giống, chúng ta đi loại lên ít nhất có khẩu rau dưa ăn. Dù phụ bừng tỉnh đại ngộ, không sai như vậy cũng an toàn, ta đi nhìn một cái là cái gì trùng loại, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt đến hào hào tuyền tuyển. tuyển. Hắn hiện tại liền nghĩ, đem nhật từ hào hào quá lên, làm những người khác nói không được nhàn thoải. Vẫn là người có biện pháp này liền đem hắn hống đã trở lại. Dù mẫu cười, người bà hắn A trọng cảm tình. Đúng rồi, chúng ta này vòi nước thủy có thể tưới đồ ăn sao? Dù hành nghĩ nghĩ, có thể, đến lúc đó đem Thùy tiếp ra tới sau ở Thái Dương Hạ phơi phơi xóa là được. Nguyệt Hương, trước thử xem loại rau hẻ cùng rau xà lách được không? ngày hôm qua tiểu hành mang về tới không ít plastic bồn ta đi dưới lầu đào điểm thổ hiện tại trong nhà thử xem loại hào loại rau hẻ cấp bảo nhi bao rau hẹ sủi cảo ăn nhìn cha mẹ thương nghị ở trong nhà trước thí trồng rau du hành trở lại chính mình bỏ vào chính là thu thập phía trước cắt tới hoàng dây mây hắn tính toán đem dây mây phần ngoài tổ chức vuốt xuống tới dựa theo toàn thực vật bách khoa bên trong cách dùng giới thiệu thư danh đem này trùy lạn gia nhập muối ăn chế trưởng thành lâu phòng trùng bột phấn Dư lại nội tâm tác có thể cho mẹ nó đi dệt quần áo tốt nhất là dệt trưởng thành tay áo quần dài cũng muốn. Như vậy mặc ở trên người, không chỉ có có thể giảm sóc công kích cũng có thể có phòng trùng công hiệu. Lại mỗi cách 49 thiên cấp người trong nhà dùng một lần vạn cổ chi vương trong ngoài song trọng phòng ngự tin tưởng có thể bảo vệ tốt người trong nhà thân thể khỏe mạnh. Bận rộn 4 ngày, du hành rốt cuộc đem trong nhà này một đám hoàng dây mây toàn bộ thu thập hào. Phá đi đằng tổ chức bị băng gạc buồn trụ ở Thái Dương hạ phơi một ngày liền hoàn toàn làm thấu. Hắn lại ra nhập muối ăn tiếp tục phá đi cuối cùng thành phẩm nghe lên khá tốt thực vật vị thanh hương giật người. Dù mẫu phi thường thích phùng 20 tới cái túi đi trang, tặng thôi nam 5 cái, làm hắn mang một cái ở trên người, mặt khác đặt ở đầu giường tụ quần áo. Này đó tâm có điểm quá ngạnh, khó dệt, bất quá rất nhận, dù mẫu dùng sức mà bẻ cong đằng tâm, hoàn toàn sẽ không đoạn rớt. Xem ra ta phải hào hào rèn luyện thân thể, học tập cái kia thể thao, bằng không sức lực theo không kịp. Vậy ngươi trước dạy ta như thế nào dệt đi ta tới thử xem. Hành, làm ngươi ba cũng tới, hắn sức lực so với ta đại. Vì thế du ra hai cái đại lão ra bắt đầu ở nhà dệt quần áo, du mẫu làm kỹ thuật chỉ đạo. Trong khoảng thời gian này nội, đỗ thành lại tới nữa ba lần, một lần là vì phía trước chuyện đó nhi. Dù ra không nhà ra chỉ ở mặt khác mấy hộ nhà làm tang sự làm mộ trôn di vật thời điểm đi một chuyến bởi vì ngày thường không giao tình, liền cùng mặt khác tiểu khu người giống nhau tặng đơn giản an ủi phẩm. Sau lại hai lần còn lại là vì ra ngoài chuyện này. Lệ cảnh uyền tiểu khu lại một lần tổ chức ra ngoài. Lúc này đây nghe nói là muốn đi đến xa hơn một cái mua sắm quảng trường. Đỗ Thành ý tứ là làm du hành cùng đi, lần đầu tiên nói thời điểm là như thế này nói, này đều nửa tháng đi qua, nhà các ngươi đồ vật khẳng định không quá đủ rồi đi. Đều là như vậy nhiều năm hàng xóm tính cùng đi đi. Ý tứ là nói không so đo du hành sai lầm, đem du phụ cũng ghê tờm. Lưu lại một câu nhà của chúng ta đồ vật đủ ăn. Trực tiếp giữ cửa một quan không sai, lần này hắn cũng chưa làm người vào cửa. Lần thứ hai tới, Đỗ Thành liền thật sự nhiều, nói thẳng, các ngươi du hành bản lĩnh thật sự là cái này dựng cái ngón tay cái. Tới giúp đỡ đi, đều là như vậy nhiều năm hàng xóm, người nhẫn tâm xem đại gia gặp nguy hiểm sao. Du hành liền nói, Đỗ Đại Bá, người có việc liền tìm ta nói, không cần lấy lời nói đi kích ta ba. Cuối cùng cũng không nhả ra muốn đi, tức giận đến Đỗ Thành trước khi đi cùng Du Phụ Lực Hạ tàn nhẫn lời nói, nói muốn tuyệt giao. Cứ như vậy ta nhớ ra rồi thôi nam bên kia ăn nếu không đủ rồi đi. Dù mẫu nói, mẹ ta đi hỏi là được, nhà bọn họ hiện tại là không thiếu ăn, lại không thể đã quên còn có thôi nam đâu. chương 91 Thế giới hiện thực 14, du hành đi gõ cửa thôi nam đem hắn làm đi vào còn cho hắn lấy đồ uống. Độ bá từ nhà ngươi đi rồi, ân du hành đem đồ uống đặt lên bàn tả hữu nhìn xem, riêng nhìn về phía phòng bếp thôi ca, nhà ngươi đồ vật còn đủ ăn sao. Đủ, ta phía trước thường ở nhà công tác, không thích kêu cơm hộp, trong nhà tồn thật nhiều đồ vật. Thôi Nam đem đồ uống khai lại đưa cho hắn, uống đi. Quá hai ngày ra ngoài, thôi ca đi sao? Thôi Nam lấy cây quạt cho hắn, lắc đầu, không đi, chúng ta đại thật xa qua đi, bên kia hộ gia đình khó được không biết trước đem đồ vật dọn. Ta sợ đi cũng không đồ vật trên đường còn nguy hiểm. Dù hành lấy cây quạt quạt gió, nhìn đến thôi Nam trên mặt một giọt mồ hôi đều không có lưu, ngươi không sợ nhiệt. Sợ. Ta cảm thấy nhiệt thật sự, nhưng chính là không đổ mồ hôi tay đều là lạnh. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình bị bệnh bất qua thân thể cũng không có vấn đề. du hành liền thưởng hắn hẳn là cùng chính mình ba giống nhau, đều là đồng hóa di chứng. Trừ bỏ thể lạnh còn có khác biến hóa sao? Thôi nam cười, không có. du hành đứng dậy, hai ngày này ta ba mẹ ở học trồng rau, nếu ngươi muốn thử xem quay đầu lại ta lấy chút đồ ăn hạt giống cho ngươi. Hảo A cảm ơn. Chờ đến du hành rời đi thôi nam thu hồi tê cười, một mình ngồi một lát liền đến phòng bếp đi nấu cơm. Trong nồi là sáng sớm riêng nấu nhiều cháo, hiện tại đã lạnh. Hắn cũng không có hâm nóng, trực tiếp xứng với chút xứng đồ ăn bắt đầu ăn. Lạnh lạnh cháo trượt xuống ít hầu phi thường thoải mái. Hắn có chút lạnh nhạt mà uống cháo. Kỳ thật hắn hiện tại không thích ăn nhiệt thực cho dù là nấu cơm cũng muốn riêng phóng lạnh mới nguyện ý ăn. Hơn nữa, hắn thị lực càng ngày càng kém, hắn thậm chí nửa đêm lên thượng WC thời điểm, không cẩn thận liếc đến trong gương chính mình, đôi mắt ở sáng lên. Trong mắt thượng phản phất nhiều một tầng màng, chính là kia tầng màng nơi tay đèn pin chiếu dọi hạ ở sáng lên. Đương nhiên, nếu chỉ là như thế còn không đến mức làm hắn trong lòng trầm trọng. Từ ngày đó ra ngoài trở về lúc sau, đầu lưỡi của hắn biến hóa càng rõ ràng, càng ngày càng giống lưỡi rắn. Tiêm trường, phân nhánh, trải qua cẩn thận nghiên cứu, khoang miệng cũng cấu tạo cũng có chút biến hóa. phảng phất từ hắn từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, trong thân thể đáng sợ biến dị liền bắt đầu. Hắn tưởng, rất có khả năng là cái kia rắn cắn hắn lưu lại di chứng. Bất quá người có thể tồn tại, liền so cái gì đều cường. Cơm nước xong, hắn thu thập rác rười đi xuống lầu đào. Không có xe rác tới vận rác rưởi, này một mảnh rác rười càng tích càng nhiều, hương vị thực sú. Còn mũi rồi bỏ bay tới vũ đi thôi nam bước nhanh đi trở về tiểu khu, đầu lưỡi khống chế không được mà vươn tới ở trong không khí quét vài cái. Hắn chấn kinh mà đem miệng che lại tà hữu nhìn xem, không có nhìn đến người lúc này mới yên tâm. cúi đầu theo đầu lưỡi phát hiện tin tức tìm kiếm, nhìn đến một cái cực đại thái hoa xà đang ở bên trái bụi cỏ chung lướt qua. Nếu là trước đây, hắn là có bao xa chạy rất xa, nhưng là lúc này hắn trong lòng không có sợ hãi, ngược lại có chút ách cùng loại với coi thường cảm xúc. Cho nên hắn đi qua đi, ngăn chờ thái hoa xà lộ kia xà dừng lại hoạt động chậm rãi đem thân thể cuốn thành một đoàn. Sau đó thôi nam liền đem nó vứt lên, triển bình sau đánh cái kết về nhà. Ở hàng hiên trước gặp được mặt khác đống người lại đây, vội vội vàng vàng mà còn phá khai hắn. Người xem không xem lộ a a xà. Người nọ loàng soàng loàng soàng mà lui về phía sau, ngã ở trên mặt đất. Thôi nam không để ý đến hắn, lập tức lên lầu. Bởi vì cái này thu hoạch ngoài ý muốn ở cơm chiều trước du ra liền thu được Thôi Nam đưa lại đây một cái dài rộng thái hoa xà. Dù phụ kinh ngạc cảm thán, như vậy phì thái hoa xà rất ít thấy a chính người ăn, không cần đưa cho nhà ta. Ta sẽ không nấu, chỉ có thể phiền toái du thúc. Chờ ta nấu hảo cho người đưa qua đi, trong nhà vừa lúc có một ít dược liệu, lấy tới hầm liền nhất bổ dưỡng. Thôi Nam đành phải nói, ta đây đêm nay ở du thúc ra khọ một đốn. Nói tới đây, du phụ cũng liền không hề chối từ kêu lên du mẫu cùng đi thu thập này xà. Du mẫu liên tục xua tay, ta không dám. Người đi lộng đi, ta đi đem dược liệu tìm ra, người muốn nào vài loại. Nhân xâm, hoàng kỳ củ mài làm có hay không? Đều có phía trước bảo nhi đi tiệm thuốc mua hào chút trở về. Bên này du phụ đem xà làm thịt mở ra tay long đầu phát hiện không thủy. Nước máy ngừng, lấy xô nước lại đây. Này thủy rốt cuộc ngừng ai? Tuy rằng nước máy sớm đã có chút biến vị nói, nhưng là nấu một nấu vẫn là có thể tẩy tẩy đồ vật tắm rửa một cái. Thôi Nam liền nói khởi về sau dùng tùy chuyện này, xem ra về sau muốn đi Kỳ Giang mốc nước. Bọn họ minh úy thì có một con sông kêu Kỳ Giang khởi nguyên với bốn lĩnh sơn, hướng phía đông nam hướng lưu động con đường mấy cái thị huyện trong đó liền có bọn họ tiểu khu nơi thì... Khoảng cách bọn họ tiểu khu cũng không xa, ngày thường lái xe nửa giờ là có thể đến, bên kia vùng ven sông Vành Đai Xanh làm được khá xinh đẹp, ngày thường rất nhiều người đi nơi đó tản bộ dung ngoạn mang hài từ hẹn hò. Bất quá kia thủy rất tang, thôi nam nhíu mày, dù hành nhưng thật ra không lo lắng, hắn có thể mua chút vạn năng tịnh có thể tinh lọc vài tấn thủy đâu. Thôi ca ra thủy còn đủ dùng sao, lại quá một tuần liền không đủ dùng, nếu không tắm rửa nói kìa quá hai ngày chúng ta đi vùng ven sông lộ bên kia nhìn xem để chút thủy trở về trong nhà thuần tịnh thủy là lấy tươi uống rửa mặt rửa sạch đồ vật tổng không thể giày xéo như vậy sạch sẽ thủy hành a hai người nhàn nhàn mà liêu đông liêu tây thực mò cơm chiều liền làm tốt Thái Hoa xà bị Du phụ thu thập thật sự sạch sẽ, băm thành tam centimet lớn lên đoạn ngắn, gia nhập trong nhà có nhân sâm, hoàng kỳ củ mài, hầm đến thối nát, mặt trên còn sái trong nhà mới vừa phát ra tới hành băm thành tinh tế hành đoạn, dược hương mùi thịt pháp mũi, thoạt nhìn cũng rất đẹp. Ta cũng là lần đầu tiên làm, cũng không biết đúng hay không, các ngươi nếm thử hương vị có thể hay không? Mọi người đều nếm lên, Du mẫu bưng lên chỉ có canh xuông chén, nhắm mắt lại uống lên hai khẩu cũng là khen không dứt miệng, rất tiên. Hảo uống, thôi Nam liền chậm rãi uống, tuy rằng canh là ấm áp, không quá phù hợp hắn gần nhất khẩu vị, bất quá du ra dùng cơm bầu không khí phi thường hảo. du ra cha mẹ đối hắn cũng thân cận trong lòng thoải mái sau so ăn uống chi dục càng thêm làm hắn cảm thấy vui sướng. Một bữa cơm ăn đến khách và chủ tẫn hoan, chờ thôi Nam cáo từ thời điểm, du mẫu đưa cho hắn một cái túi, yên tâm, không phải cái gì quý trọng đồ vật cầm đi đi à. Về đến nhà Thôi Nam mới biết được đây là cái loại này phòng trùng đằng đằng tâm dệt quần áo cùng quần, trong lòng cực chịu cảm động, cho dù hắn trước mắt thân thể đã không chịu con muỗi đốt liền gặp được xà cũng không dám động hắn, hắn vẫn là đem này một bộ quần áo mặc vào. Lúc sau nhật thử cách cái 10 ngày nửa tháng, Thôi Nam liền sẽ chào một cái không độc xà thượng Du ra ăn cơm, đem hai nhà người dưỡng đến sắc mặt đặc biệt hào. Nói đến trước mắt ăn xong xà hầm canh ngày thứ ba, Du hành cùng Thôi Nam cùng nhau ra ngoài đi kỳ giang. Mới ra tiểu khu, Du Hành liền phát hiện phía sau có người đi theo bọn họ. Hắn không để ý đến. Lần này ra cửa, hắn cùng Thôi Nam đều là mang theo trong nhà thùng trang thủy thùng không ra tới. Du Hành mang theo 5 cái Thôi Nam cũng mang theo năm cái. Đem 5 cái thùng lấy đằng tâm sâu lên tới cột vào bên hông cố định trụ đi lên cũng không đáng ngại nhi. Du Hành còn mang theo trong nhà lớn nhất hào hai cái túi chữ vật tính toán đánh tới thủy, liền đem thùng bỏ vào trong túi khiêng lên tới. Trên đường du hành phát hiện hai loại không tồi cầm máu giảm nhiệt thảo trong đó có một loại lớn lên giống tiểu tú cầu tích góp thành đại đoàn, mỗi một cái cầu đoàn đều có từng người bộ dễ cuối cùng hội tụ thành một bó cộng sinh căn. Chui vào thổ nhưỡng chát thật sự thâm, bất quá trồng trọt thực phương tiện tùy tiện rút một cái cầu đoàn cắm vào thổ nhưỡng là có thể đủ mọc ra tân một chỉnh cây. Hắn liền đào một gốc cây bỏ vào ba lô tính toán về nhà đi loại. Này có ích lợi gì? Du hành liền thuận miệng nói, xem nó lớn lên đẹp, về nhà cho ta ba loại chơi. Còn chưa tới kỳ giang, chỉ ở đường xá một nửa khi, du hành liền phát hiện ngầm lộ trở nên phi thường ẩm ướt, dẫm đi xuống chính là một cái ướt rầm dề dấu chân, đi rồi vài bước lúc sau hắn cúi đầu, nhìn đến rậm rạp đồ vật bỏ lên trên chính mình, plastic liền thề quần. Kia đồ vật hoạt lưu lưu, bỏ lên tới thời điểm hoạt động, plastic mặt phát ra hút lưu lưu thanh âm. Hắn vội vàng lui về phía sau, lấy hoàng đẳng phấn rắc đi thực mau vài thứ kia liền nhanh chóng đường cũ bò đi xuống, chỉ ở ống quần thượng lưu lại ướt lọc cọc vết nước. Thật ghê tởm, bên này là bị thủy im sao. Thôi nam cũng liên tục lui về phía sau. Dù hành nhìn phía trước lọt vào trong tầm mắt nơi thấp bé thủy sinh thực vật đánh giá phía trước mực nước sẽ càng sâu. Lại đi một đoạn, nếu không được chúng ta phải đi trở về. Nhất hư tính toán, chính là này giang bị biến mất. Lúc sau bọn họ tiếp tục đi phía trước thẳng đến nước bùn chôn đến đầu gối mới từ bỏ tiếp tục về phía trước. Ở phản hồi thời điểm gặp một đám người tự hồ ở chuyển nhà. chậu rửa mặt plastic thùng tấm ván gỗ bọn họ từ phía trước gian nan mà di động lại đây. Vì phía trước tiểu tử có thể giúp một chút sao? Dù hành muốn hỏi chút tin tức vì thế tiến lên đi giúp người nọ đem thu hoạch lớn đồ vật plastic thùng kéo lại đây, đi rồi năm tới mễ mới thoát lịch kia phiên ướt mà. Các ngươi chuyển nhà đồ vật đều dọn hào, thật hâm mộ, ta còn phải trở về mấy tranh, chúng ta không phải trụ bên này, lần này tới là nghĩ đến kỳ giang mốc nước. Lão bá kêu người trong nhà chạy nhanh đi, quay đầu đối du hành nói, vậy các ngươi đánh không đến thủy lạc. Phía trước trong một đêm, kia giang giống như bị thứ gì cũng điền, kia thủy xôn xao mà trào ra tới, ngươi xem. Kia thủy đều mạn đến nơi đây tới nha, dài quá một đống lung tung rối loạn đồ vật một đống sâu thủy quản cống thoát nước đều bị đổ. Chúng ta trụ xa như vậy đều phải chuyển nhà đâu, các ngươi muốn đánh thủy áp, đánh không đến. Lão bá xua xua tay, ta đi lạp các ngươi cũng không cần đi phía trước kia, phía trước lớn lên đồ vật càng đáng sợ đâu, cắn người sẽ phát sốt. Cảm ơn người lão bá, Du Hành cùng lão nhân ra nói lời cảm tạ theo sau cùng thôi nam thương lượng, vậy trở về đi. Hai người trở về đi, không biết khi nào phía sau đi theo người cũng không thấy. Bọn họ không thấu đi lên, Du Hành liền làm bộ không biết. Bên kia, là thùng trang thủy cung tiêu điểm đi. Thôi nam chỉ vào một phương hướng hỏi. Du hành xem qua đi, xuyên thấu qua giày đặc cây bụi nhìn đến mấy cái chiêu bài tự, hình như là. Hai người liền đi qua đi xem. Du hành tiểu tâm mà bỏ lên trên xuyên ra mặt đất thô trắng củ kết rễ cây tùng, đứng ở mặt trên trực tiếp nhìn đến đối diện chiêu bài. Quả nhiên là thùng trang thủy cung tiêu điểm, còn có thể nhìn đến vài xô nước lăn xuống ở cửa. Môn cửa hàng không đóng cửa, xem tới được bên trong rậm rạp đều là thùng trang thủy Này phụ cận tiểu khu cũng nhiều, lại còn lưu lại nhiều như vậy thùng trang thủy không ai lấy đi du hành nhìn về phía cửa kia một mảnh rậm rạp bụi hoa, đó là hoa ăn thịt người, một mét rất cao, địa thuyền giống thiên luân, trung gian là thực rõ ràng răng cưa. Không có trường lá cây cũng là trường xuống tay cánh tay thô dây đằng. Những cái đó dây đằng không có lúc nào là không ở ném độc hưu một chút bó trụ một con cóc gẻ liền ném vào trong miệng. Ly đến xa như vậy. Du hành phản phất cũng có thể nghe được bị nhấm nuốt khi phát ra rắc rắc thanh. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 92 Thế Giới Hiện Thực 15. Thôi Nam cả kinh nói, trách không được chúng ta không thể đi quá nguy hiểm. Du hành tắc nhìn ra khoảng cách móc ra thương nhắm chuẩn rắc. Chịu tải địa tuyến cảnh khô thành công người càng chân thô, hắn tam thương đều thẳng chung cùng cái bộ vị, cảnh khô lập tức bẻ gãy, địa tuyến đi xuống nghiêng còn dư lại một chút liên lụy. Hoa còn không có chết ở chợt chịu tập kích lúc sau, nó dây đằng liều mạng mà ném động, sợ đánh, đĩa tuyến trung gian răng cư cũng ở lúc đóng lúc mở. Bất quá càng dễ dụa tiết diện khuếch tán đến càng lớn, màu đỏ đen dịch nhầy từ cành khô trung không ngừng trào ra tới. Dù hành bắt lấy một cái khoảng không, lại tại chỗ bổ một thương. Đĩa tuyến hoàn toàn rơi xuống xuống dưới, động tĩnh toàn tiêu, hai người lại đợi trong chốc lát kia cây xài hết toàn không động tĩnh. Có hy vọng. Thôi nam mừng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lúc sau du hành bảo chế đúng cách từ bên trái hoa ăn thịt người lớn lên tương đối không như vậy dày đặc một bên, rửa sạch ra một cái khe hở ra tới. Cẩn thận một chút, du hành đối thôi nam nói, biết, từ vị này hàng xóm móc ra thương, thương pháp tinh vi, hắn liền có chút kính sợ Rốt cuộc tiểu thị dân, nơi nào gặp qua thương đâu. Cũng cảm thấy cái này hàng xóm thâm tàng bất lộ này thương là nơi nào làm ra bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm hai người tiểu tâm mà bò hạ thụ còn chưa đi tới cửa ba người bỗng nhiên từ kia ra thùng trang thủy cửa hàng cách vách chạy như bay lại đây trước tiên bọn họ tiến vào trong cửa hàng ngao a du hành dừng lại bước chân lặng lặng nhìn ba người kia tè ra quần mà lại chạy ra trong đó một người che lại tay biên chạy động máu phun những cái đó huyết rừng ở bên cạnh những cái đó bẻ gãy hoa ăn thịt người thượng cảnh khô run dày một chút thế nhưng lập tức sinh ra tiểu hoa bao À, à, à, đau quá đau quá, chạy mau, những người đó cũng quá nóng nảy Du hành không nói chuyện chỉ đứng ở cái kia chỗ hổng, tiếp tục rửa sạch bên trong hoa ăn thịt người. Phanh phanh phanh, qua 5 phút rửa sạch ra tới phạm vi có thể là một người đi vào, lại sẽ không bị chung quanh hoa ăn thịt người dây đằng túm chặt lúc sau, du hành dẫn đầu đi vào. Bên trong phi thường tối tăm, bất quá cái gì côn trùng xà trùng đều không có, nghĩ đến là bị hoa ăn thịt người toàn bộ ăn luôn. Thùng trang thủy rất nhiều, có còn chất đống ở trên giá, có tắc lăn xuống trên mặt đất dính đầy bùn thanh. Hắn cũng không ngại, đem trên mặt đất sách lên tới, ra bên ngoài lăn đi. Đồng thời lấy hoàng đằng tâm đánh một cái kết đi bộ những cái đó xa ở bụi hoa trong thùng trang thủy, bộ trụ một cái liền túm lại đây một cái. Thực màu liền đem năng lực có thể đạt được sở hữu thùng trang thủy đều vận ra tới, khấu hạ 20 thùng đến nhẫn chữ vật mặt khác tất cả đều lăn đến ngoài cửa chờ đến hắn tiểu tâm mà đi ra ngoài khi bên ngoài đã vì những cái đó thủy đánh lên du hành mau tới thôi nam cắt giao thủ bên người mười xô nước đỉnh đầu giao phai huy không cho những người khác tới cường hắn bước nhanh đi qua đi cùng thôi nam bắt đầu đem thủy cất vào triển khai trong túi một người khiêng một túi trực tiếp rời đi cho ta lưu một thùng người đều cầm hai thùng tiểu tâm hoa ăn người đừng đầy đầy Chờ đến đoạt thủy người phục hồi tinh thần lại bên ngoài thượng trăm tới xô nước toàn bộ bị tranh đoạt mà quang. Nơi đó đâu còn có rất nhiều đâu. Có người nói, ai ra vừa mới là vị nào thần nhân đem thủy làm ra tới, lại làm hắn đem mặt khác thủy cũng làm ra tới sao? Người đâu, vừa vặn giống có nhìn đến một người từ bên trong ra tới hiện tại đã không ở nơi này? Kia sao chỉnh, bên này du hành nghe thôi nam nói lên một sự kiện nhi. Người mới vừa đi vào không bao lâu, trong tiểu khu người liền tới rồi, không nói hai lời khiêng thủy liền chạy Vân, lúc sau hai người không nói nữa, đường cũ về đến nhà Kỳ Giang không có, về sau đến tìm khác nguồn nước Dù phụ trong nhà có ta tỉnh địa lý bản đồ, muốn hay không nhìn xem tìm khác con sông Không nhất định hữu dụng, ba người trước tìm ra ta nhìn xem Cũng đúng, liền Kỳ Giang đâu có thể không có như vậy, khoan Giang đâu Ngươi khi còn nhỏ ta mang ngươi ngồi quá độ thuyền đi đối diện chơi. Ta đi trước thư phòng tìm xem. Dù mẫu, đúng vậy, ai ngờ được đến đâu. Đúng rồi đây là cái gì? Nàng từ du hành buông xuống ba lô nhìn đến một gốc cây đây là cái gì? Lớn lên thật là đẹp mắt. Này cây gọi là cắt tâm dược liệu sinh mệnh phi thường ngoan cường, rời đi thổ nhưỡng gần một ngày, vẫn là tiên thúy ướt át bộ dáng. Cái này kêu cắt tâm có thể cầm máu giảm nhiệt. Kia thật là thứ tốt lại đẹp lại dùng tốt cái này như thế nào loại cùng lô hội giống nhau loại nhà bọn họ ban công cũng loại một chậu lô hội đúng vậy mẹ ngươi tìm một cái chậu hoa đem nó loại thượng chờ thêm hai ngày lại cho nó phân cây thuận tiện đem như thế nào gieo trồng hạng mục công việc cùng du mẫu nói này đơn giản nghe tới cùng loại lô hội cũng không sai biệt lắm người đi tắm rửa đi ta cho ngươi nấu mì sợi ăn Hiện tại là buổi chiều 3 giờ nhiều, bỏ lỡ cơm trưa, ly cơm chiều lại có đoạn khoảng cách du mẫu liền cho hắn nấu mì sợi ăn, bỏ thêm trứng kho ở phía trên đôi tràn đầy đồ hộp lát thịt. Chờ nàng mới vừa đem bát to phóng tới trên bàn cơm, liền nghe được tiếng đập cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo nhi vừa thấy, hoác một đống người. Lão du người tới xem, này bên ngoài thật nhiều người. Du phụ đem rẻ lau vứt bỏ, đem đỉnh đầu thùng trang thủy buông, hắn đang ở trà lau thùng thân. Ta nhìn xem đây là lại làm sao vậy? Chỉ mở ra bên trong mộc chất môn cách song sắt môn hỏi có việc sao? Trước mở miệng chính là một nam nhân xa lạ ta là 6 đống ta nhi tử hôm nay đi theo ngươi nhi tử đi ra ngoài. Như thế nào ngươi nhi tử đã trở lại hắn còn không có trở về? Ta đây như thế nào biết? Ngươi nhi tử gọi là thôi nam a, Ta nhi tử hôm nay cũng chỉ cùng thôi nam đi ra ngoài. Không quen biết ngươi nhi tử là ai? Trực tiếp đóng cửa lại. Tức giận đến ta. Bọn họ khẳng định trộm đi theo thiểu hành bọn họ đi ra ngoài, hiện tại người không trở về liền tới tìm chúng ta như thử muốn người cái gì đạo lý sao. Ngoài cửa lại ở gõ cửa cãi cọ ẩm ý mà muốn du hành ra tới nói chuyện. Ba ta tới, du hành xoa tóc đi tới, mở cửa nói ta thật sự chưa thấy qua các ngươi nhi tử con rể đại cháu trai. Kia kia bọn họ là đi theo ngươi đi ra ngoài. Hắn nhướng mày, Nga, bọn họ đi theo ta ta phải cùng làm cha đương mẹ đưa bọn họ sát trở về. Đại gia rằng điểm đạo lý đi, không cần lại lấy chuyện như vậy tới phiền người nhà của ta, phiền đã chết. Phanh, môn bị đóng lại, ngoài cửa biểu tình giải ra người phảng phất bị bừng tỉnh cơ hồ là run run nhìn người chung quanh tìm kiếm đồng cảm cái kia, hắn vừa mới ánh mắt hảo dọa người. Đúng vậy, đúng vậy, ta cho rằng ta muốn chết. Tiểu tử này tà môn, người nói vài câu ta nói vài câu chậm rãi đem sợ hãi biến mất lại nghĩ tới chính sự như tới. Kia làm sao bây giờ? Thoạt nhìn hắn xác thật không biết, tính chúng ta đi bên ngoài tìm xem đi khả năng lạc đường. Trong phòng du phụ hỏi hắn, bọn họ thật sự đi theo ngươi đi ra ngoài. Xa xa đi theo mười mấy người đi, cũng không đi lên ta liền không để ý tới. Lại đem thôi nam lời nói lại nói một lần, ta cho rằng bọn họ khẳng định về trước tới. Ai cũng không biết cầm thủy lúc sau đi nơi nào, làm cho bọn họ người trong nhà nhiều lo lắng. Dù mẫu không cảm thấy này cùng Nhi tử có quan hệ gì, đều là người trưởng thành rồi, chính mình còn sẽ không chiếu cố hào tự mình. Nàng Nhi tử cũng mới 20 xuất đầu đâu, một có việc liền tới tìm phiền toái, nàng còn chưa nói bọn họ không kinh đồng ý liền đi theo Nhi tử mông mặt sau đâu. Lời tuy nói như vậy. Dù phụ du mẫu vẫn là chú ý những người đó thẳng đến sắc trời mênh mông hắc những người đó bao lớn bao nhỏ mà trở về, ban đêm cũng không nghe thấy có nhân ra ở khóc kêu, liền suy đoán những người này hẳn là nguyên vẹn mà đã trở lại. Trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, du hành không đem chuyện này để ở trong lòng, những người đó với hắn mà nói chỉ là người xa lạ. Bất quá lúc sau không có người lại đến nhà bọn họ, hắn dục cha mẹ tu luyện kiện thể quy tắc chung, hơn nữa cho hắn ba dùng gen cải tiến dịch. Dùng lúc sau, du phụ thích thịt trình độ biến thiền một ít cũng bắt đầu muốn ăn rau dưa. Đồng thời sức lực trở nên càng lúc càng lớn, lão thị kính cũng diệt trừ. Cùng này so sánh, phía trước dùng du mẫu, ngoại tại hiệu quả liền càng thêm rõ ràng. Đầu tiên là thay đổi một đầu tóc đen, đầu bạc tại đây đoạn thời gian nội lục tục rớt hết tân mọc ra tới đầu tóc đều là màu đen, nồng đậm. Ở tóc cha ngắn ngồn thời điểm, nàng cũng không dám gặp người, sợ bị người khác nhìn đến. Nàng so du phụ đại tam tuổi, trước khi nhìn cũng so với hắn lão một ít hiện tại thân thể tố chất các hạng đề cao, nhĩ thanh mắt sáng, thoạt nhìn tuổi trẻ mười mấy tuổi. Như vậy hảo điều kiện hạ, du hành khẳng định đến thúc giục bọn họ rèn luyện. Vì thế bọn họ hai người trước sau tu ra khí cảm cái này làm cho du hành phi thường cao hứng. Người trong nhà đều dùng lúc sau, du hành mới đằng ra tay đến chính mình dùng gen cải tiến dịch dùng lúc sau tu luyện kiện thể quy tắc trong hiệu quả càng dai. Du hành hy vọng dùng lúc sau, người nhà thân thể có thể ở gặp được cường thế gen khi, không đến mức dễ dàng đã bị đồng hóa chính mình gen cũng đủ cường đại. Ở như vậy lệnh người hân hoan không khí chung, bọn họ nghênh đón trận đầu vũ. Này vũ là ở đại giữa chưa thời điểm hạ, hạ phía trước không có bất luận cái gì dự triệu, bên ngoài còn mặt trời lên cao đâu, bên này liền mưa to tầm tã bí mật mang theo phong cũng rất đại. Ai ra rốt cuộc trời mưa? Thời tiết này quá nhiệt, này trời mưa đến phi thường được hoan nghênh. Du ra, du mẫu thu thập ra tới một đống lớn chăn đơn khăn phủ giường gối đầu bộ chuẩn bị hung hăng mà làm một hồi thanh khiết vệ sinh. Du hành phía trước mang về tới thùng bồn phát huy rất lớn tác dụng, hắn cùng du phụ cùng nhau mang theo thùng bồn xuống lầu, đem đồ vật đặt ở trên đất trống, chút xuống nước mưa thực mau liền đem thùng cấp chứa đầy. Hắn nâng thủy lên lầu tiểu tâm mà tránh đi những người khác hiện tại hàng hiên trung đều là tới tới lui lui thịnh thủy người. Du mẫu ở trong nhà sát ra cục phết đất. Cửa kính toàn bộ rộng mở, gió lạnh từ khô quát sau không giống trước kia chặt chẽ đằng võng trông chen vào tới, trong phòng không khí phi thường tươi mát. Tẩy xong đồ vật sau thủy cũng trực tiếp liền từ sau trên ban công bát đi xuống, phương tiện. Trận này vụ tới cấp lại hạ đủ 10 ngày 10 đêm. Dù mẫu trước hết tẩy quần áo chờ, đã sớm bị gió thổi làm, Cũng may nàng không có tẩy hậu quần áo, bằng không nhiều như vậy thiên vũ, cho dù có phong, cũng trở nên chiều ẩm ướt ướt, căn bản vô pháp hong gió. Du hành trong nhà bãi đầy thùng, bồn những cái đó plastic hòm giữ đồ cũng bị bọn họ một nhà cầm đi trang thủy. Tồn lên nước mưa có thể sử dụng thượng hơn 2 tháng. Nếu 2 tháng sau lại có vũ, lại tồn lên kia về sau liền không cần lo lắng dùng thủy vấn đề. Bất quá còn có một cái tin tức xấu chính là ở mưa to ngày hôm sau ống dẫn khí than ngừng. Về sau không có cách nào nấu nước ấm cho các ngươi tắm rửa. Dù mẫu thực lo lắng, này đó nước mưa trực tiếp tắm giờ có thể hay không quá lạnh. Sẽ không, lại không phải trực tiếp gặp mưa, này đó nước mưa phóng có đoạn thời gian, không có quan hệ. Chính là không biết giờ không giờ có vi khuẩn ta còn là đến nấu một nấu. Mẹ yên tâm đi, chúng ta một nhà thân thể tố chất có thể thích ứng này đó nước mưa. Lại nói hắn còn ở trong nhà sở hữu tồn nước mưa chung đều gia nhập vạn năng tịnh bột phấn, thủy chất là sạch sẽ. Dù mẫu nhớ tới phía trước uống dược tề cùng với lúc ấy vì tắm rửa xa xỉ dùng một phần ba trong nhà tồn thủy chính mình cùng bạn già nhi thân thể xác thật trở nên rắn chắc nhiều. Nhiều năm eo đau lưng đau bệnh cũ, đều hào toàn. Hơn nữa tu luyện kia bồn võ lâm bí thịch không sai ở khâu nữ sĩ trong mắt đó chính là trong truyền thuyết võ lâm bí tịch nàng sức lực biến đại trên dưới thang lầu không nói bước đi như bay, lại cũng sẽ không lại cảm thấy đầu gối chịu lực không được. Nghe Nhi Tử nói, khẳng định không có quan hệ yên tâm đi mẹ. Nàng liền hoàn toàn yên tâm xuống dưới. xác thật giặt sạch như vậy nhiều ngày nước lạnh tắm, người trong nhà liền cái đau đầu não nhiệt đều không có, có thể thấy được thân thể chi chắc nịch. Mười ngày mười đêm mưa to, lại cũng không có khiến cho bất luận cái gì hồng ống. Dù phụ ngẫu nhiên nhìn bên ngoài những cái đó đỉnh bà tre trời đại thụ cũng không khỏi cảm thán, vẫn là thụ hào thụ nhiều hoàn cảnh tốt cái này chữ nước lũ năng lực thật lợi hại. Kỳ thật này tòa rừng rậm thật sự rất không tồi, chỉ là không thích hợp bọn họ nhân loại chủ. Trường 93 Thế giới hiện thực 16, tuy rằng không có giọt nước nhưng là các loại các loại tiểu động vật ở nước mưa dễ chịu hạ dị thường sinh động. Đầu tiên chính là tương đối thường thấy địa long, hàng hiên cơ hồ bỏ đầy các loại lung tung rối loạn loài bò sát dính mãn trình mặt vách tường. Tiếp theo chính là một ít tiểu lão thử thế nhưng chui vào cư dân khu du hành ra vây đến nghiêm mật tuy rằng cũng không có lão thử bỏ tiến vào, nhưng là mỗi ngày ban đêm ngủ thời điểm tổng có thể nghe được bốn phương tám hướng đều là lão thử tiếng kêu cào đồ vật chói tai thanh. Đương nhiên, đối với sợ hãi này đó động vật người tới nói này thực đáng sợ bất quá đối những người khác tới nói, đây là một đốn thịt đồ ăn. Mấy ngày này tổng có thể ngửi được mùi thịt cho dù du phụ nhớ tới ăn lão thử thịt liền ghê tởm nhưng vẫn là bị thịt hương vị câu đến tâm ngứa. Trong nhà đồ hộp thịt lại nhiều kia cũng là thịt muối, không thể so mới mẻ thịt có lực hấp dẫn. Nhìn chính mình bao nhiêu vậy thèm thịt, Du Hành liền tính toán đợi mưa tạnh, liền đi ra ngoài chào một ít hình động vật trở về. Ngày hôm sau sáng sớm, Du Hành liền nhĩ tiêm mà nghe được cách vách nhị đống có người phát ra thét trói tai. Kia tiếng thét trói tai ở trong mưa cũng phi thường rõ ràng. Hắn không có để ý tiếp tục ngủ, bên kia ẩm ý qua đi bỗng nhiên vài tiếng cất cao phá âm thét trói tai. Không cần. Phanh, Du hành ngồi dậy chạy đến ban công, lột ra đằng võng nhìn về phía cách phách một bóng người nằm sấp trên mặt đất, tay chân còn ở run rẩy. Thực mau liền có vài cá nhân từ dưới lầu chạy xuống đi, luống cuống tay chân mà đem người nọ ôm trở về. Đây là có người nhảy lầu, không biết là chuyện như thế nào tới rồi trạng vạng cách phách nhị đống lại có một người nhảy lầu. Du mẫu, đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên hai người nhảy lầu? Nàng đã nghe nhi tử nói dạng sáng đã có một người nhảy lầu. Chờ đến mưa to sơ nghỉ, trong rừng không khí thơi mát mà lạnh lẽo, loài chim tiếng kêu to dị thường vui sướng. Bất quá lệ cảnh uyển ở như vậy tràn ngập tươi đẹp sắc thái sau cơn mưa sơ trời nắng, lại nghênh đón bảy tràng lễ tang. Tiểu khu trước cửa trên đất trống, một cây lát tịch sối thượng sang ánh lửa lúc sau một đời người liền như vậy kết thúc. Bị mưa to mệt nhọc 10 ngày qua mọi người lần đầu tiên đi ra ra môn cho nhau trao đổi tin thức. Dù ra cũng xuống lầu hạ ở trên đất trống rỗi thân tay chân. Mỏng manh ánh sáng mặt trời chiếu ở người trên người, xua tan nhiều ngày tới mùi móc. Tìm du phụ du mẫu người nói chuyện rất ít cảm thấy du ra người không có nhân tình vị. Bất quá cũng có hay không xung đột nhân ra, cười thùm tìm mà tới tìm du mẫu nói chuyện thời tiết thật tốt này trời mưa đến hào. Tồn xuống dưới thủy đủ dùng Du mẫu có chút kinh ngạc bất quá có người cùng nàng nói chuyện nàng cũng rất vui vẻ cười nói, đúng vậy đúng vậy. Đúng rồi ta còn không có tự giới thiệu ta là tam đống ba trăm linh một hoàng tú mai. Đó là ngươi nhi tử a thật tuổi trẻ, có khả năng, có người khen chính mình như tử, làm mẫu thân chỗ nào có không vui, dù mẫu mỉm cười cảm ơn ngươi khích lệ, đều là chính hắn tranh đua. Phụ nữ trung niên chi gian liêu đề tài, phần lớn chính là hài tử cùng sinh hoạt liêu xong hài tử, hoàng tố mai liền thấp giọng mà nói, ngươi biết bọn họ là vì cái gì cái kia sao. Dù mẫu hù nhảy dựng thấp giọng nói cũng không thể ở chỗ này nói. Bên kia ánh lửa đã tắt người nhà đang ở ai khóc lóc thu liễm. Hoàng Tú mai cười, là ta sai ta sai chắp tay trước ngực chiều bên kia đã bái bái. Chớ trách chớ trách, quay đầu lại đối du mẫu nói, ngươi chừng nào thì có rảnh. Ta muốn đi nhà ngươi ngồi ngồi, có chuyện cùng ngươi thương lượng thương lượng. Dù mẫu do dự, nhà ta loạn thật sự, ngươi nếu là có chuyện ta đi nhà ngươi được không? Hành, quá hoan nghênh, có thể thỉnh ngươi ra như từ cùng nhau tới làm khách sao? Ta phải hỏi một chút. Nói tới đây, du mẫu thế nào cũng biết nhân ra là ý của tùy ông không phải ở rượu, liền đi theo du hành nói, hỏi, ngươi có nghĩ đi nha? Du hành nhìn ra được du mẫu rất nghĩ ra đi làm khách nàng buồn lâu lắm. Đi thôi, ta bồi ngươi đi. kia hành, làm ngươi ba ở nhà nấu cơm, chúng ta đi ra ngoài làm khách. Dù phụ cười khổ thấy nhi tử nắm thê tử đi theo nhân ra đi làm khách lại nhìn vài lần kia hộ nhân ra, đi theo những người khác một đạo qua đi nói câu nén bi thương thuận biến, liền lên lầu đi. Này Hoàng Tố Mai ra đồ vật cũng nhiều, bất quá không thể so Du ra hoàn toàn không chỗ ngồi đặt chân. Uống đồ uống uống đồ uống. Ngồi xuống lúc sau, Hoàng Tố Mai làm nàng nữ nhi đi lấy đồ uống, trong nhà chỉ có nước chanh tạm chấp nhận điểm đi. Du mẫu xua tay, không cần, đừng khách khí. Du ra tàu tử, đừng khách khí. Người tới nhà của ta làm khách chẳng lẽ liền một ngụm thủy đều uống không thưởng. Trinh Linh nhanh lên. Chờ nữ nhi đem đồ uống lấy lại đây, nàng nhiệt tình mà cấp du hành cùng du mẫu một người đổ một ly, nhưng đừng khách khí. Chúng ta tiếp tục nói vừa mới kỳ thật kia bảy ra có hai nhà ta đều nhận thức đều là chúng ta này một đống. Lần trước ngày mưa thời điểm, nháo đến nhưng hung, Hoàng Tố Mai cũng là một cái lưu loát người, đệ tài nói khai liền khai thẳng vào chính đề, nhà bọn họ la hết cứu mạng, chúng ta đều đi, người đó là không nhìn thấy, nhà hắn trượng phu cái kia mặt trường mau. Kia chồng mắt vừa thấy liền không giống cá nhân, phác hắn bà nương liền cắn người trong nhà lão thái thái cùng nhi từ nữ nhi đều sợ hãi. Trong lầu nam nhân thật vất vả đem người kéo lại kết quả một cái sai mắt nhi, người nọ liền chính mình hướng dưới lầu nhảy. Lập tức người liền không có, đều nói là chúng ta ai. Hoàng Tố Mai dùng một loại tìm kiếm cái lạ đồng tình ngữ khi nói lên một khắc cọc cái này là cái tiểu cô nương chính là nhà ta trên lầu kia hổ con gái một mới 24 tuổi em đẹp kia mặt lớn lên cùng lão thử dường như, mỗi ngày khóc. Cha mẹ một cái không thấy trụ chính mình xem không khai liền nhảy lầu. Đối dù mẫu nói, dù ra tàu tử ngươi nói, người này như thế nào êm đẹp liền sẽ biến thành như vậy nhi. Dù mẫu đã hãi hùng khiếp phía, nhà nàng lão dù nếu không phải như tử có khả năng, hiện tại cũng là giống cái thú nhân. Miễn cưỡng cười nói, ta ta cũng không biết a nghe quái dọa người. Mẹ uống một ngụm. Du hành cho nàng để ly nước nắm lấy nàng có chút run rẩy tay, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tú Mai, Hoàng A Di, ngươi không phải nói có việc nhi cùng ta mẹ thương lượng sao, là chuyện gì? Hoàng Tố Mai vỗ tay, đúng đúng, ta là nghe nói, nhà các ngươi ngoài cửa sổ mặt trên hồ cái kia đằng, có thể phòng trùng đúng không? Này trận trời mưa trong nhà sâu bệnh nghiêm trọng đến muốn bệnh, nữ nhi của ta trinh linh ngươi nhìn một cái nàng, đều cấp dọa gầy. Cho nên ta muốn đi lộng điểm, cũng học nhà ngươi như vậy lộng. Bất quá nhà của chúng ta liền hai nữ nhân tưởng thỉnh các ngươi ra du hành đúng không? Giúp đỡ, có thể hay không mang nữ nhi của ta đi. Ta cũng không cho ngươi bạch bận việc trinh linh, đem kia rượu lấy tới. Hoàng trinh linh lại đi cầm hai chi rượu. Đây là rượu vang đỏ Essex, thứ tốt. Một ngày một ly hồng rượu nho, tái sống qua thần tiên, mỗi ngày uống, đối thân thể hào. Ta cũng là nghe người ta nói, nhà các ngươi nhi thử lợi hại, nhà các ngươi cũng là thật thành người, mới nghĩ đến tình các ngươi giúp một chút chúng ta cô nhi quả nữ, thật sự là gian nan. Du mẫu liền nhìn về phía du hành, làm chính hắn quyết định. Vừa vạn ngày mai ta muốn đi ra ngoài một chuyến, có thể tiện đường mang các ngươi đi, bất quá ta cũng có chính mình chuyện này muốn vội, các ngươi có thể chính mình trở về sao? Ách không thể cùng nhau trở về sao? Hoàng tố mai không nghĩ tới hắn dễ nói chuyện như vậy, chạy nhanh nói. Chúng ta có thể chờ ngươi vội xong cùng nhau trở về. kia cũng đúng, đến lúc đó ta đi tìm các ngươi. Các ngươi có cưa sao? Không có, ta đây mượn các ngươi một phen. Hảo hảo cảm ơn, mẹ trở về đi, ba cơm hẳn là nấu hảo. Lại nhiều ngồi ngồi sao? Nhìn du ra mẫu từ rời đi, hoàng tố mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu xem chính mình nữ như cùng cái đầu gỗ giống nhau ngồi yên, giận sôi máu, đánh nàng hai hạ. Người như thế nào liền như vậy mộc? Ngày mai nhớ rõ hào hào biểu hiện có nghe hay không? Nga, xuyên thân đẹp liền cái kia váy tính ta đi cho ngươi xứng. Đi ở trên hàng hiên, du mẫu liền hỏi hắn như thế nào ngươi muốn ra cửa. Vân trận này vũ lúc sau bên ngoài khẳng định có không ít hoang dại khuẩn ta đi nhìn một cái. Hơn nữa ba không phải thực thèm thịt sao? Du mẫu liền nói, làm ngươi ba đi theo ngươi, hắn hiện tại sức lực nhưng đại. Du hành cười, hào. Về đến nhà cùng du phụ nói lên chuyện này nhi, du phụ cảm thấy nước miếng đều phải chảy xuống tới. Ta đây cũng đi, đi cách phách hỏi một chút tiểu thôi có nghĩ đi. Dù mẫu cũng cảm thấy hảo, người nhiều có thể cho nhau chiếu ứng. Vừa lúc trong nhà rau hẹ thành thục một đám, nàng bao sùi cảo cũng lạc rau hẹ khoai phấn bánh, làm du hành đưa đi cấp thôi nam ăn. Mấy ngày này thôi nam quá đến rất thoải mái, hắn hiện tại thân thể phi thường thích như vậy ẩm ướt hoàn cảnh. Nhà người khác rất sợ chui vào đi ra, nhà hắn chui vào đi con rắn nhỏ lại thành hắn tiểu đệ Ở như vậy ẩm ướt mùa mưa, trong thân thể hắn nào đó xà đặc tính càng thêm rõ ràng, thậm chí bắt đầu nghe được đến một ít đơn giản xà ngữ. Những cái đó xà có chút sợ hắn. Ở du hành bưng đồ vật lại đây thời điểm, hắn chính mở ra cửa sổ phóng một con rắn tiến vào. Đây là một cái màu đen con rắn nhỏ, chỉ có hắn ngón tay cái thô, hơn 30cm. Mới vừa bò tiến vào liền cọ hắn tay. Ăn no, kia xà vòng lấy cổ tay của hắn, nho nhỏ lưỡi rắn vươn tới liếm hắn tay. Hắc trước xuống dưới ta đi mở cửa, kia xà liền đi bộ xuống dưới, chui vào tới cái bàn phía dưới. Mở cửa đã nghe đến một cổ mùi hương, nghe được du hành nói dò hỏi lúc sau, hắn một ngụm ứng hạ. Vừa lúc ta cũng muốn đi đi ra ngoài chảo chút xà trở về tìm đồ ăn ngon. Vì thế ước hảo ra ngoài săn thú kế hoạch. Ngày hôm sau, Du Hành phụ tử cùng Thôi Nam liền đồng loạt xuất phát tiện đường đi kêu Hoàng Trinh Linh. Kết quả vừa thấy đến nàng ăn mặc, Du Hành liền trước nhíu mày, ngươi như vậy xuyên không được trở về thay đổi, mang ngươi đến địa điểm lúc sau, là muốn leo cây chính mình đi cắt dây mây. Bên cạnh đang nói muốn Du Hành hào hào chiếu cô chính mình nữ nhi Hoàng Tú Mai, lập tức liền dừng lại chần chờ mà nói còn phải leo cây a. Du hành nghiêm túc mà nói, ngày hôm qua ngươi không phải nói làm ta dẫn đường sao, cắt khẳng định đến nàng chính mình cắt chúng ta còn có chính mình chuyện này phải làm. Hơn nữa các ngươi có phải hay không không ra quá môn. Bên ngoài con muỗi xà kiến rất nhiều, như vậy xuyên là khẳng định không được. Ăn mặc tiên khí phiêu phiêu vô tay áo váy dài còn ăn mặc tiểu cùng giày xăng đan. Du hành thề chính mình còn nghe thấy được nước hoa vị. Ông trời, này không phải đi dạo chơi ngoại thành. Hoàng tố mai sắc mặt một trận biến, các nàng hai mẹ con sát thật không ra quá môn. Nàng từ trước đến nay cần kiệm quản gia, biến đổi lớn phát sinh phía trước. Nàng vừa lúc ở thương trường mua một đám đặc huệ đồ ăn nàng là nào đó đơn vị mua sắm, chính phụ trách mua sắm một vòng sau tham gia viện phúc lợi chí nguyện hoạt động vật tư. Đồ vật liền đôi ở nhà nàng, vừa lúc cho các nàng mẹ con này hơn một tháng dùng ăn. Nàng tuy rằng trong lòng có chút ý tưởng, chính là như vậy ra khứu cũng làm nàng cảm thấy thực mất mặt chạy nhanh nói ai là ta sai. Ta cái này mẹ quá sơ ý, làm phiền lại chờ một chút ta đây liền mang nàng đi đổi. Nhanh lên, nếu không biết như thế nào đổi, xem chúng ta xuyên là được. Biết biết, ba người lại về tới trên lầu đi chờ. Nhìn như tử hoàn toàn không biết gì cả mà cùng tê tử nói chuyện, dù phụ thở dài một hơi, cùng thôi nam đúng rồi cái ánh mắt đều có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý tứ. Thôi nam nhịn không được cười, du thúc thấy thế nào lên như vậy phát sầu. Du phụ lắc đầu, hắn không phải cái loại này nói đến ai khác bé gái mồ côi quả phụ thị phi người. Nhìn ra được hoàng gia mẹ con kia tiềm tàng tâm tư sau, du phụ lại nhìn đến hoàng trinh linh liền có chút mịt mờ lưu ý. Kia nữ hài tử thoạt nhìn có chút sợ hãi, cũng có chút mộc khô cằn mà đối chính mình như thử nói cái gì ta sợ hãi, du ca có thể dắt ta sao. Hắn thiếu chút nữa một cái lào đào. Sau đó liền nghe được Nhi thử nói, bên ngoài chính là như vậy, người nếu không khắc phục sợ hãi, cả đời liền không cần ra cửa. Hoàng Tố Mai ha hà cười, nàng chính là sùng bái ngươi tiểu cô nương ra sao. Dù hành cũng không phải đồ ngốc, Hoàng Tố Mai đẳng cấp cao điểm Nhi, nhưng là nàng nữ Nhi là thật sự làm người liếc mắt một cái nhìn thấu. Nghĩ đến những lời này cũng là nàng mẹ giáo nàng, một cái 17-18 tuổi nữ hài từ cái gì đều nghe nàng mẹ nó cũng là làm người thực bất đắc dĩ. Hoàng Trinh Linh nhấp môi, cho dù nàng mẹ lại ninh nàng, cũng không chịu xuống chút nữa nói tiếp. chương 94 Thế giới hiện thực 17. Mưa to lúc sau trong rừng xác thật trào ra rất nhiều rất nhiều tân sự vật. Tỉ như nói hoang dại khuẩn, một vụ một vụ đặc biệt nhiều. Dù hành tinh tế mà đối chiếu toàn thực vật bách khoa, đem trong đó không độc nhưng dùng ăn toàn bộ lấy ra tới kỹ càng tỉ mỉ mà giảng cấp những người khác nghe. Nếu xem không chuẩn liền đưa cho ta xem, nếu không liền rứt khoát không cần lấy tiểu tâm trúng độc. Này một chuyến ra tới, du hành mục tiêu chính là tìm nguyên liệu nấu ăn. Bởi vậy cùng du phụ cùng nhau, đều trói lại cái plastic thùng ở sau lưng, đương sọt dùng, sau lại thôi nam thấy cũng hồi nhà mình lộng một cái thùng cũng có một ít nhưng dùng ăn rau dại đều là vũ sinh du hành ở nhiều vũng nước nhìn đến từng cụm cỏ dại bộ dáng nhưng dùng ăn rau dại chờ thêm hai ngày vũng nước khô khốc này đó rau dại liền sẽ khô khốc bộ dễ chìm vào dưới nền đất chờ đến tiếp theo cái ngày mưa mới có thể mọc ra tới này đó thật sự có thể ăn sao hoàng trinh linh nhỏ giọng hỏi ân ngươi làm sao mà biết được này đó thoạt nhìn chính là cỏ dại dù phụ cướp nói nhiều đọc sách trong sách đều có Đơn thuần Hoàng Trinh Linh đã bị lừa gạt, Hoàng tố Mai tắt trong mắt xoay chuyển ở phía sau đi theo trích Chờ tới rồi Hoàng Đằng Lâm, vài người thu hoạch đã rất nhiều. Chính là nơi này, các ngươi chính mình cắt đi, đại khái 12 giờ trước chúng ta liền sẽ trở về. Hoàng tố Mai nhìn Hoàng cây đằng phạm sầu, này nhưng như thế nào bỏ nha. Dù phụ liền nói, nếu không liền trên mặt đất cắt chính là tương đối đoản không có biện pháp biên võng, bất quá có thể băng phơi khô làm phòng trùng phấn cũng có thể dùng. Ai nha dù đại ca thật thông minh, liền như vậy làm, dù phụ xoa nổi ra gà đuổi theo nhi tử. Thực mau thôi nam liền bắt được 7 điều xà, đánh thành một cái kết ném ở thùng bên trong, những cái đó xà cũng vẫn không nhúc nhích. Không nghĩ tới tiểu thôi vẫn là bắt xà cao thủ ha ha ha dục tên kia thoạt nhìn không tồi, vừa thấy liền ăn ngon. Dù phụ xa xa thấy một con nửa người cao không biết tên động vật tiềm thức liền cảm thấy ăn ngon. ba Người cảm thấy có thể ăn. Có thể thịt nhưng nộn đặc biệt là gan nói đến một nửa chính mình tạp trụ. Đi thôi, Du hành tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, ở tầm bắn chung bắt đầu nhắm chuẩn, kết quả kia chỉ động vật phản ứng đặc biệt mau, giải khai chân liền chạy vội lên. Chuy, thôi nam có chút không rõ mà nhìn Du ra hai phụ tử cùng tia chấp giống nhau chạy xa, thở hồng hộc mà đỡ thủ. Chạy trốn cũng quá nhanh đi, tiểu hắc xà từ hắn cổ áo bò ra tới, lưỡi rắn liếm hắn mặt phẳng phất cũng tán đồng hắn nói. Bọn họ một nhà cùng hắn giống nhau cũng là có bí mật. Ai chúng ta nghỉ ngơi một chút, hắn ngồi ở sông ra mặt đất dễ cây thượng cúi đầu thấy một con rắn từ bên cạnh hốc cây chui ra tới, sau đó lại chui trở về. Hắn cúi đầu rũi tay đi vào chảo, nhéo xà bảy thức đem nó túm ra tới. thuần thục mà thất hẳn là này xà tương đối trường, còn đánh hai cái kết. Một lát sau kia hai cha con quả nhiên đi trở về tới, hắn nghe thấy được mùi máu tươi. Bắt được, bắt được lạc trở về ăn trước này chỉ tiểu thôi ngươi những cái đó xả trước dưỡng ai hào bọn họ cũng không lòng tham bắt được này một con là đủ rồi đường cũ quay trở lại khi phát hiện hoàng gia mẹ con đều không thấy trên mặt đất đôi một đống hoàng dây mây chúng ta ở chỗ này ngẩng đầu vừa thấy hai người thế nhưng đều ở trên cây hoàng tú mai vứt lên một cây dây mây đem cưa chói chặt ném xuống đi sau đó cùng nữ nhi chậm rãi bỏ xuống dưới Các ngươi rốt cuộc đã trở lại mau mau hỗ trợ thu một chút. Vừa mới tới hai chỉ lang, hù chết cá nhân, các ngươi nhìn nhìn, đây đều là bị cao. Trên thân cây tràn đầy trảo ấn, chờ đến về đến nhà, hoàng tố mai vẫn là kinh hồn phủ định. Hôm nay cảm ơn a chờ lát nữa ta đem rượu cho các ngươi lấy tới, còn phải cùng các ngươi học học như thế nào biên võng. Hành, về đến nhà mới 11 giờ, du phụ cùng du hành cùng nhau thu thập kia con mồi. Này con mồi du phụ cũng chỉ biết là có thể ăn, bất quá là trong tiềm thức nhớ rõ chính mình ăn qua. Này con mồi da lông quá ngắn, cũng đặc biệt mềm, miệng giống heo, lỗ tai đặc biệt tiểu. Cái đầu cùng heo con siêu không nhiều lắm, thu thập lên cũng không khó, là du hành hạ đau, lấy máu, mổ bụng phá bụng, xoát xoát địa đem nội tạng bãi túm ra tới. Du phụ du mẫu chỉ giết quá gà vịt cá, du phụ nhiều nhất còn giết qua xà, lớn như vậy hình thể con mồi hắn thật đúng là không thu thập quá xem như từ động tác như vậy nhanh nhẹt đều có chút giật mình này heo con hương vị sát thật thực hảo thịt kho tàu càng thêm hảo thịt chất nhai kính hảo nấu hương thật sự xương cốt hủy đi ra tới ngao canh gia nhập hôm nay trích hoang dại khuẩn dùng cồn lò hầm cả ngày hầm năm lò tặng một lò cấp thôi ra thôi nam tặng 4 điều xả đưa đến du ra trước dưỡng lên tùy tiện uy điểm cỏ dại là được gan cắt miếng thêm gừng tỏi hành xào cũng thực có thể ăn với cơm Lần sau nhìn đến loại này con mồi còn chảo nó, ăn ngon. Du phụ ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, dư lại như là ruột chờ toàn bộ bị du hành bắt được rất xa địa phương chôn tới rồi trong đất. Ngày hôm sau giữa trưa, hoàng tố mai liền tới đây, lấy tới ước định tốt hai chỉ rượu vang đỏ còn mang đến một ít hoàng dây mây thỉnh giáo như thế nào dệt võng. Lúc sau nhật tử càng là thường xuyên mang theo nữ nhi lại đây đi lại. Nàng không giống du mẫu, là cái thích náo nhiệt người, các nàng ra kia một đống phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, nàng đều thám thính được đến. Thậm chí du hành ra này một đống mẫu hộ nhân ra phô thê cãi nhau nàng đều biết. Bởi vậy, liền tính biết nàng có chút tâm tư, bất quá xem ở nàng có thể bồi mẹ nó tống cầu thời gian, du hành cũng trước nay chưa nói cái gì. Chỉ là ở các nàng lại đây thời điểm, ở chính mình trong phòng tu luyện cũng không đi ra ngoài. Bên ngoài có hắn ba nhìn cũng không cần lo lắng sau lại không biết như thế nào tới nhà hắn người càng ngày càng nhiều phần lớn là dò hỏi như thế nào phân biệt có thể ăn hoang dại khuẩn cũng có người dẫn theo chính mình trích nấm lại đây làm du ra người hỗ trợ chọn một chọn du hành liền dứt khoát đem trong nhà trích các loại nấm đều lấy một đóa ra tới đặt ở trong phòng khách cho bọn hắn xem nếu chính mình có ra ngoài đi trích cũng không cự tuyệt bọn họ đi theo hắn đi ra ngoài. Chậm rãi, du ra cha mẹ ở tu luyện rất nhiều cũng bắt đầu có chút giao tế, đặc biệt là du mẫu, mỗi ngày tâm tình càng thêm hào. Cái này làm cho du hành bắt đầu tự hỏi, người rốt cuộc là quần cư động vật chính mình có thể nhẫn nại chỉ nhà mình sinh hoạt cha mẹ lại chưa chắc chịu được. Không cần có bao nhiêu thâm giao tình nghĩa, nhưng là một ít bình thường lui tới lại có thể làm cho bọn họ không tịch mịch. Sinh hoạt sống thủy giống nhau lưu động lên, có thể làm cha mẹ cao hứng sự tình, du hành là thập phần nguyện ý đi làm. Hắn tinh tế mà đem rất nhiều hắn gặp qua nấm, rau dại bộ dáng họa ra tới, làm cha mẹ biết rõ, làm cho bọn họ có thể ứng đối những cái đó quê nhà dò hỏi. Dù phụ du mẫu đối này thực đề bụng cũng rất vui lòng gánh vác nhiệm vụ này, hơn nữa hai vợ chồng lộ diện tổng so làm nhi tử quá mức trói mắt hào. Đối mặt nghi hoặc bọn họ đều nói nấm rau dại đều là chính bọn họ ra thư qua, không có độc. Những người khác tin hay không tùy thích thích ăn thì ăn, bọn họ đều mặc kể ngày này, du mẫu cùng du phụ vẫn cứ bưng ghế ngồi ở ngoài cửa cùng hàng xóm nói chuyện. trong tầm tay là một chồng giấy, bên trong là họa đến giống như đúc các loại nấm. các ngươi xem cái này, nơi này có cái màu xanh lục tuyến tương đối không rõ ràng, các ngươi muốn mở ra nếp uốn đi xem. bên người ngồi vây quanh một vòng người đều ở cẩn thận mà nghe. cái này ăn ngon sao? có tiểu hài từ tò mò hỏi. ăn ngon, nấu canh ngọt ngào. Tiểu hài từ liền cười hì hì chui vào bên người nãi nãi trong lòng ngực nãi, ta muốn ăn ngọt ngào nấm. Hảo hảo, chờ học xong nhận toàn, sau ngày mưa lúc sau liền đi cho ngươi chích. Ngày mưa qua đi đã hơn nửa tháng, hiện tại mặt trời lên cao trừ bỏ một ít hốc cây hoặc là cục đá phía dưới còn có thể tìm được một ít những cái đó nấm cơ hồ đều không có. Tới nơi này tìm du ra nói chuyện, đại đa số đều là nghe Hoàng Tú Mai giới thiệu tới. Bọn họ kia một đống người được hoàng gia nấu canh mùi hương, sau khi nghe ngóng, liền sờ đến du ra tới. Đương nhiên, những cái đó phía trước cùng du hành một đám ra ngoài, lại xảy ra chuyện nhi giận chó đánh mèo nhân ra, là chết sống không chịu tới. Dù mẫu còn không hiếm lạ đâu, mấy ngày nay nàng nghe xong không ít bát quái, tỉ như năm đống bên kia liền có người một nhà, mỗi ngày mắng nhà nàng như từ các loại khó nghe nói đều có minh lý lẽ người an ủi tức giận đến nhảy dựng lên du mẫu ngươi không cần kích động ta cũng không phải muốn gây sự chỉ là cùng ngươi hợp nhau biết nhà ngươi xác thật không phải nhân gia như vậy mới cùng ngươi để cái tình nhi rốt cuộc lúc trước những cái đó sự lúc sau du gia ở không ít người trong miệng bị bôi đen đều nói là cực kỳ máu lạnh không nói tình cảm nhân gia không ít người gia đã bị lầm đảo cũng là này đó thời gian tiếp xúc nhiều mới giải trừ hiểu lầm rốt cuộc suy nghĩ một chút nhân gia nhi tử xác thật oan thật sự. Trần Tẩu tử cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Trần Tẩu tử vỗ vỗ tay nàng, đem ghế giúp du mẫu thu hồi trong phòng đi. Hiện tại người đều tan, liền thừa nàng còn ở. Phóng hảo ghế nàng cũng không đi, nhìn thoáng qua du hành phòng ngủ, thấp giọng nói, còn có chuyện nhi, nhà các ngươi nhi từ cùng hoàng gia khuê nữ, phải có hỷ sự. Nơi nào sự, du mẫu trừng lớn đôi mắt, không có. Trần Tầu Từ liền nói, đó chính là Hoàng Tố Mai ở loạn truyền lời, Ngươi cũng trường điểm tâm, nàng là cái nội tâm nhiều người, hẳn là coi trọng nhà các ngươi du hành. Bên kia tam đống đều đang nói, nhà các ngươi coi trọng nàng nữ nhi, mới ba ngày hai đầu thỉnh các nàng lại đây làm khách. Cái này kêu nói cái gì, nàng tới nhà của ta làm khách ta. Vốn dĩ này cũng không phải đại sự, nếu không phải ta nghe được một tin tức ta cũng sẽ không tới làm cái này lắm mồm người. Dù mẫu liền chạy nhanh bắt lấy tay nàng, tàu tử ta thừa ngươi tình, là cái gì tin tức? Chờ đến trần tàu tử mang theo tạ lễ rời đi, dù mẫu sắc mặt thay đổi rất nhiều lần cuối cùng mắng một câu phi. Vừa vặn du phụ ở phòng ngủ kết thúc tu luyện đi ra thấy thế hắc một tiếng, làm sao vậy? Tức giận đến đỏ mặt thía tai, đều là hoàng tố mai. Dù mẫu thở phì phì, ngươi nói như thế nào sẽ có như vậy mẹ? Như vậy bại hoại chính mình nữ nhi thanh danh, ngươi nghe ai nói? đừng tức giận tiểu tâm khí hư lạc như thế nào có thể không khí nàng nếu là nói bậy loạn truyền nhà nàng là nữ hài tử thanh danh hư không liên quan chuyện của ta trọng điểm là nàng thế nhưng mạo chúng ta bảo nhi danh nghĩa đáp ứng rồi nhà người khác sự tình dù phụ cái này ngạc nhiên đáp ứng rồi chuyện gì sự tình gì du hành cũng ra tới ta nói ngươi nhưng đừng nóng giận nhìn đến nhi tử du mẫu ngược lại bình tĩnh Vừa mới trần ra tàu tử nói tam đống bên kia có người phát hiện một đám lợn rừng, liền ở bình hải lộ bên kia, muốn cho ta nhi thử đi hỗ trợ. Dù mẫu cắn răng, những người đó tìm được Hoàng Tố Mai, nữ nhân kia làm chủ đồng ý. Ai ra nàng làm sao dám, dù phụ há to miệng, mẹ đừng nóng giận người không thích nàng, liền đừng làm nàng vào cửa thì tốt rồi. du hành vỗ vỗ du mẫu phần lưng, dù mẫu thư ra một hơi, ta không khí. Bất quá ta nhưng thật ra muốn cho nàng vào cửa, nhìn xem nàng dám nói như thế nào. chương 95 Thế giới hiện thực 18, sự thật chứng minh, Hoàng Tố Mai vẫn là thực dám nói. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ nhiều nàng liền tới rồi, vẫn cứ mang theo Hoàng Trinh Linh lại đây. Dù mẫu phía trước không biết Hoàng Tố Mai tâm tư, đối Hoàng Trinh Linh cũng không như thế nào chú ý quá, như vậy một quan chú liền ở trong lòng lắc đầu. Khác không nói, Hoàng Trinh Linh quá vâng vâng dạ dạ, nàng mẹ nói cái gì liền làm cái đó. Chỉ này không chủ kiến một chút, nàng liền cảm thấy cùng chính mình nhi tử không xứng đôi. Hoàng Tố Mai cười nói, Trinh Linh a đi theo người du ca nói chuyện đi. Hôm nay du hành lần đầu tiên ở bên ngoài phòng khách ngồi, đang ở phiên thư xem. Hoàng Trinh Linh liền dịch qua đi, du hành cũng không lý nàng. Nhìn xem, nhìn xem, này hai đứa nhỏ. Dù mẫu đánh gãy nàng, ngươi vừa mới nói có chuyện gì. Nga, là có một việc. Hoàng Tố Mai cười nói, là chuyện tốt. Mấy ngày hôm trước ta một cái hàng xóm ở Bình Hải lộ bên kia phát hiện một đám lợn rừng, hảo gia hỏa mấy chục đầu đâu. Bọn họ chính tổ chức người đi bắt giữ đâu. Ta xem nhà ngươi du hành thân thủ không tồi, nếu muốn đi ta có thể cùng ta hàng xóm nói nói cho hắn một cái danh ngạch thế nào. Dù mẫu trực tiếp mà nói, nhà của chúng ta du hành không đi. Đây chính là một cái cơ hội tốt nếu bắt được phân tới tay thịt heo cũng không ít có thể ăn được lâu đâu. Dù mẫu liền nói không đáp ứng, hoàng tố mai ngược lại hỏi hướng du hành tới, trong miệng nói cái gì hài tử đều như vậy lớn, ngươi làm hài tử chính mình quyết định. Đem du mẫu tức giận đến, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì bản tính, được ngươi về sau ngươi cũng đừng tới, chúng ta không hợp. Hoàng tố mai trọng mắt xoay truyền, ngươi nói cái gì nha ta như thế nào nghe không hiểu. Ngươi thu nhà người khác nhiều ít chỗ tốt tới lừa bịp ta. Ta không thực xin lỗi ngươi quá đi. Người đáp ứng rồi ai ta mặc kệ dù sao chúng ta du hành không đi. Đẩy Hoàng Tố Mai đi ra ngoài, Hoàng Trinh Linh ngốc ngốc mà theo đi ra ngoài. Ai nha là cái nào miệng rộng nói lậu miệng. Hoàng Tố Mai chụp đùi, chạy nhanh gõ cửa giải thích bất quá du mẫu từ đầu đến cuối không có lý nàng. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Về đến nhà, Hoàng Tố Mai gấp đến độ xoay quanh, nàng chính là cùng những người đó vỗ ngực bảo đảm chính mình là hắn chuẩn mẹ vợ, có thể làm chủ cầm không ít người môi giới phí. Sớm biết rằng khiến cho chính bọn họ đi tìm Du ra nói chuyện, hiện tại hảo toàn băng rồi. Bất quá nàng cũng đủ can đảm, biết lúc này đây là chọc giận Du ra, về sau muốn lại chữa chỉ Khó, vì thế đem thu được đồ vật thu nạp thu nạp đóng cửa không ra. Dù sao đồ vật đến trên tay nàng, đừng nghĩ làm nàng lại giao ra đi. Mặc cho những người đó như thế nào kêu gào, rốt cuộc không dám phá cửa sông vào. Hoàng tố mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn vài thứ kia lộ ra đắc ý tươi cười. Chạng vãng du ra liền ngay đón một đám khách nhân, đều là thanh tráng năm có mười mấy người đâu. Du hành không làm cho bọn họ vào cửa, đem người lãnh đến dưới lầu trên đất chống nói chuyện. Nghe xong bọn họ nói, hắn hỏi, bình hải lộ rất xa đi, các ngươi như thế nào phát hiện lợn rừng. Bên kia mà toàn sụp ta một cái người quen chạy trốn ra tới, nói bên kia trong một đêm sụp đầy đất đều là lợn rừng ở chạy. Hoàng Hoành Hoa nói, ngươi phản ứng mau, nếu có thể gia nhập chúng ta, chúng ta là có thể càng an toàn. Hơn nữa, ngươi có thương. Hắn tiến đến Du Hành bên tai nhỏ giọng nói, đây chính là đại mua bán, đi chậm, lợn rừng đều làm người cấp chảo hết. Du Hành, ngươi thấy. Hoàng Hoành Hoa cũng nhướng mày. ngươi cũng đừng phủ nhận, ngày đó ngươi cùng ngươi ba đi săn ta đều thấy, thương pháp không tồi sao. Không thể thiếu ngươi chỗ tốt, nếu bắt được ngươi so người khác đa phần 20 cân thịt thế nào. Không đi. Ta cũng khuyên các ngươi đừng đi, bị cắn bị thương tàn, liền phiền toái. Hoàng Hoành Hoa giận, nói cái gì đâu. Phi đen đùi, lại nói, ngươi không đi cũng đúng, khẩu súng mượn ta. Cuối cùng Du Hành dùng 100 cân nhánh cây, đem thương đổi cho Hoàng Hoành Hoa. 100 cân nhánh cây liền đôi ở dưới lầu, ở mặt trời chói trang chiếu xuống chậm rãi biến làm. Đây là Du Hành chọn lựa ra tới một loại tương đối hảo thiêu đốt loại cây, hắn thử qua mười mấy loại, liền loại này tốt nhất dùng. Một phen mới chín điểm tân hỏa điểm là có thể mua thứ phẩm sung ống, đổi lấy cắt 100 cân nhánh cây sức lao động cũng rất có lời. Hoàng hoành hoa có thương, triệu tập nhân thủ lên càng thêm con nắm chắc. Có người tới hỏi du hành ý kiến, hắn liền nói thẳng quá nguy hiểm, không nghĩ đi. Nói như vậy ngăn trở không ít tâm động người, nhưng là vẫn là có rất nhiều người ngo ngoe rục dịch Trần Tầu Tử lại lần nữa lại đây, vô cùng đau đớn mà đối Du Mẫu nói: nhà ngươi du hành như thế nào như vậy dễ dàng liền khẩu súng bán rẻ. Thương a, người sống cả đời, nhiều nhất chỉ ở trên tivi xem qua cỡ nào hiếm lạ đồ vật. Chính hắn làm chủ ta không can thiệp hắn. Trần Tầu Tử nói qua đáng tiếc quá đáng tiếc, xong rồi hỏi những cái đó đầu gỗ hữu dụng sao? Chúng ta thử qua khá tốt thiêu, nhà này không phải không có khí than sao? Về sau nấu cơm đến thiêu xài. Thật sự ở nơi nào tìm, ở xxxx tiệm thuốc bên kia. Trần tàu Tử vội vàng về nhà, đồng thời tin tức này cũng khuếch tán khai đi. Không ít người trong nhà đã thật lâu không khai hỏa, mỗi ngày ăn bánh quy gặm làm mặt cũng không phải không có người nghĩ tới dùng nguyên thủy củi lửa, nhưng là thực mau đã đi xuống 10 ngày qua vũ, đợi mưa thành chém trở về nhánh cây lại ẩm ướt thiêu cháy một trận khói đặc, sặc người chết. Ở có người đi chém một ít thử qua lúc sau, phát hiện lại này nhánh cây hơi nước phi thường thiếu cơ hồ hơi chút lượng một lượng liền trở nên đặc biệt làm thiêu cháy không ổn kính nhi yên cũng không nhiều lắm. Như thế nào nhân ra nhi tử liền như vậy có khả năng đâu. Chém nhánh cây người lau mồ hôi, đè xuống trên đầu giản dị mũ rơm nghiêng đầu tránh đi mãnh liệt ánh mặt trời. Vì người nói, đi bình hải lộ người như thế nào còn không có trở về. Hảo xa đâu, ta cảm thấy không nhanh như vậy trở về. Nhưng là những người đó cuối cùng đều không có trở về. Ước chừng 27 cá nhân, này ở trong tiểu khu khiến cho khủng hoảng, hơn nữa không biết Hoàng Hoành Hoa còn ở nơi nào kêu người, những người đó người nhà đi vào lệ cảnh uyển muốn người còn cùng Hoàng Hoành Hoa người trong nhà đánh lên. Nháo đến cuối cùng, Hoàng Hoành Hoa cùng hắn mang đi những người đó người nhà tính toán cùng đi bình hải lộ đi tìm người. Du hành lúc này đây cũng tính toán đi xem, lệ cảnh uyển người, hơn nữa mặt khác tiểu khu người tổng cộng có 50 người tới. Lợn rừng đàn khẳng định là phi thường nguy hiểm, nhưng là một cái đều không có trở về liền thật là đáng sợ. Hắn đến đi xem đó là cái gì lợn rừng, hoặc là mặt khác giả thú. Thêm lên 40 người tới, ngày hôm sau sáng sớm liền bắt đầu xuất phát hướng Bình Hải Lộ đi. Bình Hải Lộ kỳ thật là trung tâm thành phố một cái phố, bởi vì đặc sắc suối phun thủy cảnh đường phố mà ra danh. Ngày thường lái xe cũng muốn nửa giờ mới đến, bọn họ ước chừng đi rồi bốn cái giờ mới đến nơi đó hơn nữa trên đường phi thường không yên ổn, bọn họ gặp được quá một loại kêu không nổi danh tự dã thú tập kích, không ít người đều bị thương. chờ tới rồi Bình Hải lộ phụ cận kia mới kêu há hốc mồm nhi. tuy rằng đã sớm nghe nói Bình Hải lộ bên này đã hoàn toàn sụp, chính là không thể so tự mình nhìn đến chấn động. bên này hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái khe. Không có bất luận cái gì quá độ, đất bằng vuông góc thiết đi xuống, thoạt nhìn có mười mấy mét thâm, phạm vi cực đại, lếp mắt một cái nhìn không tới biên, chỉ có thể nhìn đến nơi xa phập phòng sơn ảnh. Mặc cho ai đều biết trung tâm thành phố nơi này sao có thể sẽ có sơn. Bên trong cây cối xanh um tươi tốt đứng ở bên cạnh xem đi xuống, giống từng bụi màu xanh lục nấm mũ. Các loại động vật ở bên trong sinh động, trong đó nhất rõ ràng chính là từng bầy hoạt động điểm đen. Đó chính là lợn rừng sao, hẳn là thật nhiều a Quá lớn, cách xa như vậy đều cảm thấy hình thể đại gần xem kia không được thành tiểu sơn. Mọi người đều cực kỳ chịu chấn động, hết thảy tâm tình ở thiên nhiên hung hãn dưới, chỉ có không tự chủ được thần phục. Người nhà tuyệt vọng mà khóc lên kêu người nhà tên trí tuổi. Trí tuổi A, thanh âm ở không trong cốc tiếng vọng nhưng không ai hưởng ứng. Xem, bên kia dây thừng. Có người phát hiện bên trái 5 mét ở ngoài có một cái dây thừng liền cột vào bên cạnh đại thụ thưởng. du hành nhìn một chút xác định đây là hoàng đằng đằng tâm. Xem ra rất có khả năng chính là hoàng hoành hoa bọn họ làm cho, bọn họ tiểu khu cơ hồ từng nhà đều có hoàng dây mây. Thật dài dây từng buông xuống phía dưới, một người nam nhân nói ta muốn đi xuống tìm. Bị những người khác chết sống ngăn cản, quá nguy hiểm, như vậy cao đâu, nếu là ngã xuống khẳng định đến chết. Nếu không tới cái này địa phương, trong lòng đại để còn có chút hy vọng, chính là chính mắt thấy cái này hiểm trở địa giới kia cổ tuyệt vọng liền cùng thủy chiều giống nhau không ngừng dâng lên tới. Ta liền không nên làm hắn tới, ăn cỏ dại đào dễ cây, nơi nào đều thành, liền không nên làm hắn tới. Người nhà nhóm khóc sống một hồi, đáy cốc kia thành đàn lợn rừng không biết có phải hay không bị thanh âm kinh hách đến, hừ kêu chạy đến bên này đâm cốc tường. Lực đạo thập phần đại chấn đến dưới lòng bàn chân hơi hơi rung động, nhỏ vụn bùn cát đá đầu lâu tầm thường mà đi xuống lăn. Sợ tới mức mọi người vội vàng lui về phía sau. Đường về trên đường, không khí phi thường nặng nề, nước nở thanh vẫn luôn không có đỉnh quá. du hành đi ở phía trước lấy trường 2 mét thôi nhánh cây mở ra lộ. Tới rồi một nửa khi, bọn họ đi ngang qua một chỗ hoàn toàn không có bóng người địa phương, nơi này cây cối cực kỳ rậm rạp ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít lộ ở bên ngoài ngói xi măng khối, nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh kiến trúc là một chỗ không thấy. Kỳ thật đi vào bên ngoài, mới biết được lệ cảnh uyển bên kia kia khối khu vực là thật sự phi thường may mắn. Bọn họ bên kia địa thế lại biến hóa không lớn, chỉ có mấy chỗ địa phương bị đại thụ nứt vỡ hủy hoại, mà như vậy nhiều địa phương trong một đêm không còn nữa bảo tồn, không biết đã chết bao nhiêu người. Ở hắn xem ra, muốn trước bảo vệ cho trước mắt này phân yên ổn, từng bước một thích chứng nơi này sinh hoạt mới là thật sự. Liền tính là muốn đi săn cũng có thể trước chào một ít hình con mồi. Giống như vậy lợn rừng đàn, hắn vừa nghe cũng không cái kia dũng khí đi săn. Tại đây chuyện lúc sau toàn bộ lệ cảnh uyển yên lặng không ít. Tiểu khu người thấu vài thứ cấp hoàng hoành hoa đám người người nhà, nhật từ tổng muốn tiếp tục quá đi xuống. Dù mẫu từ hoàng hoành hoa ra trở về, hốc mắt cũng là hồng, cũng lộ ra tức giận ta vừa nhớ tới hoàng tố mai cũng dám ta liền hận chết nàng. Đặc biệt là nhìn đến những cái đó đi nhân ra như vậy bi thống, chính mình nhi thử tuy rằng không có đi, nhưng vẫn là nghĩ mà sợ không thôi. Nàng không hề phản ứng Hoàng Tố Mai, thậm chí ở có những người khác tới trong nhà làm khách Hoàng Tố Mai cùng nhau thò qua tới, nàng cũng trực tiếp kéo xuống mặt nói không chào đón. Vài lần lúc sau, mặt khác nữ nhân cũng sẽ biết lợi hại, không muốn lại cùng Hoàng Tố Mai cùng nhau kết nhóm tới. Nàng chính mình cũng cũng không dám lại đến. Bất quá nàng nhưng thật ra sai sự nữ nhi Hoàng Trinh Linh tới, dù mấu cũng không đến mức đối một nữ hài tử ném sắc mặt du hành trừ bỏ tu luyện, nhìn chằm chằm cha mẹ tu luyện chính là đến bên ngoài đi nghiên cứu có thể ăn cây cối. Bất quá thành quả không lớn, chỉ tìm được một loại cây ăn quả, lớn lên thấp bé, quả từ cũng nho nhỏ cùng bắp viên không sai biệt lắm, vẫn là màu xanh lục không chú ý căn bản phát hiện không được. Ăn lên chua chua ngọt ngọt, du mẫu thực thích, lệ cảnh uyển mọi người, đều đang đợi tiếp theo cái ngày mưa chờ ngày mưa chữ nước cùng với ngắt lấy tân nguyên liệu nấu ăn. chương 96 Thế Giới Hiện Thực 19 bất quá vẫn luôn không có trời mưa mỗi ngày đều là lửa cháy liên tục không có điện không có điều hòa quạt chậm rãi đại gia liền ở tiểu khu cửa đại thụ tiểu thừa lạnh miếng đất kia thật dài bị rửa sạch cỏ dại thuốc đuổi côn trùng nước hoa từ từ thường xuyên phun phun sau lại còn cùng đi hoàng đằng lâm bên kia cắt rất nhiều dây mây lên đỉnh đầu đáp một mảnh liều hiệu quả liền càng thêm hào này phiến lều càng đáp càng quẳng chậm rãi liền địa phương khác hộ gia đình cũng lại đây hỏi thăm hoàng đằng loại này thứ tốt bị càng ngày càng nhiều người biết rõ Ở du ra lộ ra chế tạo phòng trùng phấn phương pháp lúc sau, càng là cơ hồ mỗi người tùy thân mang theo một con chính mình khâu vá cái túi nhỏ, bên trong chứa đầy hoàng đẳng phấn. Vẫn luôn không có nước mưa, lệ cảnh uyển lại bắt đầu mở họp liền ở cửa đằng liều hạ còn có mặt khác tiểu khu người cũng tới. Bọn họ cảm thấy không thể một mặt mà chờ ngày mưa, vẫn là đến tìm được nguồn nước. Mọi người mồm 5 miệng 10 mà thảo luận mặt khác muốn đi đến phương hướng nào tìm nguồn nước, có người nói đến Kỳ Giang, Du Hành liền nói, chúng ta đi qua, nghe nói Kỳ Giang đã không có. Mặt khác có sông nhỏ lưu địa phương cũng bị nhất nhất sách ra tới, chính là đều không ngoại lệ đều quá xa. Xuất hiện nhiều như vậy thủ, như thế nào liền không thể xuất hiện một cái hà cho chúng ta đâu. Không có biện pháp cuối cùng quyết định phân 4 đội đi tìm nguồn nước. Du Hành cũng đi, bị phân ở nhị đội. Này bốn đội, một đội đều có mười cái người tả hữu để nhị đội là đi phía đông. Kỳ thật ở tiểu khu phụ cận đào thổ xem độ ẩm, bọn họ cũng trải qua chính là chính là nhìn không ra cái gì khác biệt lúc này mới quyết định bốn cái phương hướng đều đi tìm một chút. Du hành cùng cha mẹ cáo biệt sau, rời đi tiểu khu. Để nhị đội con đường này, trải qua phía trước đi qua khu bệnh viện. Bất quá này một mảnh đã không thể hơn người, con nhện gây giống đến cực nhanh, không ngừng là bệnh viện, ngay cả chu bên này hai con phố, đều bị mạng nhện con nhện chiếm đầy. Xa xa nhìn thấy, rậm rạp đều là điểm đen, du hành bọn họ vòng một vòng tròn qua đi, ở chung quanh cũng không có thấy người sống, hẳn là đều dọn đi rồi. Chờ vòng qua đi, lại đi ra hảo đường xa, mới lại lần nữa nhìn đến có nhân loại ở hoạt động. qua wow, này đó quả tử thoạt nhìn hảo hảo ăn a Không sai, vòng qua bệnh viện lại đi cây số lộ, liền nhìn đến mấy cây cây ăn quả treo vàng óng ánh bàn tay đại quả tử. Lại đi hơn 10 mét, loại này cây ăn quả liền càng nhiều, đập vào mắt đều là mê người quả tử. Này đối hơn một tháng chưa thấy qua mới mẻ trái cây mọi người tới nói là cái cực đại dụ hoặc. Cái này có thể ăn được hay không? Thơm quá a trước đừng ăn, du hành đứng ở bên cạnh tinh tế mà tuần tra, mới vừa tra được đây là có thể dùng ăn, bên kia cũng đã có người gấp không chờ nổi mà ăn lên. Ngươi cảm thấy có thể ăn sao? Thôi nam hỏi hắn, hắn biết cái này hàng xóm ở cái này phía trên có chút bất đồng chỗ, phẳng phất có thể phân biệt xa là cây cối. Hẳn là có thể, ngươi xem hắn ăn không ít không có việc gì sao? Ý tứ chính là nói có thể ăn. Ăn ngon, quá ngọt, biên trích biên đi được thâm nhập bọn họ mới nhìn đến mẫu trong rừng, còn có những người khác ở trích. Những người đó nhìn đến bọn họ liền nhanh hơn ngắt lấy tốc độ. Mau mau chúng ta cũng mau. Quay đầu lại chạy nhanh kêu tiểu khu người tới trích vì thế mọi người cũng không có tâm tình lại lên đường, chạy nhanh trích quả từ. Dù hành hái được một thùng, lấy đằng võng cái ở thùng phía trên, lại đem thùng cõng lên tới. Đại gia trích đủ rồi, liền quyết định chạy nhanh về trước ra phóng lên, lại báo cho tiểu khu người tin tức tốt này. Về đến nhà tin tức này quả nhiên lệnh rất nhiều người phấn chấn. Ba mẹ các người nếu muốn đi liền cẩn thận một chút dù phụ dù mẫu sát thật nghĩ ra đi, đặc biệt là du mẫu, nàng còn không có ra quá tiểu khu môn đâu. ta tạm thời ở nơi đó không thấy được có nguy hiểm đồ vật, bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận, trích đến không sai biệt lắm liền về nhà đi. nhìn chằm chằm cha mẹ đem cả người võ trang lên, một đạo lại lần nữa xuất phát. bọn họ ở cây ăn quả phân loại rừng khai tiếp tục đi phía trước đi tìm nguồn nước. trung gian gặp được tiểu giã thú cũng ở bọn họ giao phay gậy gộc dưới đánh chết. Thứ này có thể ăn được hay không, thèm thịt người không ít, du hành cảm thấy không ăn tương đối hảo chúng ta đỉnh đầu không có điều kiện thu thập nó cũng không biết nó có thể ăn được hay không. Kia mang đi đi, như vậy thời tiết thực mau liền sẽ xú, ngươi không sợ mùi máu tươi đưa tới lang sao. Trung tuệ minh biểu môi, này một đường ngươi cái gì đều nói không được cái này không được cái kia không thể, lá gan cũng quá nhỏ đi. Ta kiến nghị ngươi có thể không nghe, ngươi, từ ngọc mạn giữ chặt hắn, hắn nói được có đạo lý tính. Đem nó trôn đi, không cần đem giả thú đưa tới. Xem những người khác nghe du hành nói bắt đầu đào hố chung tuệ minh mắt trợn trắng, gắp từ ngọc mạn một chút xem các ngươi chân chó đến. Tức giận đến từ ngọc mạn hung hăng khắp hắn một chút ngươi như thế nào như vậy bà bà mụ mụ. Còn có phải hay không cái nam nhân, nhân ra nói được có đạo lý nghe một chút làm sao vậy? Ngươi hành liền thượng a dọc theo đường đi lại nha lải nhảy, mất mặt không? Buổi chiều không nghe người ta nói một hai phải đi chích hoa kết quả kia xinh đẹp quả thực bay ra lá cây phi tiêu thiếu chút nữa đem đôi mắt chát mù. Lớn như vậy một cái giáo huấn như thế nào cố tình không ăn. Thực mau thiên liền đen, bọn họ lúc này đây ra tới là làm tốt qua đêm chuẩn bị, xăng bật lửa đồ ăn chăn đơn từ từ đều mang theo. Dù hành kiến nghị đại gia ở tại trên cây, đỡ phải buổi tối con giã thú tập kích. Người nói thế nào liền thế nào lạc, trung tuệ minh hừ một tiếng, biên chặt cây chi. 12 người tìm một cái đại thụ là đủ rồi. Bọn họ ở dưới gốc cây vây quanh ba cái đống lửa, sối thượng sang thiêu cháy, nhánh cây hơi nước bốc hơi thành sặc mũi yên khí. Lúc này đây xuất phát còn riêng đi hoàng đằng lâm cắt rất nhiều dây mây, đều cột vào bên hông, hiện tại thượng thụ liền đem dây mây đem chính mình cột vào trên thân cây, miễn cho nửa đêm ngã xuống. Nhìn du hành ngồi đến vững vàng ở ăn cơm chiều từ ngọc mạn hâm mộ mà nói, du hành ngươi thật lợi hại, ngồi đều không run. Nhiều luyện tập ngươi cũng có thể. Ánh lửa cùng với bùm bùm tiếng vang, chiếu sáng này một mảnh địa phương, cũng chiếu sáng du hành lãnh đạm mà đang ăn cơm đoàn mặt. Từ ngọc mạn cảm thấy tim đập lên, hảo chưa kịp nói cái gì đó, phần lưng đã bị mạnh mẽ chụp một chút, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa liền ngã xuống. Làm gì? Nàng ngẩn đầu xem, nguyên lai là ở tại mặt trên trên thân cây Trung Tuệ Minh, ngươi bệnh tâm thần đi đá ta làm gì? Trung Tuệ Minh hừ hừ, ngươi xảo đến ta ngủ. Từ Ngọc Mạn trở về hắn một câu ngốc bức, nếu không phải Thanh Mai Trúc Mã, nàng thật sự muốn trừ chết hắn a. hôm nay liền không có bình thường thời điểm. Du hành a, người nói có thể hay không thật sự gặp được lang. Nguyện ý ra tới tìm nguồn nước đều là lá gan đại người. Trong đó một cái gọi là Trung Hoa Nam Thanh Niên liền phi thường hoạt bát lá gan cũng hùng, hứng thú bừng bừng mà chờ mong gặp được lang. Bị những người khác một người một câu phun cái máu chó phun đầu. Phi phi phi. Đừng nói chuyện lung tung, du hành không biết, hắn lau lau tay, lại uống lên một lọ sữa bò, ngồi thu luyện một lát liền tính toán ngủ. Muốn thượng WC có hay không? Chuẩn bị ngủ, nửa đêm chính mình tốt nhất không cần hạ thủ. Ta, ta cũng đi, từ ngọc mạn cũng nhỏ giọng mà nói ta cũng đi. Một đám người cùng nhau giải nước tiểu, lại chờ một chút từ ngọc mạn lôi kéo nàng thượng thủ. Sắp ngủ trước du hành hướng đống lửa ném một khối nhang mũi còn thêm tân nhánh cây, lúc này mới nhắm mắt lại. Ban đêm nghe được vài thanh sói chu, gian dán đoạn đoạn vẫn luôn không có đình. Trung gian du hành lên lại thêm một hồi nhánh cây, bỏ đi xuống rào rào đống lửa, làm hỏa lại nhảy lên tới. An toàn mà vượt qua một đêm, bọn họ ngày hôm sau tiếp tục đi phía trước đi. Tới rồi giữa trưa thời điểm. Bọn họ gặp được một ít người, liền đi lên dò hỏi tình huống, nghe được một cái tin tức tốt, phía trước liền có một cái đại hồ. Trong một đêm liền xuất hiện, đại thật sự, bất quá nơi đó nguyên lai là một mảnh thương nghiệp khu, nếu không sợ hãi, các ngươi liền có thể đi múc nước. Du hành hỏi, a di, các ngươi ở nơi đó múc nước sao? Đánh, nấu phí là được ngay từ đầu cũng không ai dám đi, nói là nửa đêm có thể nghe được nơi đó có người ở khóc. Bất quá có cái gì biện pháp? Không đánh tới uống liền phải khát đã chết này quỳ thời tiết. du hành lấy trích tới quả từ tạ nàng, nữ nhân kinh hỉ mà nói, loại này quả từ có thể ăn sao? Có thể, ăn không có việc gì. Chúng ta ăn không có việc gì. Nữ nhân cười rộ lên kia cảm tình hào, nhà của chúng ta hậu viện liền dài quá một cây, đều phải thục lạn quay đầu lại toàn hái xuống. Chờ cùng nữ nhân này có biệt từ ngọc mạn chân chờ mà nói cái kia cái kia hồ thùy có thể uống sao? Đã chết như vậy nhiều người đâu, vừa nhớ tới đáy nước hạ đều là thi cốt nàng liền cảm thấy khiếp đến hoảng Đi trước nhìn xem đi, lại đi rồi nửa giờ quả nhiên trên đường bụi cỏ càng thêm màu mỡ Thổ nhưỡng cũng trở nên ướt một ít lòng bàn chân đều dính ướt bùn Thật lớn hồ A, chỉ nhìn đến kia hồ cùng mặt trơn nhẵn gương giống nhau Chiếu dọi thủy thiên một màu, nước gợn lưu động thời điểm tràn đầy yên tĩnh tốt đẹp Đi được càng gần còn có thể nhìn đến có người ở bên hồ giặt quần áo Du hành ngồi sổm xuống đi lấy bình nước khoáng thịnh một lọ thủy, nghe lên nhưng thật ra không có trách hương vị, thủy chất cũng phi thường thanh triệt. Thoạt nhìn thực không tồi a ai ra muốn hay không chuyển nhà đến bên này. Nơi này cũng quá xa, mốc nước thực không có phương tiện. Một đám người trên người đều mang theo thùng trang thùng nước tìm cái không ai giặt quần áo địa phương trang tràn đầy một thùng. Trung Hoa tâm động mà nói, nếu không ta tắm rửa một cái đi. Trên người quá mẹ nó sú. Vì thế trừ bỏ từ ngọc mạn một người nữ sinh quay mặt đi ở bên cạnh trông coi đồ vật nam nhân khác đều cởi ra áo trên tắm rửa đi. Du hành ngồi sổm bên bờ gội đầu rửa mặt chính hướng trên người đổ nước liền nhìn đến Trung Hoa đã bơi lội đến phía trước đi. Trung Hoa chạy nhanh trở về. Hắn hô to, mau trở lại. Trung Hoa dù đến nhưng hăng hái, hảo mắt mẹ à các người cũng tới. Du hành đen mặt Trung Hoa chạy nhanh trở về. Được rồi, được rồi, này liền trở về, sợ cái gì này bên hồ như vậy nhiều người ngao. Hắn bỗng nhiên giống đạn pháo giống nhau bắn lên tới. Người cùng lò so giống nhau vèo một chút liền cọ trở về bên bờ. Ta tích nương A vừa mới là thứ gì cắn ta. Du hành ở hắn cẳng chân về trụ tam vĩ tiểu ngư kia gá mới ngón trò trường, lại hung đến muốn mệnh cắn Trung Hoa cẳng chân chết sống không buông khẩu. Đào đến Trung Hoa oa oa kêu to, chờ đến du hành đêm này cả ấn chết mới đưa hắn giải cứu xuống dưới. Bất quá hắn cẳng chân đã thiếu mấy khối thịt đau đớn làm hắn nước mắt đều rơi xuống. Này cá cũng quá hung đi, nhìn xem này miệng này hàm răng. Du hành trầm khuôn mặt xứng đáng, nói tốt liền ở bên bờ vốc thủy rửa rửa ai ngờ đến nhoáng lên mắt hắn liền nhảy xuống đi du lịch. Cũng không phải là xứng đáng, những người khác tiếp nhận du hành cấp dược súc Trung Hoa băng bó toàn bộ hành trình Trung Hoa cũng không dám nói chuyện đau đến ngũ quan đều ở vạn vẹo Thu thập hảo lúc sau, du hành liền đi hỏi thăm này phụ cận tình huống. chương 97 thế giới hiện thực 20, bên hồ đều không có nhân ra ở cư trú, hắn nhìn đến phụ cận nhà dân đều là chống không. Chủ không được người, người đừng nhìn hiện tại này hồ an tĩnh, đó là còn chưa tới làm ẩm ý thời điểm. Chờ tới rồi buổi tối, trong hồ đầu đồ vật liền sẽ ra tới ca hát. Cầu đến người hướng trong hồ đi, người liền không có. Khi hồ ngàn vạn đừng đi vào, bên trong cá sẽ cắn người. du hành tính toán ở lại một đêm nhìn xem tình huống, vừa lúc hiện tại đã là buổi chiều. Vốn là tưởng ở gần nhất hộ gia đình trong nhà ở nhờ nhưng là không nghĩ tới thế nhưng tìm không thấy một nhà có rảnh địa phương liền phòng khách đều đều đã chật cứng người. Thế mới biết nguyên lai like những cái đó bên hồ nhân ra ngoại rời đều là gần đây ở nhà người khác ở. Sau lại bọn họ ở hàng hiên tìm cái không vị ở xuống dưới, chính là cái này hàng hiên không vị còn phải hướng nên tầng lầu hộ gia đình giao một ít đồ ăn làm tiền thuê. Này cũng qua tối đi, cứ như vậy còn thua tiền thuê. Chính là hiện thực là cho dù là hàng hiên, cũng ở rất nhiều người. Cùng những người đó liêu lên, nguyên lai đều là phụ cận cư dân, chẳng qua nguyên lai ra đều không thể ở. Từ Ngọc Mạn ngạc nhiên mà nói, chính là ta xem bên hồ phòng ở đều còn hảo hảo a rốt cuộc là có thứ gì như vậy đáng sợ. Sợ hãi đến tình nguyện đến nơi đây ngủ hàng hiên cũng không dám về nhà chủ. Chúng ta bên kia trong phòng toàn bộ đều bị chút loài bò sát quái trùng chiếm đầy, người không biết sáng sớm rời giường trong nhà bò mãn đồ vật đáng sợ những cái đó sâu còn sẽ cắn người. Từ ngọc mạn nổi lên một tầng nổi da gà, nghĩ đến nhà nàng trụ lầu hai từ thủy quản bò lên tới sâu cũng may không như vậy đáng sợ lấp kín ra thủy khẩu là được. Bất qua cái này còn không phải đáng sợ nhất trời tối lúc sau càng dọa người. Đem trong hồ dụ hoặc người quái vừa nói một hồi. Bất quá chúng ta nơi này cách khá xa, những cái đó tiếng ca ảnh hưởng không được chúng ta cho nên không cần sợ. Chờ đến trời tối xuống dưới, du hành liền phát hiện bên này từng nhà đều thắt ánh nến. Lúc sau liền nghe được tiếng nước kia tiếng nước càng lúc càng lớn, sau đó phịch một tiếng, phẳng phất là cái gì đại hình đồ vật từ đáy hồ hạ chui ra mặt nước. Xôn sao lạc, thủy nện ở trên mặt nước cùng thác nước thủy hành giống nhau. Bắt đầu rồi. Có người nói che lại lỗ tai. Không cần đốt đèn không khai khai đèn pin. Trung tuệ minh lầm bẩm như vậy thần thần thao thao biên nhắc mãi biên che lại lỗ tai. Sau đó dây tiếp theo hắn liền nghe được mơ hồ tiếng ca. Kia tiếng ca nói không nên lời huyền diệu thân thể phản phất đều khinh phiêu phiêu lên. Muốn hướng tới cái kia mộng ảo thiên đường thổi đi. Tỉnh vừa tỉnh bên tai một tiếng uống cánh tay bén nhọn mà đau đớn. Sau đó trung tuệ minh một cái run run thân thể từ trong hư không rơi xuống thực địa cái loại này tựa như ảo mộng hạnh phúc cảm lập tức biến mất. Phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy du hành đang nói cảm thấy mơ hồ liền véo chính mình đùi, không hạ thủ được kêu ta. Lúc này mới kinh giác vừa mới chính mình cánh tay bị hung hăng khắp một chút trung tuệ minh bất mãn mà nói, ngươi làm gì? Từ ngọc mạn lại khắp hắn một chút ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại ở nơi nào. Chân chính đem hắn véo tỉnh. Trung Tuệ Minh lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng đi tới hàng hiên đại môn chỗ. Không biết vì cái gì, vào đêm lúc sau, hàng hiên chỗ đã bị thật mạnh chướng ngại vật chắn lên. Vừa mới bắt đầu du hành còn tưởng rằng là vì phòng ngừa bên ngoài dã thu tiến vào, hiện tại nhìn hàng hiên chung một đám ánh mắt không mang, khóe miệng lại mang theo hạnh phúc mỉm cười muốn đi ra ngoài người, mới biết được đây là đề phòng nhân loại. Mãn hàng hiên đều là mê mang người, thậm chí trong phòng cũng có người ở tông cửa. Số ít Thanh Tỉnh người chạy nhanh nên véo véo, nên phiến bàn tay phiến bàn tay chạy nhanh đem người đánh thức. Chính là vẫn là có người chạy đi ra ngoài, trên đường tràn đầy thân nhân tiếng la trở về. Đừng đi, đừng đuổi theo, ly đến gần ngươi cũng sẽ bị dụ dỗ. Kia tiếng ca như ung nhọt trong xương, cho dù bưng kín lỗ tai tác dụng cũng không lớn. Bất quá cũng may đau đớn có thể đánh thức những người đó, từ đầu đến cuối du hành đều là thanh tỉnh, hắn chỉ cảm thấy kia tiếng ca dễ nghe cũng không có bị mê hoặc. Hắn biên đánh thức những người đó, biên thăm dò hướng bên hồ nhìn lại. Lờ mờ, đều là bóng người. Bất quá nhất rõ ràng vẫn là một đầu to lớn hắc ảnh, kia hắc ảnh chiếm cứ ở trong hồ tâm, hình thể cao lớn ít nhất có bốn tầng lâu như vậy cao. Nó trên người phẳng phất che kín vầy cá, vầy cá dính thủy ở dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên. Cách đến quá xa, hắn vô pháp thấy rõ ràng lấy đồ vật bộ dáng, chỉ cảm thấy thân hình thon dài, cái đôi còn ở vung vung mà hút thủy không ngừng mà phát ra tiếng ca thanh thanh hoặc nhân giống ngao bên ngoài thế nhưng cũng có dã thú thanh âm kỳ thật từ ban ngày du hành liền cảm thấy cái này địa phương có một chỗ không thích hợp từ khi tới gần nơi này dã thú đều khó tìm nhưng là hiện tại ban đêm ở tiếng ca chung vô số dã thú gầm rú chạy vội tới lại một chút không đả thương người như vậy tình hình rằng co hồi lâu thẳng đến sắp trời trở nên trắng tiếng ca tan đi dòng nước chen chút lúc sau quy về bình tĩnh Du hành đi theo giả đại lưu vọt tới bên hồ đi xem, không có bóng người, không có động vật cái gì đều không có. Không ít người ghé vào bên hồ khóc sống, như thế nào tối hôm qua đem ta nhi tử cũng câu dẫn. Chúng ta trụ đến như vậy xa, đào đào a, từ ngọc mạn sợ hãi mà giữ chặt du hành tay, chúng ta chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nơi này quá dọa người, hỏi rõ ràng lại đi, kỳ thật cũng hỏi không ra tới cái gì cư dân chính mình cũng thực kinh nghi bất định minh minh lùi cư như vậy xa, như thế nào tối hôm qua còn sẽ chịu ảnh hưởng có người sợ hãi hỏi có thể hay không là là ăn người nhiều nó trở nên lợi hại hơn lời này vừa nói ra khiến cho cực đại khủng hoảng du hành hỏi mỗi ngày buổi tối đều sẽ như vậy đối bất quá từ bên hồ người dọn sau khi đi đã thật lâu không có như vậy thảm sự du hành nghĩ nghĩ kia có hay không có thể là nó đói lâu lắm lúc này đây ca hát mới truyền đến xa hơn càng cụ rủ hoặc lực Đây cũng là một cái khả năng, đại gia hòa cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ lại dọn xa một chút, đi khoảnh khắc chỉ không biết danh quái vật, bọn họ là hoàn toàn không có cái này ý niệm, trời đã sáng, hôm nay lại không có dám đi bên hồ múc nước rửa mặt. Lâu lắm không xảy ra việc gì, bọn họ đều mau quên đi cái này hồ sẽ ăn người. Đi thôi, chúng ta hồi tiểu khu, dù hành đám người dẫn theo thủy từng bước một phản hồi tiểu khu. Trên đường tình huống liền không đồng nhất một nói, thì mỉ tới rồi tiểu khu khi, đoàn người đều mệt đến khởi không tới. Ngành ra tới người nhà chạy nhanh đem đồ vật đề qua đi, đem người sách lên khiêng về nhà. Thực mau liền có người tới dò hỏi nguồn nước ở nơi nào. Bốn đội đã đã trở lại hai đội, đều không có tìm được nguồn nước đi được quá xa, gặp được nguy hiểm cũng càng nhiều, bọn họ liền lộn trở lại tới. Hiện tại liền thừa du hành bọn họ đông đội cùng bác đội kết quả còn không có ra tới. Du hành gật gật đầu, một cái đại hồ, đem địa phương đại khái nói một chút, wow, thật sự, có bao nhiêu đại, cũng quá xa, ngay sau đó du hành đem bên kia tình huống nói, muốn múc nước vẫn là chuyển nhà, đại gia chính mình nhìn làm đi. Có như vậy quái vật vui sướng không khí phai nhạt rất nhiều, mới vừa tính toán chuyển nhà người cũng bắt đầu ước lượng lên. Kia quái vật thật sự có như vậy đáng sợ, ân, ai ra vậy đến hào hảo ước lượng một chút. Bọn người đi rồi, dù mẫu mới đau lòng mà sờ sờ hắn mặt như thế nào đi ra ngoài một chuyến đều gầy. Ta cho ngươi làm điểm ăn ngon. Sai xử du phụ đem trong nhà dư lại một cái nửa chết nửa sống xả thu thập đi hầm canh. Dù hành tắm rửa xong, hỏi như thế nào đem những cái đó củi lửa đều dọn lên đây. Dù mẫu nói ta cùng ngươi ba nhìn đến có người thường xuyên đi trộm lấy. Dù sao đều phơi khô, dứt khoát liền dọn đi lên. Biết là ai trộm lấy sao dù mẫu liền nói không thấy rõ một chút xài tính về sau ta không bỏ dưới lầu liền hào nói tất cái quả tử cho hắn ăn trước một cái ta cùng ngươi ba hái được thật nhiều màu xanh lơ còn không có thục vừa lúc có thể phóng lâu điểm dù hành còn không có ăn qua loại này quả tử đâu vàng óng ánh da mỏng thịt giòn cắn đi xuống thanh hương ngọt ngào ăn ngon đi ân Này quả từ thục đến mau ta cùng trần tàu tử học được như thế nào làm quả làm, đã đem ngươi trích tới kia một thùng thục toàn bộ thu thập rớt. Đừng nói ngày này đầu hảo, không hai ngày đều phơi khô tuy rằng ngạnh ngạnh còn nhai khá ngon. Vừa nói vừa từ phòng bếp ra tới, bắt một phen cho hắn thử xem xem. du hành gật đầu ăn ngon, ăn cơm thời điểm, dù mẫu lo lắng mà nói, ngươi cùng tiểu thôi vài thiên cũng chưa trở về, chúng ta đều lo lắng gần chết. Du hành lúc này mới nhớ tới Thôi Nam đi chính là phương Bắc kia đổi. Bất quá hắn không lo lắng Thôi Nam, hắn thoạt nhìn cùng xả ở chung đến khá tốt, trên người sống xả hơi thở phi thường sinh động. Thoạt nhìn so với hắn ba đồng hóa sau được đến chỗ tốt càng nhiều. Hắn sẽ không xảy ra chuyện, hắn đem chính mình suy đoán nói cho chính mình mẹ nghe, Du mẫu liền an tâm rồi một ít. Kỳ thật hai nhà người đối lẫn nhau biến hóa đều trong lòng hiểu rõ, chỉ là không có cho nhau vạch trần mà thôi. Mẹ ba, các ngươi thường chuyển nhà sao? Nếu thường dọn chính mình ra tài sản khẳng định có thể đổi lấy phòng ở trụ. Ta nghe cái kia ca hát quái vật có chút mơ hồ. Tiểu hành a, ngươi cảm thấy có nên hay không dọn? Du phụ hỏi. Du hành liền chậm rãi lắc đầu, muốn múc nước cũng không khó, chính là mệt một chút, bất quá an toàn. Ta xem kia con quái vật không đơn giản. Nếu ở tại nơi đó, ta sợ ngày nào đó nó sẽ lên bờ. Cho dù trụ đến so hôm trước đặt chân địa phương xa hơn. Khó bảo toàn ngày nào đó vẫn cứ bị tiếng ca mê hoặc hắn sẽ không bị mê hoặc vô pháp bảo đảm hắn ba mẹ cũng sẽ không. Vậy không dọn, ta về sau cùng ngươi cùng đi múc nước đi, ta hiện tại sức lực cũng đại thật sự. Chờ đến những người khác cho nhau thám tính tin tức thậm chí lại lần nữa qua đi tra xét tình huống khi du phụ đối ngoại trả lời chính là không dọn. Từ ngọc mạn mụ mụ liền hỏi, ngươi nói vẫn là nhà ngươi du hành nói. Chúng ta cùng nhau quyết định, Nga... Quay đầu lại hỏi nàng nữ nhi, ngươi thật cảm thấy cùng bọn họ ra giống nhau không dọn hào. Liếm liếm môi, bởi vì thiếu thủy, nhà bọn họ uống nước đều là vô pháp uống thỏa mãn. Từ ngọc mạn gật đầu ta cảm thấy hắn rất lợi hại, loại này lợi hại không phải nói hắn liền rất giống. Trong phim bom tấn hô liễu, anh hùng như vậy lợi hại. Hắn thực cẩn thận ta liền chưa thấy qua hắn thất thần thời điểm, này một chuyến đi ra ngoài nếu không có hắn, chúng ta không có khả năng như vậy thuận lợi mà trở về. Tỉ như nói ra ngoài mang sang ban đêm châm đống lửa, bỏ lên trên thụ ngủ, nhận được rất nhiều trước nay cũng chưa gặp qua nguy hiểm thực vật. Đó là một cái thập phần sẽ xu lợi thị hại người. Từ ngọc mạn mụ mụ liền nói ta như thế nào nghe tuệ minh mẹ nó nói một ít. Mẹ, ngươi đừng để ý đến bọn họ nói, ngươi không biết chung tuệ minh nhiều không đáng tin cậy. Liền kia há mồm, bác kéo không dứt nhân ra nói với hắn cái gì, hắn thế nào cũng phải đối nghịch có như vậy ấu chỉ người sao. Nếu không phải Thanh Mai Trúc Mã, ta thật sự quản hắn đi tìm chết. Đừng nói bậy, hào hào ta sẽ cùng ngươi ba thương lượng chính ngươi đi chơi đi. Đại hồ tin tức giống phong giống nhau truyền khai cùng lúc đó thôi nam bọn họ phía bắc tham thủy đội cũng đã trở lại. Bọn họ kỳ thật không có đi đến rất xa, chỉ là trên đường có người bị bệnh lúc này mới trì hoãn xuống dưới. Chờ đến người nọ bệnh hào, mang đồ vật cũng dùng đến không sai biệt lắm, đành phải trở về cũng không có mang về nguồn nước tin tức. Vì thế duy nhất tìm được đại hồ, liền càng thêm được hoan nganh. chương 98 Thế giới hiện thực 21, du hành mang theo người trong nhà lại đi một chuyến, lúc này đây chuẩn bị đầy đủ, không ngừng mang theo mười mấy thùng trang thùng nước còn mang theo plastic thùng nước chậu rửa mặt xà phòng tư tư, đi nơi đó trước mốc nước tắm rửa. Bên hồ vứt đi nhà ở đặc biệt nhiều chỉ cần lấy hoàng đằng phấn đuổi đi rất loài bỏ sát là có thể làm lâm thời tắm rửa trung tâm. Người một nhà xoa xuống dưới vài cân bùn. Ban ngày thời điểm, hồ quả thực tốt đẹp đến giống tiểu thiên sứ. Hồ nước thanh triệt chỉ cần không dưới thủy bơi lội, liền phi thường an toàn. Du hành còn ý đồ đi câu cá, bất qua căn bản câu không đến, ăn cá tính toán thất bại. Lại qua nửa tháng, vẫn là không có trời mưa. Giống du ra như vậy thì lực hào, mỗi cách mấy ngày đi múc nước thậm chí một nhà xuất động đi tắm rửa nhân ra, vẫn là số ít. Càng ngày càng nhiều người chuyển nhà qua đi. Bởi vì đi đến con đường đã bị bước ra dấu vết dọc theo này du hành tránh đi nguy hiểm thực vật khúc kính cơ hồ ngộ không đến thực vật mang đến uy hiếp. Sau lại có người ghét bỏ quá khúc chết chính mình đi sáng lập thẳng đi con đường cuối cùng lại nháo ra mạng người. Chết chính là một cái trung niên nam nhân, bất quá là chân bộ bị thảo vết cắt kết quả tới rồi buổi tối người liền sốt cao không có. Như vậy thảm kịch mọi người đều là không muốn lại nhìn đến, bởi vậy không còn có người dám đi đi kia không hề vết chân địa phương. Cũng bởi vì việc này, do dự hay không muốn chuyển nhà người có không ít hà quyết tâm không dọn. Từ Ngọc Mạn mụ mụ ở nhà lặng lẽ đối từ Ngọc Mạn nói, người nói hắn có phải hay không có thần tiên điểm hóa. Như thế nào liền như vậy lợi hại? Không biết bất quá chỉ cần ở cùng cái tiểu khu trụ đi theo nhà hắn làm việc nhà của chúng ta hẳn là cũng có thể an toàn chút. Đúng vậy đúng vậy, nàng mẹ gật đầu đi theo lại nói tuệ minh ra đã dọn qua đi một tuần đi. Không biết ở nơi đó quá đến thế nào? Dọn quá khứ nhân ra trụ thế nào du hành cũng không đi chú ý, hắn chỉ biết từ có hồ nước trong nhà tự loại rau dưa, hắn từ bên ngoài nhổ trồng trở về rau dưa mọc càng thêm hào. Phía trước còn có chút héo héo nhi, hiện tại thoạt nhìn nhiều tinh thần. Có cố định nguồn nước, du phụ không chỉ có ở trong nhà loại còn ở dưới lầu khai một miếng đất mỗi ngày quá đến đặc biệt phong phú. Một ngày nào đó hắn ở dưới lầu tưới nước, bỗng nhiên một người lặn đem mặt vùi vào trong tay hắn thùng, đem thùng đều đâm phiên cũng bắt lấy thùng không bỏ. Dù phụ thầy chính mình nghe được của cuộc cuống nước thanh âm là có bao nhiêu khát. sau đó hắn liền phát hiện người nọ lộ ở bên ngoài tay che kín vầy cá. Thùng bị ném ra, xối người nọ đầy người, lộ ra tới mặt cũng là vảy linh tinh, đôi mắt không giống người đôi mắt giống cá mắt. Dù phụ khiếp sợ liền thấy người nọ phát lại đây muốn cắn hắn, hàm răng nhọn nhọn tinh tế, hoàn toàn không giống người hàm răng. Này hẳn là chính là nhi thử nói đồng hóa, hắn túm chặt người này tay, đem trên đầu mũ cởi ra nhét vào người nọ trong miệng. Nghe bên tai rắc rắc thanh âm, hắn chạy nhanh kêu chính mình nhi thử, du hành. Du hành mau xuống dưới hỗ trợ, du hành còn không có xuống dưới, liền có ba người chạy như bay lại đây, toạt nhìn tựa hồ là người này người nhà, trong miệng kêu hoa hoa. Tiểu hoa, đem khăn trải giường bộ trụ nổi điên người, đối du phụ cười làm lành, hắn có điểm động kinh không cẩn thận chạy ra thật là ngượng ngùng. Ta lập tức đem hắn mang về nhà ngươi yên tâm, vây quanh dùng thế lực bắt ép người nọ trở về nhị đống. Ba làm sao vậy, bị thương sao, không có không có, du phụ xua xua tay thò lại gần nói khẽ với hắn nói chính mình phát hiện. Giống người cá, cùng trong tivi diễn đặc biệt giống chính là không có cái đuôi. Du hành thật sự thật sự nhà hắn người hẳn là sợ bị người khác biết vội vàng liền đem người nâng đi trở về chúng ta đây coi như không nhìn thấy du hành nhìn về phía cái kia phương hướng mơ hồ nhận ra trong đó một người phảng phất là trung hoa muội muội nhân ngư sao hắn nhớ tới phía trước bị ca cắn quá trung hoa chẳng lẽ là hắn rất có khả năng đồng hóa không phải tất nhiên bất đồng người bị đồng dạng động vật thương tổn hay không đồng hóa đều tồn tại sai biệt Chờ du hành lên lầu đi đề ra một thùng tân hồ nước xuống dưới, giúp du phụ đem thủy tưới hảo, du mẫu kêu hai người đi ăn cơm chiều, đang ở ăn đâu, liền có người gõ cửa. Nguyên lai like là Trung Hoa người nhà tới xin lỗi. Có thể là áp lực quá lớn, hắn bệnh cụ tái phát không cẩn thận bị thương du đại ca thật là xin lỗi ngươi. Nói chuyện chính là Trung Hoa phụ thân, hắn mang đến một xô nước cho là bồi buổi chiều bị Trung Hoa đạp hư kia xô nước. Không có quan hệ, người không có việc gì là được. Trung Hoa phụ thân không chịu thu hồi đi, nhà của chúng ta không thiếu thủy, ngày mai liền phải chuyển nhà đi bên hồ, này thủy đặt ở trong nhà cũng là lãng phí, ngươi liền nhận lấy đi. Trong nhà còn muốn thu thập đồ vật ta liền đi về trước. Ngày hôm sau ngày mới lượng Trung Hoa ra quả nhiên liền rời đi, thậm chí không có cùng mặt khác cũng là hôm nay chuyển nhà người cùng nhau đi. Không biết người có hay không sự du phụ vẫn là lần đầu tiên thấy trừ bỏ hắn cùng tôi nam ở ngoài đồng hóa người, có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Hắn cùng tôi nam kỳ thật từ bên ngoài xem, vẫn là nhân loại bộ dáng, chỉ có một ít tập tính biến hóa, cũng hoàn toàn không nghiêm trọng. Buổi chiều cái kia người trẻ tuổi thoạt nhìn nhưng nghiêm trọng. Hắn lặng lẽ hỏi nhi tử người lúc ấy cho ta ăn chính là cái gì? Dù hành nói, có thể trợ giúp người ở đồng hóa trông được đến chỗ tốt đồ vật. Người còn có sao? Hắn gật gật đầu, dù phụ cũng liền đi theo gật đầu trong lòng yên tâm không ít. Vậy là tốt rồi, ngươi hào hào thu, ngươi cùng mẹ ngươi đều ngàn vạn đừng ném. Xem như thử rũ xuống mí mắt gật đầu, không nói chuyện vội vàng mà nói ta biết ngươi cùng cái kia trông hoa thục bất qua thứ này quá hiếm lạ. Ta là cái ích kỷ người, chỉ nghĩ ngươi cùng mẹ ngươi có thể hào. Hơn nữa thứ này trói mắt ngươi nếu là dùng, khẳng định có thích nhưng theo, ngươi sức lực lại đại, đánh thắng được mọi người sao. Như vậy đơn giản đạo lý, du phụ lập tức liền nghĩ tới, du hành ở trước nhiệm vụ thế giới lại là thiếu chút nữa trả giá sinh mệnh đại giới mới rõ ràng. Ba người yên tâm đi ta biết đúng mực, đừng nói hắn cùng Trung Hoa căn bản không có gì thâm giao tình, lại nói hắn đã hoàn thành đồng hóa, gen thua bổ dịch đã vô dụng trừ phi dùng gen cải tiến dịch khả năng còn có thể có điểm tác dụng. Nhưng là hắn không có khả năng vì hắn tiêu hao 100 vạn tân hỏa điểm, 100 vạn quyền sách ở tang thi hoành hành mà thấy nhiều làm khó, hắn vô pháp bảo đảm sau nhiệm vụ chính mình còn có thể nhờ họa được phúc trở thành nửa thi người, dễ dàng được đến thư tịch cùng tân hỏa điểm. Dù phụ vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi rửa chén. Chuyện này du ra người không như thế nào đi để ý, chính là để ý người quá nhiều rốt cuộc lúc ấy Trung Hoa từ trong nhà chạy ra phía trước cũng đã ở nhà náo loạn thật lâu, hàng xóm tả hữu nhiều ít nghe được chút mặt mày, lại đến Trung Hoa chạy ra, dọc theo đường đi nhìn đến người liền quá nhiều, các loại nhàn môn toái ngữ tìm kiếm cái là ánh mắt khả năng chính là khiến cho Trung gia truyền nhà nguyên nhân chính chi nhất, cùng Trung Hoa cùng ra ngoài quá du hành đám người đã chịu không ít truy vấn du hành bên này bảo chỉ im miệng không nói, không để ý đến những cái đó lắm mồm người chính là cuối cùng vẫn là từ những người khác trong miệng được đến Trung Hoa đã từng bị cá muốn cắn quá sự thật. Ha ha ha nếu như vậy liền không cần sống, nhiều ghê tờm. Giống mỗ mỗ ra giống nhau không phải thành cũng không cần lo lắng thương đến người khác. Cái này miệng chạy xe lừa nữ nhân cách thiên đã bị nàng trong miệng mỗ mỗ ra đã nhảy lầu mỗ mỗ người nhà cầm đau chém chết. Sự tình nháo đến đặc biệt đại kia người nhà huy đao ta chính là chém nàng. Các người tới A, có lá gan tới giết ta cho nàng báo thù A. Nữ nhân người nhà rốt cuộc không dám cùng nổi điên người liều mạng, lúc này cũng không có báo nguy cảnh sát cách nói cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bất quá chuyện này lúc sau, những cái đó lời đồn đãi giống bị dẫm phanh lại, lập tức ngừng nghỉ không ít. Ít nhất không có người dám đối ngoại phát biểu chính mình cao đàng khoát luận liền sợ dẫm đến những người khác đau chân. Dù mẫu bị chuyện này sợ tới mức tiểu bị bệnh một hồi, bởi vì bị chém chết người không phải người khác chính là đối diện Vương Lệ Quân. Nàng ngày thường chính là lắm mồm, thích chiếm tiện nghi người. Này không tính khuyết điểm lớn, chỉ có thể nói là mọi người cách sống thôi. Chính là ở cái này đại bối cảnh hạ, nàng rốt cuộc đá tới rồi ván sắt, nàng gặp cái kia bởi vì không chịu nổi thân thể biến hóa mà lựa chọn phí hoài bản thân mình người lưu lại người nhà, người đã không có, người trong nhà vốn là bi thống, chính là chết đi người còn bị coi như đề tài câu chuyện bị nói đầu luận đủ, nơi nào nhịn được. Dù sao ta nói chuyện lại không phạm pháp, vương lệ quân thường nói những lời này, kết quả đụng phải người khác một câu dù sao hiện tại giết người không phạm pháp đem mạnh ném kia người nhà là người một nhà trực tiếp sơ đao đánh tới cửa, du mẫu chính mắt thấy toàn bộ hành trình, thấy vương lệ quân bị người một đao đao chém ngã ở vũng máu. Rốt cuộc là nhiều năm hàng xóm, du mẫu hiện tại lại như thế nào không thích nàng, cũng không có nhẫn tâm đến muốn cho nàng chết. Đừng lo lắng, đi ngủ đi ta nhìn mẹ ngươi liền hào. Dù phụ thở dài, mẹ ngươi chính là miệng dao gam tâm đậu hù minh minh quan hệ như vậy kém còn vì người ta thương tâm du hành vẫn là đi vào nhìn vài lần cho nàng cái chán thay đổi khối lạnh khăn lông. Trở lại chính mình phòng ngủ, hắn như cũ là tu luyện trong chốc lát phù ngủ liền nghe được tiếng gió, sau đó là cửa sổ bị mạnh mẽ đâm động thanh âm. Hắn nhảy dựng lên cầm súng đến bên cửa sổ kết quả kéo ra bức màn xuyên thấu qua đằng võng khe hở nhìn ra bên ngoài đồ vật còn không phải là hồi lâu không tái kiến mạnh mẽ quái điểu. Hô ho hô. hô. Nó nhìn đến du hành càng thêm kích động đại cánh phiên A phiến trong mắt xoay chuyển càng ngoại vui sướng. Du hành đau đầu mà nhiết mũi, phóng ta tiến vào trong nhà không được bão cuồng phong quá cảnh. Không có biện pháp, hắn mặc xong quần áo mở ra đại môn, để lại cho nghe được thanh âm ra tới du phụ một câu ta đi ra ngoài một chút. Liền bay nhanh mà chạy xuống lâu. Bất quá 5-6 giây công phu, hắn đến dưới lầu vòng đến chính mình ngoài cửa sổ khi nhìn đến kia con quái điểu đã đem chính mình ngoài cửa sổ đinh đến vững chắc đằng võng cấp sốc lên. Huy, cho ta xuống dưới, quái điểu thân thể tạm dừng, cúi đầu nhìn đến hắn. Hô hô hô, phi phác mà xuống, cánh mở ra, so 2 tháng trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm càng thêm thật lớn, chiều dài ít nhất phiên gấp đôi. Vừa thấy hình thể cũng lớn rất nhiều, hắn bay nhanh mà né tránh khai, ra bên ngoài chạy tới hiu ca cạc cạc cạc, kia con quái điều quả nhiên đuổi theo hắn lại đây, hắn móc ra chuẩn bị tốt đằng tâm thẳng, ở cây cố chung tránh tới nhảy đi kia chỉ điều thu hồi đại cánh, hướng hắn bên người đi nhanh mà đến. Ca, bị du hành bộ trụ thời điểm, còn hoang mang mà nghiêng đầu. Du hành ném trường thẳng dẫm lên một thân cây thân cây, nhảy đến quái điều một khắc sườn, lại lại vây quanh một vòng. Thành công mà đem quái điều bó thành đợi làm thịt gà mái bộ dáng. Ca quái điều phẫn nộ mà kêu lên, dùng sức mà dễ dụa, đem mặt đất cọ sát ra một mảnh đất trống, cỏ dại bị lê sạch sẽ cây cối bị đâm cho rào rạt xung động. Người lão tìm ta làm gì? Này chỉ điều quá phì, du hành căn bản áp chế không được nó chỉ có thể ngồi vào nó trên cổ, ninh nó miếu máu hỏi. Kết quả này quái điều đôi mắt chớp chớp nổi lên hơi nước. Cũng không hề dẫy dụa, nặng nề ca thanh từ bị hắn nắm trong miệng phát ra, lộ ra vô hạn ủy khuất. Thật là gặp quỷ. Hắn buông ra nó miệng, nghe mãn lỗ tay cạc cạc cạc, hô hô hô là thật sự nghe không hiểu. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể kêu A.T. 9009, có thể giúp ta cái vội sao? Ký chủ mời nói, ta ở từ đổi hệ thống không tìm được có thể cùng động vật câu thông thương phẩm, người có thể giúp ta phiên dịch một chút này chỉ điều đang nói cái gì sao? Hình ký chủ chờ một lát, chờ ta tuần tra một chút tương quan nghiệp vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta yêu cầu chuyển tiếp thú ngữ kênh, vì ngươi cung cấp chuẩn xác nhất nhân thú đồng thanh truyền dịch phí dụng là một vạn điểm tân hỏa điểm, ngươi muốn sử dụng này công năng sao. Dù hành lược đau lòng gật đầu, dùng đi. Dù sao cũng phải làm rõ ràng con quái điều này rốt cuộc là muốn tìm hắn làm gì, tuy rằng lực phá hoại rất mạnh, nhưng là cũng không có thoát ra một chút công kích tính, nhìn hắn ánh mắt vạn vật có linh, loại này quái điều ánh mắt có cảm tình. Sau đó hắn liền hối hận, bởi vì tại đây quái điểu, vừa ra khỏi miệng liền kêu hắn nương. a phi, ngươi xem ngươi lại xem ta nơi nào giống ngươi nương, trên người của ngươi có yêm nương hương vị, giống nhau như đúc, con quái điểu này thú ngữ phiên dịch lại đây, tràn ngập nông thôn thuần phát hơi thở. Ở A-ti 9.009 phiên dịch hạ, một người một chim bắt đầu đối thoại lên. Bất quá du hành đầu đều lớn, giải thích thật lâu, con quái điểu này bướng bỉnh đến muốn mạnh. Xem hắn như vậy bất đắc dĩ A.T. 9009 đành phải nói ký chủ có một việc ta đã quên cùng ngươi nói. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi nghỉ phép trở về buổi tối gặp được ánh trăng tinh hoa kia một ngày sau. Nhớ rõ ngươi có manh mối sao. Lúc ấy ta vì ngươi kiểm tra đo lường thân thể số liệu kỳ thật phát hiện bên trong có một tia đồng hóa tàn lưu, phi thường mỏng manh, có thể là ký chủ ngươi ở không biết khi nào thông qua nào đó con đường hấp thu đến, đối với ngươi thân thể đã không có phát sinh tác dụng bởi vậy ta liền không có nói cho ngươi. Dù hành kinh ngạc rồi lại cảm thấy rất có khả năng, rốt cuộc mặc kệ là trước đây chính mình, vẫn là trở về chính mình, ở khi một ngày bên trong có thể nói là lên xuống phập phòng, trải qua sự tình quá mức hỗn độn, xem nhẹ một chút sự tình là phi thường có khả năng. Chẳng lẽ kia ti đồng hóa tàn lưu chính là này quái điều nhận ta đương thân thích nguyên nhân? Không bài trừ cái này khả năng, hắn đành phải kiên nhẫn đi hỏi cái này đơn giản là chính mình nói nó quái điều mà dùng sức phịch điều, người nương trông như thế nào? Muốn tìm tìm manh mối, quái điều ngẩn đầu, ngữ khí kiêu ngạo mà cà cà cà kêu ta nương lớn lên nhưng Mỹ cả người lông chim bạch bạch miệng nhọn nhọn tinh tế cánh đặc biệt đẹp so với ta còn đại bay lên tới giống tiên nữ. Nó càng nói, du hành nhìn nó màu vàng xám lông chim, bẹp bẹp miệng hắn sát thật nhớ tới lúc trước xuống lầu lần đầu tiên nhìn đến biến đổi lớn ngoại giới thời điểm tình cảnh, lúc ấy bên ngoài đích xác bay qua một con tuyết trắng đại điểu thân hình yêu nhã đặc biệt mê người. Hắn còn nhặt quá đối phương rớt lông chim đâu kia lông chim phi thường cứng rắn sắc bén, lúc trước chính là lấy nó đi thư bắt lấy chính mình ba lô con khỉ, đem chính mình ba lô cứu giúp xuống dưới, lúc sau chính là thôi nam bị rắn cắn đến mà bị thương. Đương nhiên kia phiến lông chim đã không biết bị hắn ném đi nơi nào Muốn nói chính mình gặp được ấn tượng khắc sâu loài chim cũng chỉ có kia một con Chính là tuy rằng cùng này quái điều nói tự hồ đối được chính là này hai chỉ như thế nào nhìn cũng không giống mẫu tử mẹ con Đi, du hành liền đem kia chỉ bạch điều bộ dáng dùng nhân loại miêu tả ngôn ngữ cũng nói một lần Quái điều đặc biệt vui vẻ đúng đúng đúng ta nương chính là lớn lên dạng. Mẹ ta nói ta trưởng thành, nàng muốn đi ta còn đang ngủ, nàng cho ta mang theo quà tử trở về đặt ở trong nhà, liền chính mình bay đi ô, ô ô ô ô Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền khóc lên, du hành cũng không có biện pháp ta thật không phải ngươi nương. Nghĩ nghĩ an ủi một chút ngươi nương cũng nói ngươi trưởng thành, ngươi liền phải chính mình kiên cường một chút. Ta thật sự không phải ngươi nương, chính ngươi hẳn là cũng nhận được rõ ràng. Trở về đi, đừng lại đến tìm ta. Trong nhà đồ vật đều phải cấp họa hết quay đầu lại còn muốn sửa chữa ngoài cửa sổ đầu đằng võng. Quay điểu ở nơi đó khóc du hành từ nó trên cổ bò xuống dưới, giúp nó cởi bỏ dây thừng, vỗ vỗ nó trở về đi. Hắn đi rồi, mau đến tiểu khu cửa thời điểm quay đầu lại kia chỉ điều quả nhiên nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn. Cạc cạc cạc, party 9009 nó đang nói cái gì? Nhân thú đồng thanh truyền dịch kênh đã cắt đứt một lần nữa liên tiếp yêu cầu lại thu phí, xin hỏi ký chủ còn cần sao? Kia tính, kết quả hắn mới vừa đi đến cửa thang lầu kia quái điểu đáp xuống đem hắn bắt lên, phần phật mà phi bay cao xa. Dù hành đặc biệt bất đắc dĩ, cũng không dám lộn xộn sợ ngã xuống đi bán thân bất toại Cảm giác được bên tai tiếng gió gào thét thực mau hắn liền rơi xuống đất. Đặt chân địa phương phi thường mềm mại lúc này quái điểu cũng thu hồi cánh đứng ở hắn bên người so với hắn còn cao chút nhìn có 1 m chín Nhìn quanh bốn phía, nơi này hẳn là chính là chúng nó xào huyệt. Xào huyệt dựng ở một viên đại thụ đỉnh cơ hồ đem đại thụ tán cây đều trưng dụng. Dựng xào huyệt tài liệu không biết là cái gì, mềm mại mang theo chút mềm dẻo, khí vị cũng không xú, có loại tự nhiên thanh hương hương vị. Dưới chân cũng không thấy được phân linh tinh đồ vật, nhìn ra được đây là một con ái sạch sẽ điểu. Người dẫn ta tới nhà ngươi làm cái gì, biết được đây là một con lớn tuổi thất thân điểu, du hành liền nhịn không được nhiều chút kiên nhẫn. Hắn đối động vật ấn tượng vẫn luôn đều khá tốt. Động vật so nhân loại hảo ở chung nhiều. Cà cà cà, du hành thở dài, liên tiếp đi tân hỏa điểm chính mình khấu. Sau đó nghe được một cái tin tức xấu, khu vực này, sắp nganh đón mùa khô. Mùa khô, du hành cả kinh, khi nào, kết quả quái điều chính mình cũng không biết nó vẫn là ấu tể đâu. Chỉ là nghe nó nương nói, chỉ cần nó vượt qua lần thứ hai thời kỳ sinh trưởng, nên là mùa khô tới, làm nó hướng bắc đi. Yêm lần thứ hai thời kỳ sinh trưởng đã kết thúc lạc ngươi xem ta cánh nó vui sướng hài lòng mà triển khai cánh. Có thể phi đến hảo xa hảo xa lạc, ngươi theo ta đi đi ta mang ngươi đi có thủy địa phương. Có chính mình nương hương vị du hành ở nó trong mắt chính là một cái thật lớn mẹ ruột tay làm có thể làm nó an tâm. Nó không nghĩ cũng không dám chính mình một người bay đến như vậy xa địa phương đi, nếu có người này bồi nó, nó liền vui vẻ lạc vì thế nó mới vừa đổi xong lông chim nhớ tới nó nương lưu lại nói liền chạy nhanh vội vã mà đi tìm này nhân loại nó hiện tại rất cường tráng dẫn theo hắn cũng giống nhau có thể phi tích du hành cao mày luôn mãi xác nhận ngươi nương xác thật làm ngươi hướng phía bắc đi sao đúng vậy phía trước thôi nam bọn họ kia một đội hướng phía bắc đi tìm thủy kết quả bởi vì có người bị thương cuối cùng cũng không có đi được rất xa bất quá nhân lực khẳng định chạy bất quá động vật Phía Bắc khẳng định là xa hơn phía Bắc, hắn không nghi ngờ này chỉ điều nói, rốt cuộc động vật sinh tồn năng lực càng cường, đối tự nhiên khí hậu biến hóa càng thêm mẫn cảm Cảm ơn ngươi, du hành thiệt tình thực lòng cùng nó nói lời cảm tạ Ta có chính mình người nhà tựa như ngươi có người nương giống nhau, ta phải dẫn bọn hắn đi, ngươi đi trước đi. Nói đến chính mình nương, quái điều phảng phất có thể lý giải, nó ảo não mà cúi đầu, nếu ta lại đại điểm liền được rồi. Chính là lại đại như nó nương cũng không có biện pháp lập tức bắt lấy vài nhân loại phi xa. Thật sự cảm ơn ngươi. Ngươi yêu cầu cái gì ta giúp ngươi tìm tới, làm ta đáp tả. Không cần ta ngày mai muốn đi. Du hành liền đem nhẫn chữ vật dây mây phấn túi lấy ra sáu cây ra tới, biên lấy đẳng tâm sâu lên tới biên nói, đây là có thể phòng trùng. Cho ngươi thấu cái sáu sáu đại thuận đi, chính ngươi một đường cẩn thận. Cho nó treo ở trên cổ. Cuối cùng nó đem du hành đưa về tiểu khu cửa, cỏ cỏ hắn, dương cánh bay đi. Về đến nhà mới biết được du phụ đang đợi hắn, mẹ ngươi hạ sốt ra sao. Đó là điều đi, như thế nào như vậy đại? Vậy là tốt rồi, ngươi đi ngủ đi ta tới nhìn nàng. Ba, ngày mai có quan trọng sự tình cùng ngươi nói. Đem chính mình ba khuyên đi ngủ, du hành kéo chỉ ghế dựa ngồi ở mép giường, trong lòng kế hoạch từng điều mà xẹt qua. Mùa khô, hàng đầu chính là muốn trước tồn thủy. Sau đó là đồ ăn, bất qua cái này tạm thời không nóng này. Giải nhiệt dược cùng đồ dùng sinh hoạt giống nhau giống nhau tính toán qua đi, du hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có phi thường cấp thiếu đồ vật. Ngày mai liền đi bên hồ bắt đầu múc nước, đem có thể trữ nước khí cụ đều sử dụng tới. Hắn xem xét du mẫu cái chắn. đem khăn lông bóc tới. Chờ đến 6 giờ thời điểm, hắn bắt đầu nấu cơm, hiện tại dưới lầu có không ít người ra cùng bọn họ ra giống nhau, giá khởi đơn giản bếp lò nhóm lửa nấu cơm. Nấu hào cháo, đem hỏa diệt, đem một nồi cháo bưng lên đi. Dù mẫu đã có thể ăn vài thứ, người một nhà vừa ăn bữa sáng, dù hành viên đem tối hôm qua thu được tin tức nói. Ai ra kia điều nhưng lớn, dù phụ vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán kia chúng ta lần này thật đến chuyển nhà A. Trước dọn đi, trở về sau lại về nhà tới. Chờ một chút ta liền đi đại hồ bên kia múc nước, ba người ở nhà của mẹ thuận tiện đem trong nhà đồ vật thu một chút, mẹ bên kia nhẫn trang không dưới liền lưu trữ chờ ta trở lại trang. Này, này cũng quá nóng này. Tình linh muốn rời nhà, dù mẫu cảm tình có chút vô pháp tiếp thu, bất quá lý trí thượng vẫn là đối nhi tử nói bảo trì duy trì thái độ, ngươi cẩn thận một chút, làm ngươi ba cùng ngươi cùng đi đi, ta chính mình thu thập là được. Có quan trọng chuyện này, dù mẫu lập tức lại có sức lực. Dù hành lắc đầu, người vẫn là trước nghỉ ngơi đi, dưỡng hảo tinh thần, hai ngày này chúng ta liền đi rồi, trên đường không hảo điều kiện làm ngươi nghỉ ngơi. Người một nhà thực mau liền động lên, dù hành cước trình phi thường mau, đi đại hồ lộ lại là đi quen thuộc bất quá một ngày công phu, liền đem trong nhà thùng không không bồn bình không toàn bộ trang tiếp nước tinh tế mà đôi ở nhẫn chữ vật. Phải làm đến ẩn nấp liền tiêu phí chút thời gian. Đại bên hồ có đã sớm dọn lại đây tiểu khu người hỏi hắn, như thế nào hôm nay tới nhiều như vậy tranh? Muốn mốc nước từ từ tới sao, ngươi như vậy nhiều mệt. Cũng có người hỏi, du hành A, gần nhất có hay không phát hiện có thể ăn rau dại A. Hắn nhân duyên còn tính có thể, nhân ra đều hy vọng có thể từ trên người hắn được đến chút hữu dụng tin tức. Vì thế hắn liền che che giấu giấu mà đem mùa khô sự tình nói, mùa khô muốn tới, nhà của chúng ta muốn hướng phía bắc đi. Này tin tức nhưng đủ không thể hiểu được, không có người tin tưởng. Ha ha ha này hồ thủy thâm đâu, nơi nào sẽ hạn Nga. Ta liền nói ngươi như thế nào hôm nay tới đánh nhiều như vậy thủy, nguyên lai like là sợ thủy làm A. Đừng sợ, này hồ lớn như vậy, lại không mưa chúng ta đều có nước uống. Cho dù có mùa khô cũng không phải đi phương Bắc A, địa lý thư thượng cũng nói, phía Bắc rất cao sơn, phía Nam mới nhiều bình nguyên sông biển ao hồ. Du hành cũng vô pháp bao sâu tầng giải thích. Hắn tin tưởng kia chỉ điểu, lại không cách nào phụ trách người khác nhân sinh. Đem tin tức này thả ra đi lúc sau, hắn liền lo chính mình múc nước lâm đem trở về thời điểm thôi nam nói muốn cùng hắn cùng nhau hồi tiểu khu. Đã quên nói thôi nam đã dọn đến bên hồ thật lâu. Hắn phi thường thích nơi này ướt át hoàn cảnh, sung tốc nguồn nước. Dù hành cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu đồng ý cùng hắn ước hảo thời gian, chờ hắn cũng xách theo thùng trang thủy cùng cõng mặt khác hành lý lại đây, hắn giúp hắn bối một cái bao, hai người cùng nhau hướng tiểu khu phương hướng đi đến. Lưu lại người hai mặt nhìn nhau, phần năm tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coookdoctruyen.com